Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện nhiên đại Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com 21, tiếng kêu của đứa nhỏ như tiếng sấm vang, hà hiểu vân vốn còn đang thấy may không bị ngã, nghe thấy vậy thì mới ý thức đưa tay đang bị ngụy kiến vĩ nắm, vội vàng tránh ra. Không khí nhất thời có hơi kỳ lạ chỗ cổ tay đó của cô bởi vì da trắng nên dần hiện lên dấu ngón tay anh, nhiệt độ chỗ đó giống như cũng cao hơn chỗ khác làm cho cô không thể không để ý tới. Hà Hiểu Vân cố nén cảm giác muốn chạm vào chỗ đó, nói, nhanh về nhà thôi. Nói xong thì dắt Ngụy Viễn Hàng đi, Ngụy Kiến Vĩ đứng tại chỗ một lát mới chậm rãi đi theo. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Hà Hiểu Vân đã dậy, một mình đi tới phiên chợ mua gà, trứng gà và chút trái cây tới nhà mẹ đẻ. Lý Nguyệt Quế thấy những thứ này vội nói, khi không mua mấy thứ này làm gì. Con mau cầm về đi. Hà Hiểu Vân để cái hùi xuống đất ngồi xuống thở hồn hển nói, buổi sáng con đi ra ngoài tới giờ còn chưa uống miếng nước đâu mà mẹ đã muốn đuổi con ra ngoài. Lý Nguyệt Quế nghe vậy vội vàng đi rót ly nước lại hỏi con ăn sáng chưa? Ừm, Hà Hiểu Vân cầm ly uống ứng ực, thời gian nói chuyện cũng không có. Từ từ từ từ coi chừng sặc, uống một hơi hết ly nước Hà Hiểu Vân thở ra một hơi, thấy mẹ cô muốn nói đề tài mới nãy liền nói, hôm qua chị về không nói với mẹ sao? Nói cái gì? Nó về ngồi một lát là đi rồi, chỉ hôm qua tới chỗ con trước nói tháng sau là sinh nhật 50 tuổi của mẹ thừa dịp kiến vĩ còn ở nhà không bằng tổ chức trước. Lý Nguyệt Quế khoát tay lia lìa tuổi mẹ cũng cao rồi, cũng không phải đứa nhỏ qua sinh nhật thì lại già thêm một tuổi có cái gì tốt đâu mà tổ chức. Không giống, 50 tuổi là đại thọ, Hà Hiểu Vân nói, dù sao cũng phải để người trong nhà náo nhiệt chút huống hồ con cũng nói với kiến vĩ rồi, anh ấy cũng đồng ý mai tới, mẹ cũng không thể không cho tới đi. Cô biết mẹ mình coi trọng con rể cho nên mới cố ý lấy ngụy kiến vĩ ra nói. Lý Nguyệt Quế nghe vậy thì thái độ cự tuyệt quả nhiên không còn kiên định nữa, nhưng vẫn nói, vậy mấy đứa tới là tốt rồi, con đây còn mang gà mang trứng, mang về một đống lớn nhà chồng con sẽ không vui. Hà Hiểu Vân vỗ vỗ tay bà nói, mẹ cứ yên tâm đi, con đã nói với mẹ chồng rồi, lúc đầu bà ấy còn bảo con bắt con gà trong nhà đem tới, con gà đó còn phải để lại đẻ trứng đâu, sao con có thể lấy nên mới tới chợ mua một con. Vậy thì tốn mớ tiền, Lý Nguyệt Quế an tâm hơn nhưng vẫn đau lòng, bao nhiêu tiền cũng không sao, cũng không phải mỗi ngày đều ăn. Ngày mai mẹ với ba cái gì cũng không cần làm, chị sẽ mang thịt và bột mì về, việc bếp núc cứ để bọn con, mẹ cứ chơi với cháu trai cháu gái đi, hưởng thụ một ngày. Hà Hiểu Vân cười nói, Lý Nguyệt Quế giận một tiếng, khổ cả đời rồi còn hưởng thụ, chỉ cần chị con thuận lời sinh con trai, còn với kiến vị tốt đẹp, em con sau này có tiền đồ thì mẹ mới có tâm tư hưởng thụ. Mẹ cái này có hơi tham nha, nhiều tâm nguyện như vậy coi chừng Bồ Tát phù hộ không tới. Nói vớ vẩn gì đó, Lý Nguyệt Quế vỗ cô một chút, Hà Hiểu Vân cười né tránh, lại hỏi, ba đâu mẹ? Ở đằng sau đó, lồng gà bị hư nói mấy ngày ổng mới chịu sửa, ngày nào không có chuyện gì cũng đi tào lao, bữa sau mà chân có đau nữa thì đừng hỏng mẹ bưng cơm rót nước cho. Lý Nguyệt Quế lại nhảy căn nhằn. Hà Hiểu Vân ra sân sau, ba cô Hà Đại Trí ngậm cái tàu thuốc trong một mớ khói mù nhìn lồng gà trầm tư. Ba, cô gọi một tiếng, à, Hà Đại Trí đắp cái tàu trong miệng giật giật động tác chậm lại ngẩn đầu thấy cô đứng ở trước mặt mới hoàn toàn hoàn hồn kịp phản ứng mới vừa rồi là con gái đang gọi ông. Hiểu Vân đã tới à? Hà Hiểu Vân gật gật đầu, ba đang sửa lồng gà sao? Hà Đại Trí nhìn lồng gà rách dưới với một mớ thanh trúc lộn xộn. Vô cùng phiền muộn còn không phải mẹ con sao, lồng gà mới hư một chút mà nói từ sáng tới tối còn nói không sửa được sẽ không cho ba ăn cơm, hừ, không ăn thì không ăn. Hà Hiểu Vân cười lắc đầu, lại trở về phía trước nói chuyện với mẹ cô một lát tới trước giờ nấu cơm chưa mới về. Buổi tối người một nhà ngồi trong sân hóng mát cho tới khi trời tối hẳn mới về phòng mình. Quần áo trước đó Phùng Thu Nguyệt làm cho Ngụy Viễn Hàng đã làm xong, Hà Hiểu Vân giặt xong cất vào trong tủ đồ, đêm nay mới lấy ra tính ngày mai cho thằng bé mặc về nhà bà ngoại. Ngụy Viễn Hàng nhìn thấy, hoan hồ nói, mặc quần áo mới. Hà Hiểu Vân, đừng vui quá sớm, đầu tiên nói trước ngày mai mặc quần áo mới không được chơi bùn, không được ngồi dưới đất, không được trèo tường, không được bôi nước mũi lên người. Mỗi một thứ không được của cô thì nụ cười trên mặt lại giảm đi một chút, đến cuối cùng thì quả thực nhăn nhó. Vậy con không mặc quần áo mới nữa, con nghĩ hay lắm, Hà Hiểu Vân cười chọc chọc chán của nó, ba mẹ cũng mặc quần áo mới sao, không mặc ba mẹ không có quần áo mới chỉ có con có thôi. Đứa nhỏ ồ một tiếng, bỗng nhiên lại lớn tiếng nói, mẹ có giày mới. Nói đến giày mới Hà Hiểu Vân vô thức nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ. Ngụy Kiến Vĩ cũng đang nhìn cô, sau đó cô rời đi chỗ khác trước nói với Ngụy Viễn Hàng là có giày mới, ba mua. Ngụy Viễn Hàng nghiêng đầu hỏi ba tại sao lại mua giày cho mẹ Ách Hà Hiểu Vân tạm ngừng Ngụy Kiến Vĩ đi tới cũng ngồi bên giường Bởi vì ba làm mẹ giận Ba là đồ ngốc Đứa nhóc thực không khách khí nói Sau đó đắc ý ưỡn bộ ngực nhỏ Con sẽ không chọc cho mẹ tức giận Hà Hiểu Vân không nói gì nhìn nó Ai cho con tự tin vậy Ngụy Kiến Vĩ có lẽ cũng không ngờ tới Sẽ bị con đánh giá như thế Nhất thời Á khẩu không nói gì Hà Hiểu Vân thấy thời gian không còn sớm Vỗ vỗ giường nói với ngụy Viễn Hàng, đừng khoác lác nữa, nằm xuống ngủ, mai còn phải dậy sớm. Muốn mẹ ôm ngủ, đứa nhỏ giang hai tay ra. Còn đã mấy tuổi rồi hả? Hà Hiểu Vân nhịn không được chế nhạo Đứa nhỏ nghĩ là đang hỏi mình đâu, duỗi ra ba ngón tay mập như củ cải, nói, ba tuổi nha, mẹ đã quên sao? Cô vừa cạn lời vừa buồn cười. Cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy thằng bé để nó nằm lên chân mình, lấy chân nhỏ đắp kỹ, một tay lót dưới cổ đứa nhỏ, tay kia thì vỗ nhẹ nhẹ lưng nó, bây giờ có thể ngủ được chưa? Buổi tối cô vừa gội đầu, sau khi lau khô thì buộc qua loa cái đuôi ngựa, lúc này có chút tóc lỏng ra rủ xuống, tay ngụy viễn hàng mân mê với ve mấy cọng tóc của cô, vẫn còn thầm thì không hề buồn ngủ. Mẹ, mẹ của mẹ là bà ngoại sao? Ừ, mẹ của ba là bà nội. Đúng rồi, vậy mẹ của bà ngoại và bà nội đâu? Mẹ của họ đã rất già, già đến mức không còn ở đây nữa. Đứa nhỏ cái hiểu cái không lại bắt đầu hỏi vấn đề khác. Đêm dần khuya, ngoài phòng, trong bụi cỏ côn trùng không ngừng kêu dâm ran, trong phòng tiếng nói non nớt của đứa nhỏ không biết khi nào thì dừng lại, đèn chiếu vào một bên mặt của hai người trên giường, mờ nhạt mà dịu dàng. Hà hiểu vân cảm thấy mặt hơi ngứa, hẳn là sợi tóc đính vào má cô nhẹ nhàng thổi, thổi không ra, lại thổi một hơi, vẫn là không ra. Đối diện bỗng nhiên đưa qua một bàn tay, vén những sợi tóc tán loạn của cô ra sau tai. Bàn tay đó chạm vào tai cô, để lại nhiệt độ gần như làm lòng người hoảng hốt. Chương 22. Buổi sáng khi Hà Hiểu Vân tỉnh dậy thì Ngụy Kiến Vĩ giống như mọi ngày đã không ở trong phòng. Cô dậy rửa mặt xong thay quần áo rồi đánh thức đứa nhỏ. Ngụy Viễn Hàng mơ mơ màng màng dụi mắt, "Mẹ, hôm nay phải đi nhà bà ngoại sao?" "Đúng vậy, con mau dậy đi, mẹ thay quần áo mới cho con." Đứa nhỏ lại lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới xoay người ngồi dậy. Bà đâu mẹ, Hà Hiểu Vân cười quần áo ngủ của thằng bé ra, lấy áo mới phủ lên đầu nó. Bà đã dậy từ sớm rồi, chỉ có con là trễ nhất thôi. Ngụy Viễn Hàng nghe vậy thì giải thích cho mình con là con nít, chờ con trở thành người lớn rồi thì sẽ dậy thật sớm. Ai nói với con vậy? Hà Hiểu Vân buồn cười. Đứa nhỏ gật gù đắc ý. Con tự mần nghĩ ra đó. Vậy con nghĩ cũng thật nhiều. Thằng bé không biết cô đang chế giễu mình còn tưởng là mẹ đang khen nên rất vui sướng. Đang nói thì Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài vào, cũng không biết anh đã làm gì mà cả người đều là mồ hôi nóng chảy nhễ nhại. qua wow, ba thật nhiều mồ hôi." Ngụy Viễn Hàng ngạc nhiên nói. Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn thoáng qua, nói giỡn "anh xuống sông mò cá sao?" Chảy hai vòng, Ngụy Kiến Vĩ nói. Cô nghe mà thầm liếu lưỡi thật đúng là tinh lực rồi rào, hôm qua còn sửa mương nước một ngày, khó được hôm nay không cần làm việc mà người ta còn tự tìm cách tiêu hao thể lực. Ngụy Kiến Vĩ cởi áo ra rồi đi tới mở dương tìm quần áo sạch. Hà Hiểu Vân sửa soạn xong cho đứa nhỏ, xoay người, không phòng bị liền thấy nửa người trên đề trần của anh, mất tự nhiên rời mắt đi. Thật ra thì cô cũng không phải là chưa từng thấy, nào là minh tinh người mẫu gì gì, toàn là cơ bắp đâu, nhưng đối mặt chân thật như vậy, khoảng cách lại gần như thế thì ở bờ sông lần trước là lần đầu tiên. Anh tìm xong quần áo cũng không ra ngoài mà vẫn đi tới đi lui trong phòng, không biết đang tìm cái gì. Người cứ lắc lư trước mặt, Hà Hiểu Vân dù không muốn nhìn cũng không thể không nhìn mấy lần cô đang thầm nói sao còn chưa đi thì bỗng nhiên nghĩ ra anh ta không phải là cô ý trêu cô đó chứ. Nhìn lại những điều anh ta đã từng làm thì khả năng này thật đúng là không nhỏ. Cô càng tránh anh ta càng đắc ý, đã vậy thì cô không thể để cho anh ta toại nguyện được. Vì thế Hà Hiểu Vân liền nhìn chằm chằm vào anh, còn cố ý ở trong lòng bình phẩm từ đầu đến chân, giống như mua thịt heo, miếng thịt này không tồi, miếng thịt kia rất tốt, dùng cái này để che giấu sự thoảng thốt trong lòng. Ngụy Kiến Vĩ rốt cuộc tìm được thứ muốn tìm, ngẩn đầu lên thì vừa lúc chạm ánh mắt với cô. Hà Hiểu Vân không chịu thua, gắng gượng nhìn thẳng vào anh. Lầu cũng không phải cô, sợ cái gì, đúng không? Hai người ai cũng không nói lời nào thẳng đến Ngụy Khiến Vĩ từ từ giơ tay lên, dừng ở trên lưng quần. Này, anh Hà Hiểu Vân lập tức đứng lên. Dám cởi quần cô sẽ đánh người đó. Nhưng mà đối phương lại nhấc nhấc lưng quần kéo lên, còn hỏi cô sao vậy? Hà Hiểu Vân buồn bực cầm lấy đồ vật bên cạnh ném qua. Gối nhỏ của con, Ngụy Viễn Hàng vô cùng tủi thân. Ngụy Kiến Vĩ một tay bắt được tiến lên mấy bước đưa vào tay con trai, lại hỏi Hà Hiểu Vân, gọi tôi có việc. Chưa bao giờ thấy tên nào vô sỉ mặt dày như thế. Hà Hiểu Vân đập lên ngực anh một cái, vang lên một tiếng thật kêu cả giận tránh ra tránh ra, không biết xấu hổ. Đánh xong lại cảm thấy bàn tay nóng lên, Ngụy Kiến Vĩ chẳng những không thức giận còn cong khóe môi thản nhiên đi ra ngoài. Một bên khác Lý Nguyệt Quế cũng sáng sớm đã dậy, mở cửa nhà cửa sân ra, trong nhà ngoài sân đều quét dọn sạch sẽ. Hàng xóm nhìn thấy, treo gẹo bà nói, sao lại chịu khó như vậy, hôm nay có khách tới sao? Lý Nguyệt Quế cười nói, không phải kiến vĩ nhà chúng tôi thời gian này ở nhà sao, hai đứa con gái của tôi liền thương lượng muốn tổ chức sinh nhật 50 tuổi sớm cho tôi, hôm qua Hiểu Vân mua con gà về tôi nói mấy người trẻ tuổi bọn nó cứ phong phí, không biết yêu quý tiền bạc. Con gái hiếu thuận chị không tốt sao? Kỳ thật muốn tôi nói chứ, sinh con trai có được cái gì? Không trông cậy vào nó quan tâm tôi còn mỗi ngày phải giặt quần áo nấu cơm hầu hạ nó, vẫn là chỉ có hai con gái được nhờ. Nghe vậy thì trong lòng Lý Nguyệt Quế vui như ăn đào mật vậy. Nhớ năm đó bà sinh đứa đầu là con gái, đứa thứ hai vẫn là con gái, mấy năm sau không mang thai có biết bao nhiêu người sau lưng xem thường bà. Này trai gái song toàn, con gái lại hiếu thuận, điều kiện nhà con rể cũng khá, chỉ chờ con trai lớn lên lấy vợ con gái lớn sinh được cháu trai thì bà đã thỏa mãn. Đang ở trong sân vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng cháu trai gọi mình, Lý Nguyệt Quế vội vàng buông trổi xuống ra đón. Bà ngoại Ngụy Viễn Hàng xa xa đã gọi, chạy về phía bà. Lý Nguyệt Quế giang hai tay ra cúi người xuống. Ai u tiểu hàng tới rồi, nhanh cho bà ngoại ôm một cái. Hà Hiểu Vân ở gần hơn chị gái nên cũng tới sớm hơn, trừ những thứ hôm qua mua thì trước khi đi Vương Xuân Hoa còn bảo cô đem nấm hương khô, mộc nhĩ, hoa quả khô các thứ mang đi. Mẹ, ba dậy chưa? Dậy còn đang ở đằng sau sửa lồng gà đâu, mẹ nói ổng chính là tay chân vụng về chuyện gì cũng làm không xong. Kiến vĩ mau vào nhà ngồi ăn sáng chưa, mẹ có nấu trứng trong nồi, mấy đứa mỗi đứa hai cái. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ lắp đầu, cô biết ngay mẹ sẽ nấu sẵn trứng mà, may mà lúc sáng cô cố ý chưa ăn no. Ba người tới còn chưa làm được gì đã bị Lý Nguyệt Quế kéo tới ngồi ăn trứng. ngụy Viễn Hàng ăn ăn, chợt nhớ tới buổi sáng mẹ dậy mình, vội cầm thìa nói to, bà ngoại sinh nhật vui vẻ chúc bà ngoại phúc như phúc như đại hải thọ thỏ tựa nam nam hà hiểu vân xém nữa phun ra vội che miệng nuốt xuống liếc nhìn ngụy kiến vĩ trong mắt đối phương cũng là ý cười lúc trên đường cô dậy rất tốt đâu không nghĩ tới tiểu bàn tử này như hòa thượng đọc kinh đi qua cầu liền rơi hết xuống nước nhưng lý nguyệt quý vẫn là cười đến không ngậm miệng được ôm ngụy viễn hàng gọi bảo bố cháu ngoan Bà không biết cháu mình đọc sai bét, chỉ cảm thấy cháu mình thật là giỏi, còn nhỏ đã biết đọc thơ, nếu như ở thời cổ đại thì chắc chắn là tương lai sẽ thi đậu Trạng Nguyên. Ăn trứng xong Hà Hiểu Vân ra sau viện chào hỏi ba cô rồi chuẩn bị làm việc. Con gà hôm qua mua còn ở trong lồng gà, cô đi quanh một vòng, gọi Ngụy Kiến Vĩ tới đưa cho anh một con dao. Anh biết làm không? Trong ấn tượng của cô thì Ngụy Kiến Vĩ mặc dù thích giở trò xấu nhưng trong nhà giống như không có gì anh không biết làm. Quả nhiên, anh gật đầu, nhận lấy con dao, cầm lồng gà đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng đáng tin của anh, Hà Hiểu Vân an tâm vào phòng bếp nấu nước. Ngoài cửa, ngụy Kiến Vĩ đặt lồng gà bên cạnh khe nước, mở lồng gà ra luồn tay vào. Con gà trống bên trong khí thế hùng hổ mổ anh một miếng. Anh rút tay về, nhớ lại một chút động tác của cha anh mình, lại xuất kích lần này vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy chân gà trống, sách ngược ra ngoài. Gà trống lớn kêu to, cái cánh vỗ mạnh, sức mạnh hung ác kia đánh ngã một đứa bé là dư sức. Ba thật là lợi hại. Ngụy Viễn Hàng hấp tấp chạy tới xem. Nông thôn có cách nói, lúc giết gà không thể để đứa nhỏ nhìn nếu không sẽ bị động kinh. Lý Nguyệt Quế dỗ cháu ngoại, chúng ta không nhìn gà, bà ngoại dẫn con đi nhìn cá con. Bà dắt đứa nhỏ đi, để lại Ngụy Kiến Vĩ tiếp tục đấu trí đấu dũng với con gà trống. Hà Hiểu Vân trong phòng bếp đợi trái đợi phải, nước đã sắp sôi mà còn chưa thấy anh sách gà vào, đành phải đi ra xem sao. Hà trong viện gà bay chó chạy, con gà chống vốn nên mệnh tang hoàng tuyền vẫn nhảy nhót tưng bừng, chạy khắp sân, ngụy Kiến Vĩ thì đang đuổi bắt nó. Bây giờ ngược lại nhìn ra được đặc trưng làm quân nhân của anh ta chân dài, chạy giỏi. chương 23 Cuối cùng thì con gà trống vẫn ngã xuống dưới mũi dao, Hà Hiểu Vân thật sự hoài nghi con gà đó là bị đuổi chạy không nổi nữa nếu không sẽ không chịu chết như vậy. Gà vừa giết xong thì cả nhà Hà Hiểu Phân cũng tới. Cô ấy cầm theo cái rổ ôm con gái nhỏ con gái lớn thì chồng cô Trương Kim Thịnh ôm. U, mấy đứa tới sớm vậy. Vào cổng thấy Hà Hiểu Vân đang trong sân nhổ lông gà thì Hà Hiểu Phân đưa đứa bé cho Lý Nguyệt Quế, vén tay áo lên đến giúp đỡ. Hà Hiểu Vân cười nói, anh chị cũng không muộn, trong nồi có nấu trứng đó con với Kim Thịnh đi ăn trước đi đã. Lý Nguyệt Quế nói với con gái lớn, Hà Hiểu Vân nghe vậy thì quay đầu lại nói với chồng mình, anh dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn đi, em không đói, giờ ăn không vô. Ngụy Viễn Hàng vốn đang cầm cọng lông đuôi gà chơi ở kia thấy bỗng tới nhiều người như vậy thì vội chạy tới tựa vào bên người Hà Hiểu Vân. Tiểu Hàng hôm nay sao không gọi gì nha, Hà Hiểu Vân đùa thằng bé. Ngụy Viễn Hàng gọi gì nhưng vẫn đứng nép sát vào mẹ bộ dáng có hơi ngượng ngùng. Lâu rồi không gặp nên bây giờ hơi ngại đó mà, đợi chút nữa quen rồi là nó sẽ nghịch ngơm lại thôi. Hà Hiểu Vân cười nói, lại nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, lúc trước ở nhà con không phải nói nhớ hai em gái sao, bây giờ em tới rồi con mau đi chơi với em đi. Hà Hiểu Vân và Hà Hiểu Phân hơn kém nhau hai tuổi lại kết hôn liền kề thậm chí Ngụy Viễn Hàng còn sinh sớm hơn con gái lớn của Hà Hiểu Phân mấy tháng. Nhưng bởi vì nhà chồng hai người không tính gần ngày thường lại bận rộn nên một tháng có khi cũng không gặp được một lần thế nên Ngụy Viễn Hàng xa lạ với hai em gái hơn diễm diễm ở cách vách nhiều. Đứa nhỏ thấy có bạn chơi mới cũng hơi rụt rè, Hà Hiểu Vân dỗ thêm mấy câu thằng bé mới chạy vào nhà tìm em. Em rể đâu? Hà Hiểu Phân dạo mắt quanh sân một vòng. Cô biết quan hệ của em gái và em dễ không tốt, việc làm trước kia của em mình cô cũng nhìn không nổi nhưng dù sao cũng là em ruột nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng, cuối cùng vẫn hy vọng nó có thể sống tốt. Ngày đó đi ngụy ra, nghe giọng điệu nó nhắc tới em dễ có vẻ dịu hơn trước rất nhiều, nhưng không thấy tận mắt hai người ra sao thì tóm lại cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Xuyệt Hà Hiểu Vân nhỏ giọng xuống, nhìn thoáng vào nhà rồi mới nói anh ấy ở đằng sau giúp ba sửa lồng gà. Hôm qua ba đã bắt đầu sửa mà vẫn chưa sửa xong, nếu để mẹ biết kiến vĩ giúp thì chắc chắn sẽ nói ba tiếp. Hà hiểu phân hiểu gật đầu, Lý Nguyệt Quế lại nhảy hà đại trí bọn họ nghe từ nhỏ tới lớn quả thật lỗ tai cũng chai luôn, thật không muốn hiếm khi về một lần còn phải nghe bà ấy lải nhảy nữa. Nhìn không ra kiến vĩ còn giỏi cái này, em không biết chứ anh rể em ở nhà thật là lười muốn chết bảo phơi cái tà cũng lề mà lề mề, nhất định phải đợi chị mắng mấy câu mới chịu đi, chị thấy chính là thiếu ăn mắng. Nghe giọng điệu cô nói anh dễ giống hệt mẹ nói ba, Hà Hiểu Vân không khỏi lén cười. Đang nói thì Trương Kim Thịnh ôm con gái nhỏ tới, vẻ mặt nhức đầu. Huy huy không cho anh đốt cũng không chịu mẹ em tới được không? Đi đi đi, Hà Hiểu Phân tức giận nói. Không thấy em đang bận sao? Vậy anh giúp em nhổ lông gà. Trương Kim Thịnh bất đắc dĩ đề nghị. Vẻ mặt Hà Hiểu Phân ghét bỏ. Mắt mũi gà mờ như anh có thể nhổ sạch sao? Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn đứng lên, rửa tay lau khô rồi đón lấy con gái. Hiểu Vân, chỗ này em bận trước một chút rồi chị ra. Trương Kim Thịnh quả thật muốn tới hỗ trợ, Hà Hiểu Vân vội nói, không cần đâu anh rể, gần xong rồi em nhổ một chút nữa là xong. Hà Hiểu Vân liếc anh, em thấy anh vẫn là đừng làm loạn thêm, thật muốn làm việc thì đi gánh hai thùng nước đi. Biết ngay là sẽ sai anh, Trương Kim Thịnh lầm bầm trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đòn gánh thùng nước đi ra ngoài. Hà Hiểu Vân cười nhìn hai bọn họ, mặc dù Lý Nguyệt Quế luôn nói chị cô và anh dễ thường xuyên cãi nhau, lại lo lắng chị không sinh ra con trai ở nhà chồng bị khó dễ, nhưng chỉ nhìn tình cảm của hai vợ chồng họ thì quả thật rất tốt. Không bao lâu thì cô xử lý con gà sạch sẽ rồi cầm vào phòng bếp chặt con gà thành miếng nhỏ, một nửa cho vào nồi nấu canh gà, một nửa thì để lát nữa kho. Canh gà hầm trong nồi, Hà Hiểu Vân ngồi dưới lò nhóm lửa, Hà Hiểu phân nhào bột mì, hai chị em tán gẫu với nhau. Lý Nguyệt Quế một tay ôm Huy Huy tay kia cầm cái chén lớn, trong chén chứa mấy quả đào, là vừa nãy hàng xóm tới cho, bà chia xong cho cháu ngoại còn lại tính cho con gái con rể. Kiến vĩ đâu, sao nãy giờ mẹ không thấy? Hà Hiểu Vân và Hà Hiểu Phân liếc nhau, đứng lên nói, nãy con thấy ảnh đi dạo ở đằng sau, để con đi đưa đào cho. Nói xong thì cầm lấy hai quả trong chén, từ cửa sau ra ngoài. Nguyễn Kiến Vĩ tay chân nhanh nhẹn đã sửa xong lồng gà, giờ đanh định đan cái cửa lồng có thể hoạt động, Hà Đại Chí không ở đây, đoán chừng là tránh đi đâu hút thuốc rồi. Ăn đào, Hà Hiểu Vân đưa đào tới trước mặt anh tay kia thì cầm một quả khác cắn một cái. Giống đào này quả không lớn, nước cũng không tính là nhiều nhưng được cái chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Nguyễn Kiến Vĩ đang bận tay, nhìn quả đào trước mặt há miệng ra định cắn. Hà Hiểu Vân lại rụt tay về. Gì chứ, lại muốn tôi đốt anh ăn sao? Ngụy Kiến Vĩ ngẩn đầu nhìn cô, không thể sao, Hà Hiểu Vân cảm thấy mình gần đây rất thích so kè với anh, anh giờ trò xấu đùa giỡn lưu manh vậy thì cô liền cố gắng chiều tới cùng, dù kết quả có thua đi nữa thì khí thế cũng không thể thua. Cũng không phải không thể cô cười cười, làm ra bộ dáng xấu xa. Vậy anh cầu xin tôi đi, lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy ghê. Trước kia xem tivi luôn nghe thấy nhân vật phản diện nói người cầu xin ta làm gì làm gì, lúc nghe không cảm thấy có gì, sao tới lượt mình cứ cảm thấy ngu ngốc xấu hổ là sao. Nhưng nói cũng đã nói thu lại cũng đã không kịp, cô tưởng ngụy kiến vĩ sẽ không để ý đến cô, nào ngờ người ta thực sảng khoái thuận theo cầu xin em. Anh đang ngồi sổm, lúc nói chuyện ngửa đầu nhìn cô, lại phối hợp thêm câu nói như vậy, Hà Hiểu Vân nghe sao cứ có cảm giác như đang trong một cảnh che mờ nào đó vậy. Người nói mặt không đỏ tim không đập bản thân cô lại xấu hổ tai nóng bừng. Anh cũng thật không biết ngược. Cô nhỏ giọng lầm bầm chịu không nổi tình cảnh như vậy cũng ngồi xổm xuống. Ây, đừng cắn tay tôi đó. Quả đào thật sự không lớn, nguy Kiến Vĩ mỗi khi cắn một cái môi sẽ đụng phải đầu ngón tay cô. Hà Hiểu Vân vừa cố gắng tỏ ra không thèm để ý vừa nhịn không được nghĩ trong lòng, nhìn không ra một người đàn ông cao lớn như anh ta cả người bắp thịt rắn chắc nhưng môi cũng thật mềm. Trong phòng bếp, Hà Hiểu Phân kiễng mũi chân từ cửa sau nhìn lén, còn cười nói với mẹ mình, mẹ thấy được không còn đốt ăn nữa. Hà Hiểu Vân đốt xong, vứt hột đào đi, ngón tay không được tự nhiên vẫn còn xòe ra. Ừm canh gà sắp xong rồi, anh cũng nhanh chút đi. Nói xong không đợi Ngụy Kiến Vĩ nói gì đã xoay người trở về phòng bếp. Lúc vào cửa mẹ và chị cô không biết đang nói gì mà đang cười. Cô Hiếu Kỳ nói, hai người nói gì vậy? Hà Hiểu phân nhướng nhướng lông mày ra hiệu về phía sau vườn, tràn đầy chế nhạo. Chị nói với mẹ, tình cảm của em với em dễ tốt như vậy thì sợ gì tiểu hàng không có em, nói không chừng trong bụng giờ đã có rồi cũng nên. Hà Hiểu Vân cạn lời, chẳng biết tại sao còn hơi đỏ mặt, cô rất muốn hét lớn một câu, mọi người thuần khiết chút đi được không? chương 24 Sinh nhật này của Lý Nguyệt Quế vô cùng náo nhiệt còn có hàng xóm hiếu kỳ tới thăm hỏi, biết là chị em Hà Hiểu Vân già ý tưởng tổ chức cho mẹ thì đều khen Lý Nguyệt Quế sinh được hai cô con gái ngoan, làm cho bà vô cùng kiêu ngạo. Cho tới chiều hai cặp vợ chồng trẻ mới dẫn theo đứa nhỏ ai về nhà nấy. Sáng sớm ngày hôm sau Ngụy Viễn Hàng mới tỉnh dậy đã hỏi mẹ, mẹ chúng ta khi nào thì đi tới nhà gì? Làm sao? Hà Hiểu Vân mặc quần áo cho thằng bé, không phải hôm qua mới gặp gì sao? Con và Tiểu Hoa đã hẹn xong, muốn đem xếp gỗ của con cho em ấy chơi. Tiểu Hoa là con gái lớn của Hà Hiểu Phân. Hà Hiểu Vân cười u, lúc này không kêu kiệt nữa sao. Một thời gian nữa đi, lần sau mẹ đi tới nhà gì sẽ dẫn con theo. Đứa nhỏ nghiêm túc nói, vậy mẹ nói phải giữ lời. Mẹ biết rồi, ăn sáng xong thì mọi người bận rộn phần mình. Hà Hiểu Vân ngồi ở cửa vừa lựa đậu nành vừa trong ngụy viễn hàng không cho thằng bé ra ngoài chơi. Bây giờ mặt trời càng lúc càng gai gắt, không cẩn thận chút thôi là làn da yếu ớt của đứa nhỏ sẽ bị bỏng nắng. Xin hỏi đây có phải nhà của Ngụy Kiến Vĩ không? Ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến giọng nói xa lạ cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy là một người đàn ông mặc quân trang tuổi trên dưới 30. Vâng, anh là, cô đứng lên, đối phương cười cười mở tôi là chiến hữu của cậu ấy, tôi là Lâm Nhạc Phi, Lâm Hai Mộc Nhạc trong Nhạc Phi, Phi trong Nhạc Phi. Hà hiểu Vân lúc đầu có hơi đề phòng nghe thấy anh ta giới thiệu thì bật cười cô bảo Ngụy Viễn hàng ra sau gọi ngụy kiến vĩ vào anh ở trong rừng trúc sau đó mời Lâm nhạc Phi vào nhà chính rót cho anh ly trà cô là em gái của lão Ngụy sao Lâm nhạc Phi thăm dò hỏi Hà hiểu Vân hơi chần chờ không biết nên trả lời thế nào dù là tôi là vợ anh ấy hay tôi là bà xã của anh ấy đều thấy nghèn nghẹn nói không nên lời mẹ ba vào rồi Trùng hợp Ngụy Viễn Hàng tìm được người, từ cửa sau chạy vào, Ngụy Kiến Vĩ ở phía sau lưng thằng bé. Nghe thấy xưng hô của nó, Lâm Nhạc Phi kinh ngạc trợn mắt, ánh mắt lần nữa dừng ở trên người Hà Hiểu Vân. Anh đã sớm biết lão Ngụy kết hôn, nhưng lúc ở bộ đội chưa từng nghe cậu ta nhắc tới vợ mình, ngay cả ngẫu nhiên có người nói đùa cũng không để ý tới, mấy người bọn họ đã thầm suy đoán, cậu ta cưới nếu không phải quỷ dạ xoa thì chính là cọp cái. Ai có thể ngờ vợ cậu ta chẳng những trẻ tuổi mà còn xinh đẹp, tính cách nhìn cũng rất tốt lão ngụy sao lại tốt số như vậy? chắc không được muốn che giấu. thấy ngụy kiến vĩ trở về hà hiểu vân thở vào, lại nói thêm vài câu với lâm nhạc phi rồi dắt ngụy viễn hàng đi ra. cô vào phòng bếp do dự nên làm chút gì chiêu đãi khách. vương xuân hoa và phùng thu nguyệt đúng lúc cũng không ở nhà, không có ai để thương lượng. đang nghĩ thì ngụy kiến vĩ cũng đi vào phòng bếp. sao anh không nói chuyện với chiến hữu? bỏ người ta một mình ở nhà chính có phải quá lãnh đạm không? không sao. Ngụy Kiến Vĩ nói, mở ra tù bát không biết tìm cái gì. Hà Hiểu Vân nhìn anh lật một hồi, lấy ra một bình rượu, lại lấy một đĩa đậu phộng vương xuân hoa xào sẵn liền đi ra ngoài. Cô vội gọi anh lại, này hai người chỉ lấy cái này nhắm rượu sao? Chiến hiếu của anh ăn sáng chưa? Nhìn ra suy nghĩ của cô, Ngụy Kiến Vĩ nói, em làm việc của mình đi không cần phải để ý tới anh ta. Nghe giọng điệu của anh thì có vẻ quan hệ của hai người rất tốt, nhưng người ta có lòng từ xa tới đây cũng không thể chỉ cho người ta ăn đậu phộng chứ. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nói, anh đi ra ngoài nói chuyện với người ta trước đi, tôi xem trong nhà có cái gì không, dù sao cũng phải chuẩn bị hai thức nhắm. Cô lấy ra mấy quả trứng gà xào, lại cắt một miếng thịt khô xào với cọng hoa tỏi non. Đồ ăn nấu được một nửa thì Vương Xuân Hoa về, bà nghe người khác nói trong nhà có khách tới vội đi về. Thấy đồ ăn trong nồi thì gật đầu, lần trước lúc cấy mạ mẹ đã muốn nói món thịt khô xào cọng tỏi non này con nấu ngon lắm. Hà Hiểu Vân ngại ngùng, chút tay nghề mèo cao này của con cũng chỉ có mẹ mới không chê. Cũng không phải có mỗi mẹ khen mà ba con cũng nói ngon đâu. Vương Xuân Hoa nói, đồ ăn nấu xong, Hà Hiểu Vân bưng tới nhà chính. Mặc dù là uống rượu nhưng Ngụy Kiến Vĩ và Chiến Hữu của anh uống rất yên tĩnh, hầu như là nhỏ giọng nói chuyện chứ không giống nhiều người bình thường có gì uất ức, uống rượu vào cái là ồn ào ầm ý làm cho người ta phiền. Thấy cô bưng đĩa vào thì Lâm Nhạc Phi vội nói, "Em dâu đừng bận rộn." Hà Hiểu Vân cười, "Trong nhà không có gì ăn, tùy tiện làm một chút." Ngụy Kiến Vĩ đứng dậy nhận lấy, hỏi cô, "Muốn ngồi xuống không?" "Tôi lại không biết uống rượu, ngồi ngó sao?" Hà Hiểu Vân nói đùa, rồi nói hai người từ từ ăn cần gì thì gọi tôi một tiếng. Đưa mắt nhìn cô rời đi, Lâm Nhạc Phi giơ ngón tay cái với Ngụy Kiến Vĩ. Lão Ngụy em dâu đúng là cái này, không chỉ bộ dạng tốt đối nhân xử thế còn hào phóng đúng mực, lên được phòng khách xuống được phòng bếp quả thực không có gì để soi mói. Ngụy Kiến Vĩ liếc anh một cái, uống rượu của anh đi. Lâm Nhạc Phi cười ha ha, làm sao tôi nhìn nhiều mấy cái mà cậu đã không vui sao? Nhìn không ra cậu còn có tiềm chất của đố phu tôi thật sự là được mở rộng tầm mắt, khó trách trước đó cứ cất giấu không cho người ta biết được rồi được rồi, tôi không nói không nói nữa, đừng nhìn tôi như vậy, làm cho người ta phát khiếp. Hôm nay Lâm Nhạc Phi đến chủ yếu là nói với Ngụy Kiến vị chuyện khởi hành, trước đó hai người cùng nhau từ bộ đội về, đi đương nhiên cũng cùng đi. Anh không ở Ngụy gia ngồi quá lâu, còn chưa tới chưa đã đi, Vương Xuân Hoa giữa lại ăn cơm chưa nói sao cũng không giữ được Tiểu Lâm còn mua nhiều đồ như vậy, tốn kém bao nhiêu chứ?" Vương Xuân Hoa nhìn quà Lâm Nhạc Phi mang tới, có hai bình rượu, hai gói thuốc một túi bánh gạo ngọt, hẳn là không ít tiền. "Rượu và thuốc lá bà cất đi, bánh thì đưa cho Hà Hiểu Vân, cất khi nào Ngụy Viễn Hàng đói bụng thì ăn." "Còn với Tiểu Lâm định lúc nào đi?" Bà hỏi Ngụy Kiến Vĩ. "Sáng ngày mốt," Ngụy Kiến Vĩ nói. "A vậy còn ngày mai." Vương Xuân Hoa xoay người sang chỗ khác lau lau bàn, che giấu đôi mắt đỏ lên của mình. Con trai tham gia quân ngũ 11-12 năm, mỗi năm tới tới đi đi, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đáng ra bà đã thành thói quen, nhưng lần nào cũng vẫn không nỡ. Hà Hiểu Vân đứng ở bên cạnh, Ngụy Viễn Hàng dựa vào cô, đứa nhỏ dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn, mặc dù thèm bánh ngọt trong tay mẹ nhưng cũng yên lặng. Sau bữa tối, việc nhà đều dọn dẹp xong, thấy trời còn sáng Hà Hiểu Vân dắt đứa nhỏ ra ngoài đi dạo, Ngụy Kiến Vĩ cũng đi cùng. Bầu trời bị dáng chiều tô điểm thành màu đỏ ửng, màu trắng của những chú cò ẩn hiện trong ruộng lúa. Mạ cấy gần một tháng đã xanh um tươi tốt, nhìn rất khỏe mạnh. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chó sủa, tiếng người lớn gọi con mình về nhà. Ách xanh trong ruộng kêu to trạng vạng tối ở làng quê náo nhiệt nhưng cũng thật yên bình. Đứa nhỏ nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước hai người thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem một gốc cỏ, một con sâu ven đường. Trong đầu óc ngây thơ của thằng bé còn chưa biết nỗi sầu ly biệt là gì. Anh Hà Hiểu Vân hắng dọc, buổi tối có phải là bắt đầu thu dọn hành lý rồi không? Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô nói, không có bao nhiêu đồ, ngày mai rồi hãng dọn. Quả thật như thế, anh trở về lâu như vậy nhưng cô nhìn thấy cũng chỉ có hai bộ quần áo thay giặt và sách mà thôi. Ngụy Kiến Vĩ trùng hợp cũng nghĩ tới những cuốn sách của mình, sách trong ngăn kéo em thay tôi trông non được không? Kiến Hoa về đừng cho nó làm lộn xộn. Hà Hiểu Vân nói nửa đùa, tôi trông nom là cần phải có thù lao, đến lúc đó tôi sẽ lấy sách của anh ra xem hết luôn. Cứ việc xem, anh cong cong khóe môi. Ngăn kéo xem không đủ thì dương quần áo cũng cho em xem. Đồ trong phòng của hai người tách ra để riêng, trong dương quần áo đều là vật riêng tư của anh. Ai muốn xem đồ của anh? Hà Hiểu Vân ra vẻ, khinh thường. Ngụy Viễn Hàng ngắt mấy cây cỏ đôi chó chạy tới. Mẹ con muốn chó con trước đó hà hiểu vân từng làm cho thằng bé một con từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy cỏ đuôi chó thì đứa nhỏ nhất định phải nhắc một lần mấy cây cỏ thằng bé nắm như chó gặm vậy căn bản không làm được hà hiểu vân ngắt mấy cọng khác thuần thuộc biển ngụy viễn hàng ngẩng đầu lên nhìn một hồi đại khái cảm thấy mỏi giang hai tay ra nói với ngụy kiến vĩ bà ôm con ngụy kiến vĩ thấy hà hiểu vân không phản đối mới ôm lấy thằng bé Đứa nhỏ trong ngực anh xoay người qua, gần như dựa cả đầu lên vai mẹ mình, không chút tiếc rẻ nào nịnh bợ mẹ thật là lợi hại. Lần này lại kéo hư chó con thì lần sau không làm cho con nữa đâu. Hà Hiểu Vân không hề bị lai truyền trước sự nịnh bợ của thằng bé. Là chó con tự hư ngụy viễn hàng nhỏ rộng lầm bẩm Đúng vậy, chó con tự mọc tay ra tự kéo mình ra chiên 5 xẻ bảy Hà Hiểu Vân khẽ hư một tiếng. Tiểu bàn tử nghe không hiểu lắm nhưng cũng nghe ra được giọng điệu của mẹ không được tốt lắm nên không dám biện hộ nữa. Ngụy Kiến Vĩ không nói gì, trong mắt có ý cười, nhìn hai mẹ con. Hà Hiểu Vân Thuận miệng hỏi anh, đến chỗ bộ đội các anh phải ngồi xe lửa bao lâu? Hai ngày một đêm, anh nói, cô tính thử, hai ngày một đêm chính là hơn 30 giờ, dựa theo tốc độ xe lửa ra xanh hiện nay thì khoảng chừng hơn 1.000 cây số. Ở thời đại của cô giao thông tiện lợi, thông tin phát triển, quãng đường ấy không tính xa xôi nhưng vào lúc này đó gần như là khoảng cách không thể vượt qua. Chó con bệnh xong rất nhanh, ngụy Viễn Hàng cầm lấy, có vẻ như vô cùng yêu thích. Nhưng sự yêu thích của trẻ con thường không kéo dài được bao lâu, con chó con này có thể an toàn qua đêm nay hay không cũng khó nói. ngụy Kiến Vĩ nhìn nhìn cô, giống như chuẩn bị buông đứa nhỏ xuống. Hà Hiểu Vân nói, vẫn là ôm đi. Hai ngày nữa anh không ở nhà tôi lại ôm không nổi, nó không có đãi ngộ tốt như vậy nữa. Nghe cô nói vậy anh khẽ nhíu mày, không nỡ tôi. Hà Hiểu Vân chậc một tiếng, bớt rát vàng lên mặt mình. Dù cho quả thực có chút không nỡ thì cô cũng sẽ không thừa nhận. Ngụy Kiến Vĩ nhếch khóe môi, vẻ mặt như cười như không. Làm sao? Hà Hiểu Vân ra vẻ hùng hổ hỏi. Anh không nói lời nào lại làm ra vẻ mặt này là có ý gì? Chính là cười, anh nói. Cái gì mà cười tôi thấy là ha ha mới đúng anh đừng đi, nói rõ ràng tại sao phải ha ha. Không có ha ha, có anh bây giờ đang ha ha. Không có, có, không có, có, thôi được rồi có. Anh bỗng nhiên chật khỏi đường dây làm hai chữ trong miệng Hà Hiểu Vân đã ra tới khóe môi đành phải nuốt vào, dương mắt nhìn anh. Anh nhìn cô trong mắt giống như có cái gì khác. Thừa nhận có, không có gì mất mặt, có, có ý gì, nhưng anh lại không giải thích ý đồ xấu nói em đoán xem. Hà Hiểu Vân cảm thấy khóe miệng của anh cười làm sao lại đáng khinh như vậy đâu, thật muốn đánh anh ta quá đi mất. chương 25, sáng ngày hôm sau Ngụy Kiến Vĩ đi ra sau núi với cha anh mình nhổ cỏ cho một tổ tiên Ngụy ra, Vương Xuân Hoa thì lục tục bắt đầu thu dọn đồ đạc cho con. Đậu phộng nhà xào áo len mới đan, mấy đôi giày vải bà ở trong phòng đi tới đi lui, Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt biết trong lòng bà khó chịu nên cũng không khuyên. Tím Trương sát vách làm xong việc nhà thì qua chơi, thấy bà đi qua đi lại thì không khỏi hỏi, mẹ mấy đứa làm gì vậy? Phùng Thu Nguyệt liếc nhìn Hà Hiểu Vân, trả lời thay cô, sáng mai kiến vĩ phải về bộ đội, mẹ đang sửa soạn hành lý cho chú ấy. À, tím Trương gật đầu, một tháng trôi qua thật nhanh kiến vĩ về giống như chỉ mới hôm qua. Đúng vậy. Thím nhớ năm đó lần đầu tiên Kiến Vĩ rời khỏi nhà mới có mười mấy tuổi, chỉ là đứa nhỏ choai choai, mẹ cháu ở trước mặt thím lau nước mắt bao nhiêu lần, chớp mắt mà đã nhiều năm như vậy, thím Trương cảm khái. Thật vất vả thu thập xong, Vương Xuân Hoa rốt cục ngồi xuống. Trương Thẩm vỗ vỗ tay bà an ủi, thời gian trôi qua nhanh lắm, chớp mắt cái nữa thì Kiến Vĩ lại về, chị đừng không nỡ, bằng không đứa nhỏ thấy cũng đi không an lòng. Ai chấm, chấm, Vương Xuân Hoa thở dài, miễn cưỡng cười cười. Tôi biết chỉ là nhất thời khó chịu qua đi là tốt rồi. Tím chương nói đùa, chị không nỡ có thể nói ra chứ Hiểu Vân không nỡ thì nói thế nào. Người trẻ tuổi dễ xấu hổ, chị cũng đừng than thở trước mặt con bé, một lát coi chừng nó khóc bây giờ. Hà Hiểu Vân cười cúi đầu giống như thẹn thùng. Cô mặc dù không tính là khó chịu bao nhiêu nhưng dù sao cũng sắp tới khoảnh khắc ly biệt không khi trong nhà lại thế này khó tránh khỏi cũng có mấy phần phiền muộn. Vương Xuân Hoa nhìn cô gật gật đầu, lấy lại tinh thần, chị nói đúng lắm, bộ dạng tôi như vậy bọn nó nhìn sẽ buồn bã hơn. Ôi chào, vậy mới phải tím trương nói, lại nghĩ tới cái gì? Tôi nghe nói cán bộ trong bộ đội có chút cấp bậc là có thể đón người nhà tới, không biết tình huống của kiến vĩ thế nào. Có chuyện như vậy sao? Tôi cũng không biết mấy chuyện này, tới đó hỏi kiến vĩ thử xem sao. Vương Xuân Hoa nói. Là phải hỏi xem, nếu không vợ chồng trẻ bọn nó xa nhau cả năm, khổ sở biết chừng nào đâu. Vương Xuân hoa tán đồng gật đầu. Thật ra nếu như con dâu thứ vẫn còn tính tình lúc trước thì dù cho có thể theo quân thì bà cũng không dám cho nó đi, sợ lại ẩm ý ra chuyện gì liên lụy tới tiền đồ con mình. Nhưng bây giờ con dâu đã sửa tính tình cảm hai đứa cũng khá tốt còn cái lại còn nhỏ, nếu người một nhà có thể ở cạnh nhau thì vẫn tốt hơn. Hà Hiểu Vân không khỏi ngẩn đầu lên, cô biết quân hàm đến cấp bậc nhất định thì có thể cho người nhà theo quân, nhưng trước đó cô chưa từng nghĩ tới cũng không cho rằng Ngụy Kiến Vĩ sẽ muốn cô đi, dù sao bọn họ cũng không phải vợ chồng ân ái chân chính cô đi thì lại để anh ngủ dưới sàn tiếp sao. Tới gần giữa trưa ba cha con Ngụy ra trên núi trở về ăn cơm xong Ngụy Kiến Vĩ về phòng thay quần áo ẩm ướt mồ hôi đi, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh định đi đâu sao? Hà Hiểu Vân tựa ở cạnh cửa hỏi anh, anh gật đầu. Đi tới nhà thuốc công một chuyến, trực hệ trường bối ngụy ra mặc dù đã không còn nhưng mấy người lớn có quan hệ gần trong tộc vẫn còn, ngụy Kiến Vĩ chuẩn bị trở về bộ đội cũng phải đi nhà bọn họ nói một tiếng. Ba, ba tới nhà thuốc công chơi sao? ngụy Viễn Hàng xuất hiện từ sau lưng mẹ mình. Hà Hiểu Vân sờ đầu thằng bé, sửa lại, đó là thuốc công của ba con phải gọi thuốc thái công. Đứa bé ồ một tiếng, lại hỏi, ba đi nhà thuốc thái công chơi sao? Là đi chơi, con muốn đi không? Nguyễn Kiến Vĩ hỏi nó, mẹ có đi không? Nguyễn Viễn Hàng ngửa đầu hỏi Hà Hiểu Vân. Cô lắc đầu, mẹ ở nhà con muốn đi thì đi với ba đi. Đứa nhỏ hơi dối rắm. nó quả thực muốn đi chơi nhưng lại cũng muốn ở với mẹ thật là khó xử. Hà Hiểu Vân búng nhẹ chán thằng bé nói, đi đi, mẹ ở nhà chờ con. Vậy được rồi, mẹ không thể lén chạy ra ngoài chơi đâu đó. Đứa nhỏ thực không yên tâm dặn dò. Biết rồi, Hà Hiểu Vân thật muốn trợn mắt. Hai cha con đi rồi thì căn phòng bỗng chốc vắng vẻ cô tới cạnh bàn đọc sách ngồi xuống vị trí ngụy kiến vĩ thường ngồi cầm quyền sách ra lật đảo đảo, bất chi bất giác thất thần. Đời trước cho đến khi mắc ung thư qua đời thì cô vẫn là cầu độc thân chưa từng nắm tay người khác giới lần nào. Nhưng ở thời đại đó tin tức phát triển, các loại giải trí tràn ngập trong cuộc sống, trên tivi ngày ngày đều là trai xinh gái đẹp yêu hận tình thù, cái gọi là chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hà hiểu vân đối với chuyện nào đó cũng không phải là hoàn hoàn toàn không biết gì cả. Cô biết mình có chút hào cảm với ngụy Kiến Vĩ và có thể cảm giác được đối phương cũng vậy. Nhưng lại cũng không biết loại hào cảm này được tới bao nhiêu. Giống như buổi sáng mọi người nhắc tới chuyện theo quân, lúc ấy có một âm thanh nhỏ trong lòng đặt câu hỏi, nếu quả thật muốn cô đi cô sẽ đi sao? Đang thất thần thì Vương Xuân Hoa cầm một cái khăn đi vào. Mẹ, Hà Hiểu Vân đứng lên. Vương Xuân Hoa khoát tay, ra hiệu cô vẫn ngồi. Không có việc gì cái khăn mặt này lát nữa con đưa cho Kiến Vĩ cất đi. Hà Hiểu Vân gật đầu. Vương Xuân Hoa buông khăn mặt xuống định đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay vào. "Hiểu Vân, chuyện mới nãy Thím Trương con nói, con thấy thế nào?" Hà Hiểu Vân nhất thời không nói gì, kỳ thật như cô vừa rồi nghĩ tới, nếu như Ngụy Kiến Vĩ hy vọng cô theo quân, có đi hay không còn không thể chỉ xem ý tứ của cô mà cũng phải cân nhắc tới Ngụy Viễn Hàn, đứa nhỏ lớn bên cạnh ba mình sẽ có lợi hơn trong việc bồi dưỡng tính cách, thậm chí là cuộc sống sau này. Cuối cùng cô chỉ nói, "Việc này phải hỏi Kiến Vĩ." Hỏi chắc chắn là phải hỏi, một lát về mẹ sẽ nói với nó. Mẹ là nghĩ nếu con với tiểu hàng có thể đi, người một nhà có thể ở cùng nhau thì mỹ mãn tốt bao nhiêu, đỡ cho kiến vĩ cô đơn một mình, mình con nuôi con cũng cực khổ còn tiểu hàng nữa quanh năm không được gặp ba thật đáng thương. Vương Xuân Hoa nói, sau khi bà đi Hà Hiểu Vân lại ngẩn người, buổi chiều ngụy Kiến Vĩ và ngụy Viễn Hàng về nhà, đứa nhỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy vào phòng. Mẹ ơi, con về rồi. Thằng bé bị mặt trời phơi khuôn mặt đỏ bừng, trên trán đẫm mồ hôi. Hà Hiểu Vân vắt khăn ướt lau mồ hôi cho nói, hỏi, nhà thái thuốc công chơi vui không? Ừm, thái thuốc công cho con ăn đồ ngon. Đứa nhỏ gật đầu lia lia trong lòng nó chỉ cần có đồ ăn ngon thì là chơi vui. Ngụy Kiến Vĩ nói với Vương Xuân Hoa mấy câu xong cũng trở về phòng. Mới nãy mẹ cầm cái khăn tới để anh bỏ vào hành lý. Hà Hiểu Vân nói với anh, ừ, Ngụy Kiến Vĩ gật đầu. Ngụy Viễn Hàng lau mồ hôi xong lại muốn chạy đi tiếp, Hà Hiểu Vân giữ thằng bé lại. Phải ngủ chưa, đứa nhỏ bẹt miệng, con không muốn ngủ, Hà Hiểu Vân rất quen thuộc quá trình này, miệng thì nói không muốn ngủ nhưng bắt ép thằng bé nằm xuống thì không tới 5 phút đã ngủ như heo con. Bị mẹ cưỡng chế, Ngụy Viễn Hàng ôm chăn nhỏ lăn trên giường. Nhưng mà con nóng, nóng quá nóng quá, Ngụy Kiến vị cất xong khăn đi tới cầm trong tay cái quạt hương bổ, nói với con trai, nằm ngay ngắn, ba quạt cho con. Tiểu bàn từ nhìn ba rồi lại nhìn mẹ thấy không có thương lượng đành phải ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại. Mẹ thuốc thái công nói ba sắp đi, ba phải đi đâu vậy? Hà Hiểu Vân nhìn Ngụy Kiến Vĩ, nói ba phải về bộ đội. Một người sao mẹ, ừ, đứa nhỏ biểu môi, còn hơi nhớ ba, người còn chưa đi mà đã nói nhớ. Ngụy Kiến Vĩ không hiểu, không khỏi nhìn về phía Hà Hiểu Vân, dùng ánh mắt hỏi cô. Hà Hiểu Vân đoán ý thằng bé hẳn là không nỡ ba chỉ là không biết cách diễn đạt con trai anh không nỡ anh đi." Cô nói, Ngụy Viễn Hàng còn đang lẩm bẩm, nhưng mà âm thanh càng ngày càng nhỏ, mí mắt càng lúc càng nặng, không bao lâu sau, người mới vừa nói mình không muốn ngủ chớp mắt đã ngáy khò khò. Ngụy Kiến Vĩ tiếp tục quạt cho thằng bé, Hà Hiểu Vân cũng ngồi bên giường. Giữa trưa hè, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, trong làn gió mang theo mùi nắng và mùi cây cỏ, khô ráo mà thơm dịu. Trong nhà và đứa nhỏ phải vất vả em. Trong trầm mặc anh bỗng nhiên mở miệng Hà Hiểu Vân rũ mắt xuống, nhìn tay mình đặt ở trên giường. Đứa nhỏ cũng không phải của mình anh, ý cô muốn nói là tiểu bàn tử cũng là con của cô không cần nói cái gì mà vất vả, nhưng lời ra khỏi miệng không biết sao lại giống như hơi giận dỗi. Ngụy Kiến Vĩ nghe xong cúi đầu muốn nhìn biểu cảm của cô. Không vui sao, không có, Hà Hiểu Vân quay đi, anh cũng nghiêng theo, thật sao, Hà Hiểu Vân lại đi quay sang một bên khác, không có, anh lại nghiêng qua lại. Vậy để tôi xem xem, vừa đi vừa về mấy lần cô không nhịn được đẩy anh một chút. Tôi nói không có chính là không có anh thật phiền. Lúc đầu đang êm đẹp bị anh làm như vậy không hiểu sao thật sự cảm thấy có hơi tủi thân, hốc mắt cũng ươn ướt. Cô không thích như vậy, quá vô lý gây sự, không giống dáng vẻ vốn có của cô. Nguyễn Kiến Vĩ nắm chặt bàn tay đang đẩy anh của cô. Hà Hiểu Vân rút không ra được quay đầu đi không nhìn anh. Tay của anh rất lớn, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai cứng, có thể bao bọc hết bàn tay cô. Anh cúi đầu nhìn, mặc dù luôn làm việc nhà nhưng đôi bàn tay này vẫn trắng nõn mềm mại, cổ tay mảnh khẳng có vẻ hơi yếu ớt như bộ dáng lúc này của cô. Anh chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng vững vàng, mẹ hỏi chuyện theo quân, chờ tôi về bộ đội sẽ đánh báo cáo, sau đó còn phải chờ phê chuẩn, cũng phải xem có phòng ở thích hợp để phân phối hay không, không thể vội được, phải chờ một thời gian. Ai vội chứ? Hà Hiểu Vân hừ một tiếng, nghe ý tứ trong lời anh thật như thể cô hận không thể lập tức đi theo anh vậy, bớt rát vàng lên mặt dù cho thật sự có thể theo quân nhưng có đi hay không còn phải xem tâm tình của cô đâu. Ngụy Kiến Vĩ cong cong khóe môi, trong giọng nói có ý cười. Là tôi vội, sợ em quá nhớ tôi. Hà Hiểu Vân nghe vậy, mới vừa ở trong lòng nói vậy còn tạm được lập tức lại ngỡ ra quay đầu chừng anh. Ai nhớ anh, Ngụy Kiến Vĩ lại xích lại gần chút nữa, giống như là muốn quan sát cô tỉ mỉ. Tôi xem một chút mới vừa rồi có phải khóc nhè không? Hà Hiểu Vân vội vàng né tránh bàn tay đưa tới của anh, xấu hổ nói, anh mới khóc nhè, cả nhà anh đều khóc nhè. Cả nhà của tôi chẳng lẽ không phải cả nhà em? Anh cười hỏi lại, Hà Hiểu Vân bị nghẹn, dù sao tôi không có, nếu không có vừa rồi vì cái gì tránh? Đó là bởi vì anh đáng ghét, tôi còn có thể đáng ghét hơn nữa em muốn biết không? Tránh ra tránh ra tôi mới không muốn biết. Hai người đang náo loạn, bỗng nhiên cảm giác được có gì không đúng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngụy Viễn Hàng không biết đã tỉnh lại khi nào. Đứa nhỏ mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ, hơi nhăn nhó nói: "Ba mẹ, hai người thật là ồn." Chương 26, Ngụy Kiến Vĩ đi vào lúc trời chưa sáng, không làm ảnh hưởng tới hai người ngủ say trong phòng. Anh ở trong viện rửa mặt thấy trong phòng bếp có ánh sáng le lói, đi vào thì thấy Vương Xuân Hoa đang ngồi thất thần trước bếp lò, lửa trong lò đã sắp tắt ánh sáng nhà nhà chiếu vào mặt bà. Mẹ, Vương Xuân Hoa hồi thần, dậy rồi sao, trong nồi có mì con ăn rồi hẵng đi. Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, mẹ về phòng ngủ tiếp một lát đi. Ừ ừ, giờ đi. Lời muốn nhắn nhủ hôm qua đều đã nói xong, Vương Xuân Hoa dậy lúc 3-4 giờ là vì nấu cho con trai bát mì, giờ về phòng thì cũng không ngủ tiếp được nhưng bà sợ ở lại một lát nhìn nó đi lại sẽ khóc làm cho con mình bứt rứt trong lòng. Đi ra khỏi phòng bếp bà mới lau mắt, lúc Hà Hiểu Vân tỉnh lại thì trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lầm bầm nho nhỏ của Ngụy Viễn Hàng. Cô quay đầu nhìn về phía sàn nhà chiếu của Ngụy Kiến Vĩ đã cất gọn gàng, bên ngoài không nhìn thấy đồ vật gì của anh giống như người này chưa từng trở về vậy. Đứa nhỏ còn không biết ba đã đi từ sớm, buổi sáng chơi gần nửa ngày mới nhớ ra hỏi mẹ, ba đâu mẹ? Ba trở về bộ đội rồi, hôm qua chúng ta đã nói rồi mà. Nhưng mà ngụy viễn Hàng bẹp bẹp miệng, hôm nay ba chưa nói với con. Hà Hiểu Vân sơ sơ đầu thằng bé, ba buổi sáng rất sớm đã đi rồi, thấy con ngủ say nên không nỡ gọi con dậy. Vậy ba khi nào thì về? Rất nhanh, chờ cây mận nhà bà thím có quả nữa thì ba sẽ về. Dỗ một hồi mà đứa nhỏ vẫn còn buồn bã không vui, Hà Hiểu Vân đành phải để thằng bé dựa vào trong lòng mình. Ăn cơm chưa xong ngụy viễn hàng mới lại lần nữa đi chơi, không bao lâu sau thằng bé ôm cái hộp gỗ nhỏ chạy đến tìm Hà Hiểu Vân. Mẹ mẹ, sâu con làm sao biến thành như vậy rồi? Hộp gỗ là lúc trước dùng để để sâu con, hơn 10 ngày trước sâu kết kén Hà Hiểu Vân bảo thằng bé đặt trong phòng để đồ một thời gian nữa hãng nhìn. Nhưng dạo này có khá nhiều việc bọn họ đều quên mất chờ đứa nhỏ nhớ ra thì sâu đã biến thành bướm bay đi, chỉ còn lại mấy cái vỏ kén đã khô. Ngụy Viễn Hàng nghe xong thì mắt lập tức ẩn ẩn nước, hai mắt nhắm lại, miệng há ra từng viên nước mắt lớn lăn xuống. Bà đi rồi, bướm cũng đi rồi, oa à. Khóc vô cùng thảm thiết làm những người khác trong nhà đều hoảng hốt vương xuân hoa vội vội vàng vàng chạy đến. Sao vậy, có phải là ngã rồi không? Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ giải thích mấy con sâu biến thành bướm bay đi mất. Vương Xuân Hoa thở vào thấy cháu trai khóc nước mắt nước mũi tèm nhem thì buồn cười lại đau lòng. Không sao không sao, bà nội bắt con khác cho con. Muốn thật nhiều thật nhiều, đứa nhỏ thở ra cái bong bóng nước mũi. Được được thật nhiều thật nhiều, thằng bé ẩm ý một trận này làm cho sự u sầu trong lòng Vương Xuân Hoa tiêu tán không ít. Lúc hoa sen nở rộ, Lý Nguyệt Quế nói với Hà Hiểu Vân em họ nhà cậu cô và cô gái xem mắt lúc trước đã định rồi cuối năm kết hôn. Lúc đó Hà Hiểu Vân đang giúp mẹ cô nhổ cỏ trong vườn rau, nghe vậy thì hỏi, lúc trước nói cho cậu ấy và cô gái kia tiếp xúc một chút, đã gặp rồi sao? Gặp rồi, em họ con không nói tốt cũng không nói không tốt, năm nay nó cũng lớn rồi nên mở con liền quyết định luôn, cô bé kia trừ trong nhà muốn lễ hỏi hơi cao ra thì phương diện khác đều tốt mở con sợ bị nhà khác giành mất. Hà Hiểu Vân khẽ gật đầu, bây giờ mặc dù không giống như trước kia hôn nhân gả cưới đều do cha mẹ quyết định nhưng cách yêu đương tự do cũng khá xa, đặc biệt là ở nông thôn, nam nữ trẻ tuổi được người khác giới thiệu, gặp một hai lần có được hay không là phải quyết định rồi. Đúng rồi, chị dâu con bụng hẳn cũng lớn rồi, khi nào thì sinh. Hình như là tháng 9 nhỉ. Hà Hiểu Vân nghĩ nghĩ, gật đầu khẳng định là tháng 9. Lý Nguyệt Quế quét cỏ ra ngoài viện tháng 9 được ở cửa mát mẻ cũng không sợ đứa nhỏ bị lạnh. Hai ngày trước thím vương nói trên đường thấy chị dâu con, nhìn bụng hơi dẹp hẳn là con gái. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nói, đó cũng là nói bậy, bà ấy cũng không phải thiên lý nhãn cách cái bụng còn có thể nhìn ra trai hay gái sao. Người già bọn họ có kinh nghiệm, nhìn rất chuẩn. Nhưng năm đó lúc mẹ mang thai con bà ấy nói bụng mẹ nhọn khẳng định sinh con trai, ai ngờ sinh ra lại là con gái hại mẹ mừng hụt. Vậy con đầu thai trong bụng mẹ còn bị lộn sao? Hà Hiểu Vân giả bộ tức giận. Lý Nguyệt Quế cười nói, nuôi đã nuôi lớn tới vậy rồi, lộn rồi thì còn có thể làm sao, mẹ không phải chỉ nói thôi sao. Nhổ cỏ xong Hà Hiểu Vân tới chỗ vạc nước rửa tay, rội chút nước lên mặt mặc dù đội mũ rộng vành nhưng mặt vẫn bị nóng đỏ bừng. Lý Nguyệt Quế rót cho cô ly nước lại hỏi kiến vĩ đi nửa tháng rồi nhỉ. Hà Hiểu Vân đang uống nước, không rảnh nói chuyện chỉ gật đầu. Tiểu hàng có nói nhớ nó không? Mấy ngày mới đi nói rất nhiều, một ngày nhắc mấy lần, giờ không còn nhớ gì nữa. Hà Hiểu Vân đặt cái ly lên bàn, ngồi xuống cầm quạt hương bồ quạt gió. Lý Nguyệt Quế nhân tiện nói, đứa nhỏ mau quên, chờ sang năm kiến vĩ về lại phải lạ một thời gian. Nói xong bà lại thở dài, con với kiến vĩ cứ ở riêng như vậy cũng không phải cách hay, khi nào thì mới tốt đây. Hà Hiểu Vân nhìn một con ruồi trên mặt đất không nói gì. Chuyện Ngụy ra muốn cô theo quân cô vẫn chưa nói với Lý Nguyệt Quế, dù sao thì chuyện này tạm thời cũng chưa thấy đâu. Mặc dù bây giờ mẹ cô phiền não con gái con rể không thể ở cùng nhau nhưng chờ khi biết con gái phải đi tới bộ đội thì không chừng sẽ không nỡ biết bao nhiêu. Cô ngồi thêm một lát nữa mới về. Lúc đi ra ngoài thì ngụy Viễn Hàng đi theo bà nội, bây giờ thì ở nhà thím chơi với Diễm Diễm, Hà Hiểu Vân cũng không gọi thằng bé, chào hỏi với Phùng Thu Nguyệt đang ngồi ở cửa. Em về rồi sao, Tiểu Hàng với mẹ đang ở cách vách đâu? Phùng Thu Nguyệt nói. Em nghe thấy tiếng rồi nhưng cứ để nó chơi đi, mắc công về làm ẩm ý chúng ta. Hà Hiểu Vân cầm lấy một chiếc giày em bé cô mới làm xong, nho nhỏ còn chưa lớn bằng bàn tay, không tính là tinh xảo nhưng cũng rất đáng yêu. Tay nghề chị tốt thật có thể cầm bán được rồi. Phùng Thu Nguyệt cười nói, không lấy tiền cho không cũng không ai lấy, nếu em thích thì sinh thêm đứa nữa rồi chị làm cho em. Đang nói thì ngoài cửa bỗng nhiên có người gọi Ngụy Trấn Hưng có nhà không? Có thư. Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt quay đầu qua, nhìn thấy một người đưa thư đeo cái túi để thư màu rằn di quân đội, mồ hôi ướt đẫm đứng ở cửa ra vào. Chúng tôi là con dâu của ông ấy, đồng chí vào uống chén trà rồi đi. Phùng Thu Nguyệt vội vàng đứng lên nói, người đưa thư kia lại mở túi ra, nói còn có Hà Hiểu Vân. Cũng có thư của cô, Hà Hiểu Vân đang rót trà, nghe thấy tên mình thì vô thức đáp lại tôi chính là Hà Hiểu Vân. Hai phong thư để lên bàn, người đưa thư uống trà xong thì vội vã đi rồi, còn phải chạy tới nhà tiếp theo. Không cần nhìn người gửi thư Phùng Thu Nguyệt đã cười nói, chắc chắn là Kiến vĩ gửi đến. Đồng chí đưa thư tới sao? Vương Xuân Hoa dắt Ngụy Viễn Hàng từ ngoài cửa vào, hẳn là ở bên cạnh nghe thấy tiếng. Tím Trương cũng theo tới xem náo nhiệt, là thư của Kiến vĩ sao? Mẹ, mẹ mẹ Ngụy Viễn Hàng chạy tới, dính vào người Hà Hiểu Vân. Hà Hiểu Vân xoa xoa đầu thằng bé. Còn mới nói với Hiểu Vân xong, nhất định là kiến vĩ gửi thư về còn viết hai lá, một gửi cho nhà, một gửi riêng cho Hiểu Vân, cũng không biết muốn thù thì gì đây. Phùng Thu Nguyệt nói đùa, tím trương cũng trêu ghẹo nói, tôi nói rồi, trước kia kiến vĩ gửi thư một hai tháng mới có một lá, lúc nào thì chịu nó như vậy đâu, lần này mới đi nửa tháng đúng không? Tính đến hôm nay 17 ngày, Vương Xuân Hoa nói. Nói không chừng nó vừa tới bộ đội đã viết thư cho Hiểu Vân, vẫn là vợ chồng trẻ, giống như trong hù mật vậy. Vương Xuân Hoa thấy Hà Hiểu Vân bị nói đến không được tự nhiên thì bảo cô về phòng đọc thư đi, bước còn lại thì chờ tối Ngụy Chấn Hưng về rồi mới mở. Hà Hiểu Vân mang theo Ngụy Viễn Hàng về phòng mình, đứa nhỏ chạy quanh cô, hết sức tò mò. Mẹ, là thư sao? Thư là cái gì? Cô giải thích đơn giản là ba muốn nói chuyện với chúng ta bởi vì cách quá xa chúng ta nghe không thấy nên ba phải viết ra rồi nhờ người đưa thư đưa cho chúng ta. Đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, nói, vậy chúng ta phải cảm ơn chú đưa thư. Đúng vậy, Hà Hiểu Vân cười nhéo nhéo mặt của nó, nhìn phong thư mỏng trong tay không thể phủ nhận trong lòng cô có chút chờ mong và vui sướng. Cô ôm ngụy Viễn Hàng vào lòng, sau đó mở thư ra. Chữ ngụy kiến vĩ giống như người vậy, trong trầm ổn có chút sắc bén, làm cho người ta nhìn qua là khó quên. Bà nói cái gì nói cái gì, trang giấy đầy chữ làm tiểu bàn tử nhìn hoa cả mắt ngồi không yên xoay tới xoay lui trên chân mẹ mình. Chớ lộn xộn, hà hiểu vấn đề thằng bé lại, đọc từ đầu. Mới nãy Phùng Thu Nguyệt nói nguyện kiến vĩ thù thì nhưng thật ra cũng không có cái gì, anh Đại Khái viết cảnh sát nhìn thấy trên đường, tình huống sau khi tới nơi, hỏi tình hình cô và đứa nhỏ gần đây thế nào, những điều này cũng có thể cho người khác đọc. Chỉ là nửa đoạn sau mới viết nói Lâm Nhạc Phi người lần trước tới nhà sau khi trở lại bộ đội thì đi nói khắp nơi, nói anh cưới được một người vợ vô cùng xinh đẹp hiền lành còn giấu giếm không cho người ta biết, bây giờ đáng người đó ngày nào cũng đòi anh cho xem ảnh chụp của cô. Hà Hiểu Vân xem đến đây còn tưởng Ngụy kiến vĩ sẽ muốn ảnh chụp của cô, nào biết người ta lại đổi đề tài, nói Hà Hiểu Vân hình như không có ảnh của anh cho nên gửi riêng về một tấm cho cô. Trong lá thư có hình sao? Sao lúc nãy cô không thấy? Hà Hiểu Vân vẩy vẩy hai tờ giấy, xác định không bị dính vào lại cầm lấy phong bì chúc chúc ngược xuống mới rớt ra một tấm ảnh chụp nho nhỏ. Hàn là dùng để làm các loại giấy tờ tư liệu trong tấm ảnh Ngụy Kiến Vĩ mặc quân trang, chiếc mũ lính đội hơi thấp càng nổi bật đôi mắt sâu của anh khuôn mặt cương nghị dùng lời của các cô gái trẻ sau này chính là binh ca ca đẹp trai phải nộp lên quốc gia. Qua wow, ba thật đẹp trai Ngụy Viễn Hàng siêu cấp định bờ cũng không vắng mặt Hà Hiểu Vân Trung thực thừa nhận quả thực rất đẹp trai nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là cô chưa từng thấy ai mặt dày như vậy xem xem cuối thư viết cái gì bảo cô để tấm hình dưới gối. Sao anh ta không lên trời luôn đi. Chương 27. Thư Ngụy Kiến Vĩ viết cho cả nhà tới tối lúc mọi người hóng mát mới mở ra cùng nhau xem. Trong thư viết chút tình huống trong bộ đội, hỏi trong nhà gần đây thế nào, ba mẹ khỏe không, hoa màu ra sao. Vương Xuân Hoa không biết chữ, Ngụy Trấn Hưng đọc thư xong thì bà cầm lấy gấp lại cẩn thận, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Ngày mai Kiến Hoa về bảo nó hồi âm cho Kiến Vĩ. Hiểu Vân còn coi có viết gì không tới lúc đó để Kiến Hoa mang ra ngoài gửi một thể luôn. Bà nói với Hà Hiểu Vân, trong đại đội không có biêu điện, người đưa thư cũng không nhìn thấy thường xuyên, trước khi nhận được thư của Ngụy Kiến Vĩ thì đều chờ Ngụy Kiến Hoa về viết hồi âm rồi lúc đi về trường tiện thể tới công xã gửi luôn. Vâng, Hà Hiểu Vân gật đầu, buổi tối dỗ Viễn Hàng ngủ xong cô đốt đèn dầu lên tìm giấy bút từ trong ngăn kéo của Ngụy Kiến Vĩ rồi bắt đầu nghĩ nên viết cái gì. Mới dòng đầu tiên ngay từ chỗ sưng hô đã gặp nan giải, nếu viết ngụy Kiến Vĩ thì có vẻ quá nghiêm túc, lạnh nhạt nhưng nếu viết Kiến Vĩ thì cô lại thấy quá thân thiết. Mặc dù ở trước mặt người khác cô đều gọi anh là Kiến Vĩ nhưng trước mặt thì chưa từng gọi. Nhớ lại thì anh hình như cũng chưa từng gọi tên cô. Cô không khỏi lấy thư của ngụy Kiến Vĩ ra, muốn xem anh viết sưng hô kiểu gì, mặc dù buổi chiều đã đọc rồi nhưng lúc đó cũng không để ý điểm này. Anh viết là Hiểu Vân. Hà Hiểu Vân để tờ giấy lên bàn, lấy tay chọc chọc trong lòng tự nhủ gọi thân mật như vậy, tôi thân thiết với anh lắm sao. Dối giắm trong chốc lát cô gượng gạo viết vào dòng trên cùng hai chữ kiến vĩ. Phần chào hỏi cô cũng học theo người ta, ngụy Kiến Vĩ viết gần đây khỏe chứ cô cũng viết gần đây khỏe chứ. Sau đó xuống đoạn tiếp theo viết đã nhận được thư, rồi trả lời mấy vấn đề ngụy Kiến Vĩ hỏi cô và đứa nhỏ, sau đó thì bí không biết viết sao nữa. Cô nhìn mấy dòng ngắn ngủn trên giấy, nếu cứ như vậy kết thúc thì nhiều đó chữ không khỏi quá ít mà muốn viết tiếp thì gần đây lại chả có chuyện gì để kể. Loại thống khổ này giống như năm đó đi học giáo viên bảo bọn họ viết bài văn 800 chữ nhưng viết thế nào cũng chỉ được có 600 nên chỉ có thể ngồi vò đầu bứt tai cảm giác như đầu mình sắp chọc tới nơi. Đứa nhỏ ngủ say lầm bầm mấy từ vô nghĩa, Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn, thấy thằng bé không tỉnh thì lại quay lại sầu não, cuối cùng quyết định bỏ bút xuống, không viết được thì không viết nữa, đi ngủ trước đã. Ngày hôm sau Ngụy Kiến Hoa về nhà, vừa bước vào cửa đã bị Vương Xuân Hoa kéo tới ngồi vào bàn bắt viết hồi âm cho anh mình. Mẹ con nóng quá, để con nghỉ lát đã. Ngụy Kiến Hoa kêu rên, Vương Xuân Hoa nói, viết hồi là mắt thôi, nhanh đi. Nói xong thì bà cầm cái quạt hương bồ quạt cho cậu, lại rót thêm chén trà. Đối mặt với sự hầu hả chu đáo như vậy cùng với uy hiếp của mẹ, Ngụy Kiến Hoa không dám giận cũng không dám nói gì đành phải đau khổ ngồi viết. Vương Xuân Hoa nói một câu cậu viết một câu, Hà Hiểu Vân ở bên cạnh vểnh tai nghe, định học hỏi chút kinh nghiệm. Trong nhà mọi thứ đều tốt con không cần lo lắng một mình ở bên ngoài phải ăn cơm đúng bữa không thể vì trời nóng mà tối ngủ không đắp chăn vừa huấn luyện xong cả người mồ hôi thì đừng tắm ngay nghe một hồi hà hiểu vân liền những điều vương xuân hoa nói đều là mấy lời của mẹ nói với con nếu như cô học thì cũng chỉ nói với tiểu bàn tử chứ không thể viết cho ngụy kiến vĩ được cô hơi sầu não thở dài làm xong việc nhà không có khác việc để làm cô lại về phòng ngồi vào bàn cầm bút đâm đâm chỗ này trò trò chỗ kia ngụy viễn hàng cầm cái gì đó chạy vào như hiến bảo bối nói mẹ chú bắt cho con một con bọ cua là bọ rùa Hà Hiểu Vân sửa lại trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đầu cũng không ngẩng lên. Thằng bé thử đọc hai lần, nhưng mà chữ rùa thật sự có hơi làm khó nó, đọc sao cũng không được thế là không nói nữa luôn, muốn leo lên chân mẹ. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Hà Hiểu Vân kẹp lấy dưới nách thằng bé nhấc lên, để nó ngồi lên chân của mình, mẹ đang viết thư cho ba con có gì muốn nói với ba không? Ngụy Viễn Hàng ngồi thẳng người, có có con muốn nói cho ba, mấy con sâu bà nội bắt cho con thực sự đã biến thành bướm mà diễm diễm không chịu tin cậu ấy thật là ngốc. Chú nói cái này gọi là biến thái, mẹ cái gì là biến thái? Bà nội nói lần sau ba về sẽ mang kẹo quyết về cho con nữa, con muốn ba mang thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Đứa nhỏ hễ mở miệng là giống như vòi nước không vặn chặt lời nói chảy ào ào ra ngoài, hà hiểu vân nghe mà cạn lời. Thằng bé nói xong còn thúc giục cô, mẹ, mẹ mau viết đi. Hà Hiểu Vân đặt nó xuống đất lại, giờ mẹ viết con đi tìm chú chơi đi. Đứa nhỏ lại nhảy rong dài, nếu thật sự viết theo lời nó thì viết một quyền cũng không đủ. Nhưng thằng bé đã dẫn dắt cho cô, mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn những chút chuyện vụn vặt cũng có thể viết góp đủ số từ ấy mà ai mà không biết. Ngày đó sáng sớm anh đi rồi tiểu bàn từ tỉnh dậy không thấy anh, sau đó lại phát hiện bướm trong hồ cỗ đã bay đi hết vì thế mà khóc lớn một trận, anh nói xem, nó khóc anh hay là khóc bướm của nó đây. Viết xong đoạn này, nhớ tới ngày đó ngụy viễn Hàng khóc ra cả bong bóng nước mũi, bộ dạng tủi thân thì Hà Hiểu Vân vẫn thấy buồn cười. Cô mang theo ý cười tiếp tục viết, vừa nãy thằng bé lại nói với tôi muốn khi nào anh về thì mang thật nhiều thật nhiều kẹo quýt cho nó. Người cha là anh trong lòng thằng bé cũng chỉ có địa vị của kẹo quýt thôi, ai ra đáng thương hồ nước bên kia nở chút hoa sen, con trai của anh muốn hái, tôi nói tôi hái không tới, nó nói chờ ba về hái, xem tốt với anh bao nhiêu. Nhị tàu đang viết thì ngụy Kiến Hoa bỗng từ ngoài cử thò đầu vào. Hà Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn cậu trong tay còn cầm bút. Sao vậy, ngụy Kiến Hoa đi tới cầm trong tay cuốn sách cuốn sách lần trước mượn nhị ca em xem xong rồi. Cô gật gật đầu kéo ngăn kéo ra cho cậu bỏ vào, cười dỡ nói, còn cần sách gì nữa thì em tự lấy đi, dù sao anh em không ở nhà chúng ta đem sách đi bán hết anh ấy cũng không biết. Nhị tẩu dám bán nhưng em cũng không dám ảnh về sẽ treo em lên đánh đó. Ngụy Kiến Hoa làm bộ dạng sợ hãi, sau đó cười hì hì lấy ra một quyển sách khác. Hà Hiểu Vân nhớ là cuốn sách này cậu đã từng mượn rồi nên không khỏi hỏi cuốn này không phải đọc rồi sao? a vâng ánh mắt Nguyễn Kiến Hoa hơi né tránh. Là bạn em muốn mượn. Hà hiểu vân thuận miệng hỏi, bạn nam hay bạn nữ? Cái gì mà nam nữ chứ? Ngụy kiến hoa bỗng nhiên bày ra biểu lộ hết sức nghiêm trình. Bọn em là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết nhị thầu đừng nghĩ nhiều. Hà hiểu vân lúc đầu cũng không nghĩ gì, nhưng thấy bộ dạng này của cậu thì còn có gì không hiểu, lập tức xấu xa ô một tiếng âm cuối kéo thật dài. Chị biết rồi, tình hữu nghị cách mạng thuần khiết sao chị hiểu mà. Nguyễn Kiến Hoa tự mình chọc thủng nhân bánh đành phải đáng thương nhìn cô nhị tàu đừng nói với mẹ bằng không mẹ sẽ nói chết em. Hà Hiểu Vân chọc cậu đủ rồi mới cười nói yên tâm đi chị cũng không phải người nhiều chuyện nhưng nếu em đã nói thuần khiết thì vẫn thuần khiết đi cũng không được ăn hiếp con gái người ta đâu đó. Nguyễn Kiến Hoa gật đầu liên liệ cầm sách chạy như một làn khói. Hà Hiểu Vân lại chuyển sự chú ý về lại giấy viết thư, lúc này mới phát hiện mới nãy cứ viết viết viết, không biết lúc nào đã viết hết một tờ giấy, hơn nữa còn chưa viết xong đâu. Cô trầm tư ba giây, lại lấy ra một tờ nữa. Dù sao cũng đã viết nhiều như vậy rồi thì viết thêm chút nữa cũng không sao. Ngụy Kiến Hoa ở nhà tổ hợp hai người cậu và Ngụy Viễn Hàng có thể lật nhà lên trời. Lúc ăn cơm tối Hà Hiểu Vân mới biết được buổi chiều ngụy kiến Hoa mang theo cháu trai ra ngoài vụng trộm hái nho nhà người ta ăn, nho kia còn chưa chín, vừa chua vừa chát mà hai người cũng ăn được còn bị chua ghê răng. Bây giờ cả nhà đều ngồi ăn cơm chỉ có hai người nhăn nhó ngồi đó nhìn, Vương Xuân Hoa còn không có bọn họ đi chỗ khác mà phải ngồi đó cho nhớ đời. Một lát mẹ liền đi nói với nhà kia nói nhà chúng ta có người trộm nho, xem mày có thấy xấu hổ không? Ngụy Kiến Hoa nhỏ giọng phản bác, không phải hái trộm, là do nho bò ra ngoài tường viện. Dù cho bò tới miệng mày thì đó cũng là của người khác. Vương Xuân Hoa tức giận nói, mày còn làm hư thiểu hàng, sắp 20 tuổi rồi mà còn không bằng đứa nhỏ 3 tuổi, bị nhị ca mày biết xem nó có đánh mày hay không. Nhắc tới nhị ca Ngụy Kiến Hoa liền rụt cổ lại không dám nói lời nào. Cuối cùng là Ngụy Trấn Hưng mở miệng ăn cơm trước đi, lát rồi nói tiếp hai người phạm sai lầm ngoan ngoãn cầm chén lên mặc dù được cho phép ăn cơm nhưng trong lòng không hề vui tí nào bởi vì răng thực sự đau ê ẩm ngay cả đậu hù cũng không cắn nổi mẹ răng thật là khó chịu ngụy viễn hàng ở bên cạnh hà hiểu vân lẩm bẩm hà hiểu vân rất là vô tình nói mẹ cho con ăn thêm chút nho nữa là hết ngay thôi nội tâm tiểu bàn từ thình thịch không dám làm nũng nữa tuổi thân ăn cơm sau bữa cơm hà hiểu vân gấp thư đã viết xong lại đưa cho ngụy kiến hoa Hai bức thư đặt trong cùng một phong thư. Mặc dù không thấy nội dung cô viết nhưng nhìn chữ viết lộ ra thì thấy lít nha lít nhít Ngụy Kiến Hoa hiếu kỳ hỏi, nhị tầu viết nhiều ghê, chị viết cái gì vậy? Hà Hiểu Vân chìa chìa Ngụy Viễn Hàng, lấy thằng bé ra đỉnh nồi. Đều là lời hàng hàng muốn nói với ba nó. Đứa nhỏ ưỡn bộ ngực nhỏ thực tự hào nói con nói với ba thật nhiều thật nhiều. Không chỉ đi khẳng định còn có lời Hiểu Vân thì thầm với kiến vĩ. Phùng Tu Nguyệt nghe thấy cười nói. Ngụy Kiến Hoa cũng cảm thấy thế, mà cậu còn vô cùng muốn biết người như nhị ca sẽ nói với nhị tẩu cái gì. Nhị tẩu lại hồi âm cái gì đâu. Nhìn nhìn phong thư trong tay Ngụy Kiến Hoa cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình sắp bùng nổ. Nhưng không tới một giây cậu lại nghĩ tới nắm đấm của nhị ca cùng với bím tóc buổi chiều mới bị nhị tẩu nắm chặt trong tay chút nhen nhóm này lập tức tắt ngóm. Ai, sinh hoạt không dễ, khắp nơi chắc trở răng còn đau nhức, đáng giận, đáng giận. Chương 28 Trường 28 Trong tháng 6 lúc thời tiết nóng nhất ngay cả lòng người cũng trở nên sao động. Hà Hiểu Vân đêm trước cầm quạt quạt tới nửa đêm, lúc mơ mơ màng màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng người cãi nhau ẩm ý, gà kêu chó sủa qua rất lâu sau âm thanh đó mới dần nhỏ lại có vẻ như là đi tới chỗ khác ẩm ý, tiếp Ngày hôm sau sáng sớm thím trương đã tới nói với Vương Xuân hoa chuyện đêm qua, giọng điệu thức giận cái thằng Kiến Minh không ra gì đó, mặt mũi họ ngụy chúng ta đều bị nó làm mất hết. Đại đội Thanh Thủy Hà có hai tiểu đội, tiểu đội một phần lớn là họ Ngụy, tiểu đội hai thì họ Hà, cùng một họ là cùng một tộc, lội ngược ra phả mấy đời tìm hiểu thì đều có cùng một tổ tiên. Ví như chồng của Thím Trương có cùng một ông cố với Ngụy Chấn Hưng, mà Ngụy Kiến Minh bà nhắc tới thì là con của anh em chồng. Ngụy Kiến Minh gian díu với vợ của một người họ hà bên đội 2, tối qua bị người ta tóm được đánh cho một trận, sau đó lại bị giải đi tới sân phơi quỳ ngói vỡ, người nhà anh ta trong đêm đến gõ cửa nhà thím Trương, nhờ chồng bà giúp ra mặt nói chuyện. Vương Xuân Hoa nghe xong cũng tỏ thái độ chán ghét, vợ nó không phải mới sinh con sao. Mới ra tháng đi. Hà Hiểu Vân cũng nhớ lại, trước đó không lâu tím Trương mới nói vợ Ngụy Kiến Minh sinh một bé gái, bởi vì con đầu là trai rồi nên đứa này dù là trai hay gái thì người trong nhà đều vui vẻ. Đúng vậy, sáng nay tiểu mẫn mang theo hai đứa nhỏ về nhà ngoại, nói chịu không nổi mất mặt. Sao nó mất mặt được thực sự mất mặt chính là cái thứ không muốn mặt mũi kia. Tím Trương nói, ai nói không phải đâu, nghe nói lúc tiểu mẫn mang thai nó đã dính liếu tới người kia, không giữ được dây lưng quần thì đánh chết cũng đáng. Nói thì nói như thế nhưng lại không thể thật sự để anh ta bị người ta đánh chết, nửa đêm hôm qua Ngụy Kiến Minh mới được người họ Ngụy mang về, buổi chiều bên đội hai lại tới ẩm ĩ, lúc này thì ngay cả Ngụy Trấn Hưng và Ngụy Kiến Quốc cũng bị gọi đi, đến trời tối mới trở về. Phùng Thu Nguyệt ở trong phòng ngâm chân, bụng của cô đã 7 tháng, hai chân phù nề nghiêm trọng nên đêm nào cũng phải ngâm nước nóng mới dễ chịu hơn. Thấy Ngụy Kiến Quốc vào nhà cô hỏi, "Về rồi sao? Mẹ chừa cơm trong nồi anh đã ăn chưa?" "Ăn rồi." Ngụy Kiến Quốc gật đầu, đến thủ đô tìm quần áo tắm rửa. Chuyện bên kia nói như thế nào? Ngụy Kiến Quốc thở dài, muốn Kiến Minh bỏ tiền ra cho nhà kia tái giá một mối khác. Cô con dâu Hà gia vụng trộm đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ, bọn họ hiện tại muốn Ngụy Kiến Minh bỏ tiền ra để cưới người vợ khác, đây là kết quả sau khi đại đội trưởng và bí thư ra mặt hòa giải, nếu không Hà gia lúc đầu là muốn đánh gãy hai chân của anh ta. Em nói chứ anh không nên giúp đỡ việc này. Phùng Thu Nguyệt hơi nhíu mày, phàm là phụ nữ thì biết chuyện ngụy kiến minh đã làm không ai không ghét huống chi cô bây giờ cũng đang mang thai như tiểu mẫn lúc ấy đều là cùng tộc chúng ta mà kể thì ai quản ngụy kiến quốc không coi là gì thấy cô ngâm chân xong thì muốn giúp đổ nước phùng thu nguyệt nghiêng người qua cản đi không cần anh làm em tự làm được em tay ngụy kiến quốc rũi ra tay bị ngăn ở nửa đường không biết cô bị gì nữa Chậu rửa chân làm bằng gỗ vốn đã khá nặng thêm nửa chậu nước nên Phùng Thu Nguyệt bưng hơi quá sức mới đi hai bước mà nước trong chậu trao đảo. Ngụy kiến quốc bất đắc dĩ đi tới đón lấy, làm cũng làm rồi, sau này anh ít tới lui với anh ta là được em thức giận cái gì. Anh ra ngoài đổ nước, Phùng Thu Nguyệt còn nghe anh lầm bầm một câu, nói càng lúc càng khó tính. Cô nằm trên giường, nghĩ nghĩ, lấy hai cái quạt tới, thầm nghĩ, nói tôi khó tính tôi liền để anh nóng chết luôn. Chuyện này náo loạn mấy ngày, sau này anh em nhà mẹ đẻ tiểu mẫn tới đánh cho ngụy Kiến Minh một trận nữa thì chuyện này với lắng xuống. Thời tiết hiện tại mặt trời vô cùng gắt, giữa chưa ra ngoài chịu không nổi. Hà Hiểu Vân gần đây đều là sáng sớm tới bờ sông cắt một sọt cỏ heo, ban ngày thì ở trong nhà cả ngày, chờ chạng vạng tối mặt trời xuống núi mới đi ra ngoài giặt quần áo. Hôm đó cô cõng sọt cỏ heo về, nửa đường thì nhìn thấy một người ở xa xa, giống như là em trai cô, không khỏi đứng lại. Hiểu Quân Hà Hiểu Quân đang nhàm chán, vừa đi vừa vung cọng cỏ đuôi chó, nghe thấy tiếng ngẩn đầu lên thấy là cô thì lập tức cười chạy tới chị. Cậu cũng đang cõng cái gùi, bên trong có hai quả dưa hấu, đi lung la lung lay. Trường học nghỉ rồi sao? Hà Hiểu Vân hỏi em cô học cấp 2 ở công xã cuối tuần mới về nhà, nhưng hôm nay cũng không phải cuối tuần. Hà Hiểu Quân gật gật đầu, mẹ bảo em đi đưa dư hấu cho chị, chờ khi nào chị về lấy là được trời nóng như vậy em đi làm gì? Hà Hiểu Vân tính cười cái gùi của cậu, Hà Hiểu Quân né tránh, không cần chị em đeo nổi. Mẹ nói cho chị hai quả cũng cho chị cả hai quả. Tổng cộng có bao nhiêu đâu mà đưa tới đưa đi em cũng không đủ ăn. Hà Hiểu Vân cười vỗ vai cậu thiếu niên choai choai, người cao rất nhanh, mới một thời gian không gặp đã cao hơn một chút. Hai người đi cùng nhau, Hà Hiểu Quân hỏi, chị Tiểu Hàng có ở nhà không? Có, nó nhìn thấy em chắc chắn sẽ rất vui. Vào cửa sân, Hà Hiểu Vân gọi với vào trong phòng, hàng hàng, con xem ai tới này. ngụy Viễn Hàng bịch bịch chạy ra, thấy Hà Hiểu Quân thì hưng phấn hô to, cậu, sau đó lao tới như một quả pháo sắp nổ. Hà Hiểu Quân vội buông dư hấu xuống, giang hai tay ra đón lấy thằng bé. Hiểu Quân tới sao, Vương Xuân Hoa nghe được tiếng đi ra cười niềm nở nói, mau vào ngồi tím nơi này có ăn ngon. Không cần không cần Hà Hiểu Quân khoát tay lia lia, cháu còn phải đi tới nhà chị cả. Hà Hiểu Vân giữ cậu lại, mặt trời càng lúc càng lớn, chỉ cả chập tối hãng đi, vào nhà uống nước đã. Hà Hiểu Quân bị cô lôi kéo chân lại bị ngụy viễn hàng ôm, muốn chạy cũng chạy không được nên đành phải vào nhà. Vương Xuân Hoa muốn lục trứng gà nhưng Hà Hiểu Vân cằn lại, thiếu niên dễ ngại ngùng, không chịu được chiêu đại quá nhiệt tình, chỉ lấy kẹo quả khô trong nhà ra cho cậu ăn. Ngụy Viễn Hàng ở bên cạnh cậu cậu gọi không ngừng, Hà Hiểu Quân móc móc trong túi, lấy ra một cái còi, đắc ý nói, đây là cậu thắng được của ban học cho cháu. Cảm ơn cậu, Ngụy Viễn Hàng vui muốn chết, lập tức bỏ vào miệng, thổi tu thu. Hà Hiểu Vân hỏi Hà Hiểu Quân, làm sao thắng? Em không cá cực gì với người khác đó chứ? Không có, Hà Hiểu Quân lập tức nói, trong nhà cậu nhỏ tuổi nhất trước đây cha mẹ lại bận rộn làm việc đồng áng nên gần như là hai chị chăm lớn, ở trước mặt hai người cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Em với cậu ta thi chạy, cậu ta thua, thua tới mấy lần mới cho em cái còi. Hà Hiểu Vân nhìn cậu không giống nói dối mới nói, vậy là tốt rồi. Nhưng mà mấy tháng nữa là lên cấp 3 rồi cũng không thể chơi suốt ngày. Anh dễ em có rất nhiều sách lần sau chị viết thư hỏi xem có thể cho em mượn đọc không kiến hoa mỗi tuần đều nhìn một cuốn đâu. À, ủ Hà Hiểu Quân không nghĩ tới đưa trái dư hấu còn rước về chuyện khổ sai đọc sách nhưng lại không dám phản bác đành phải gãi gãi gật gật đầu. Ở phương diện dạy dỗ em trai, Hà Hiểu Vân hiểu đạo lý đánh một gậy cho một quả táo. Dạy bảo đã xong, lúc tiễn Hà Hiểu Quân cô liền cho cậu hai đồng tiền tiêu vặt. Bây giờ em đang tuổi lớn dễ đói bụng trong trường phải ăn nhiều chút mỗi ngày thêm cái trứng gà. Hà Hiểu Quân không chịu nhận, em không cần mẹ nói chị không có tiền. Ai nói, Hà Hiểu Vân vò đầu cậu, chị là không có nhiều tiền nhưng chút tiền cho em thì vẫn phải có con nít đừng nghĩ nhiều như vậy, mau về đi. Hà hiểu quân từ chối không được đỏ mặt nhận lấy, vẫy vẫy tay với chị gái và cháu trai, vừa đi vừa chạy về nhà. Hai quả dư hấu một quả tạm thời cất đi, một quả để trong chum nước trong viện đến trạng vạng tối lúc hóng mát phớt ra xè cả nhà ăn. Gió đêm mát mẻ, dư hấu ngọt ngào, lao động một ngày cũng chỉ có lúc này thư thái nhất. Không biết kiến vĩ đã nhận được thư chưa? Vương Xuân Hoa một tay cầm dư hấu tay kia thì cầm quạt đuổi mũi cho cháu trai, bỗng nhiên thở dài một câu. Ngụy Kiến Quốc nói tính thời gian thì hẳn là cũng tới thư mà bọn họ nhắc tới phiêu lãng trên đường gần nửa tháng mới tới bộ đội Lâm Nhạc Phi đi tới cổng lấy đồ thấy có của Ngụy Kiến Vĩ thì tiện tay cầm giúp anh vừa tới nơi làm việc đã gọi lão Ngụy có thư của cậu này phía sau anh duỗi ra một bàn tay như u linh rút lấy lá thư đi a Lâm Nhạc Phi hoảng sợ vội quay lại tức giận nói ở đằng sau tôi mà không nói gì muốn hù chết tôi sao Ngụy Kiến Vĩ mới từ sân huấn luyện trở về, trên người mặc y phục tác chiến, tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Anh nhìn tên người gửi thư, là Ngụy Kiến Hoa, không lập tức mở ra mà cầm thư vào văn phòng. Lâm Nhạc Phi đi theo anh, giọng điệu có hơi đáng khinh hỏi, lại là chú Út viết sao? Cậu nói em dâu sao lại không viết thư cho cậu chứ? Ngụy Kiến Vĩ dừng lại, liếc anh, "Chị dâu viết cho anh." Chị dâu cậu là không biết chữ, nếu cô ấy mà biết viết thì khẳng định là một ngày ba bức. Cậu không biết chữ ngày đó lúc tôi đi, bộ dáng cô ấy khóc không nỡ ấy, chập chập lâm nhạc phi càng nói càng đắc ý. Nguyễn kiến vĩ không để ý tới anh. Thực ra thì bản thân anh cũng nghĩ là sẽ có hai bức thư, dù sao thì anh cũng cố ý tách ra hai bức gửi về. Chẳng lẽ ngày đó lúc đi không tạm biệt nên cô tức giận sao? Anh đoán trong lòng, xé mở phong thư ra, bên trong rơi ra hai phần giấy viết thư. À! Chú Út lần này viết không ít, Lâm Nhạc Phi nói, ngụy Kiến Vĩ đã nghĩ đến cái gì, lúc đầu hơi nhíu mày mở ra, đôi lông mày nhướng lên. Anh cầm lấy bức thư phẳng phiêu hơn, mở ra, đập vào mắt là chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, cảnh đẹp ý vui. Lâm Nhạc Phi liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, chữ của chú Út khi nào thì đẹp như vậy. Đây là em dâu viết, ngụy Kiến Vĩ đã bắt đầu đọc nghe vậy thì chỉ từ trong lỗ mũi cho anh một tiếng ư cao ngạo. Lâm Nhạc Phi chừng mắt cảm thấy là thư vợ mình đọc con trai viết bỗng không còn hấp dẫn nữa. Mà đâu ra lắm lời nói không hết vậy chứ, hai ba tờ giấy kia viết chi chít nói cái gì vậy. Anh Hiếu Kỳ vò đầu bứt tay, hận không thể từ chỗ ngụy Kiến Vĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp giành lấy lá thư tới nhìn xem. Nhìn nụ cười của lão ngụy xem, là đáng khinh của đáng khinh. chương 29 Ngụy Viễn Hàng được cậu cho cái còi quả thực thích rất nhiều ngày còn muốn Vương Xuân Hoa tìm cho cái dây thường sò qua đeo trên cổ, lúc đi đường vung qua vung lại làm cho thằng bé hưng phấn cực kỳ. Mẹ, Diễm Diễm muốn cái còi của con, con mới không cho cậu ấy. Hà Hiểu Vân đang dọn phòng, Ngụy Viễn Hàng ngồi trên giường đông đưa chân ngắn, chơi với cái còi yêu dấu của mình cô thu dọn đồ trên bàn qua một bên, lấy khăn ướt lau mặt bàn. không muốn cho thì cũng đừng cả ngày khoe khoang trước mặt người ta. ngày nào bị diễm diễm lấy mất thì mẹ cũng không giúp con lấy về đâu. ngụy viễn hàng nghe xong thì thẳng lưng ưỡn ngực cái bụng nhỏ mập mạp nâng lên hạ xuống. diễm diễm không lấy được cậu ấy đánh không lại con. đánh nhau với con gái con cũng thật giỏi. hà hiểu vân cạn lời. tiểu bàn tử nghe vậy còn cảm thấy đắc chí. Từ khi Ngụy Kiến Vĩ đi bàn đọc sách được Hà Hiểu Vân dùng, trừ mấy cuốn sách trên bàn thì còn có ống đựng bút làm bằng thân trúc, đựng bút chì và một chút đồ lặt vặt. Cô đổ đồ bên trong ống đựng bút ra tính lau bụi bên trong thì bỗng thấy rơi ra một tấm hình, chính là tấm hình mấy ngày trước Ngụy Kiến Vĩ gửi về, cô không có chỗ để lại sợ một tấm hình nhỏ dễ lạc mất nên để trong ống bút không nghĩ tới mới mấy ngày mà mình đã quên mất có việc này. Cô lau khô tay sau đó cẩn thận cầm lấy một góc của tấm hình, suy tư có thể để ở đâu? Hiểu Vân, mẹ lục ra được mấy bộ đồ lúc trước của kiến hoa con xem xem sửa lại có thể cho tiểu hàng mặc không. Vương Xuân Hoa cầm quần áo đi tới. Hà Hiểu Vân lấy lại tinh thần, vội nói thằng bé có không ít đồ rồi không bằng để lại cho đứa nhỏ trong bụng đại thầu. Bà nội, Ngụy Viễn Hàng giọng giòn tan. Ừ, Vương Xuân Hoa cười đáp lại, lại nói với Hà Hiểu Vân, mẹ vẫn còn mà chờ đứa nhỏ đại thầu con sinh ra thì không phải còn có quần áo lúc trước của tiểu hàng sao. Trẻ nhỏ ở nông thông không chú ý nhiều như vậy, quanh năm suốt tháng có thể làm được một bộ đồ mới đã rất tốt còn lại đều là mặc đồ cũ của anh chị đã mặc qua. Vương Xuân Hòa đến gần, nhìn thấy bức ảnh trong tay cô ồ lên một tiếng. Đây là kiến vĩ, vâng, Hà Hiểu Vân đưa cho bà xem, lần trước gửi về vẫn tìm không thấy chỗ để, cô lại không dám kẹp trong sách sợ loại ảnh chưa được ép này thời gian lâu sẽ dính vào giấy. Vương Xuân Hoa nhận lấy, nheo mắt nhìn một lát mới cười nói, còn rất ra dáng. Ngụy Viễn Hàng vô cùng nhiều chuyện chạy tới. Con cũng muốn xem, bà nội cho con xem với. Vương Xuân Hoa cúi người xuống cho thằng bé xem cùng. Hà Hiểu Vân sờ sờ đầu nó, lúc trước không phải con cũng xem rồi sao. Mẹ tấm hình này cũng kẹp trong khung hình treo ở nhà chính đi. Trên tường trong nhà chính có một khung hình thủy tinh lớn, bên trong có hình chụp gia đình mấy năm trước chụp còn có ảnh lúc kết hôn của ngụy Kiến Quốc và Phùng Thu Nguyệt Vương Xuân Hoa lúc này mới phát hiện ra trong nhà chỉ có cháu trai và con dâu thứ là còn chưa có hình. Được đấy, trong nhà chúng ta còn chưa có hình con với tiểu hàng, không bằng mấy ngày nữa thời tiết mát mẻ thì hai đứa đi vào huyện chụp tấm hình, bảo đồng chí chụp hình rửa hai tấm, một tấm để ở nhà chính, một tấm gửi cho kiến vĩ cũng cho nó có thể thường xuyên nhìn hai mẹ con, con thấy sao? À, Hà Hiểu Vân hơi chần chờ Không cần lo lắng tiền, một lát mẹ cho con. Không cần không cần, con có tiền rồi mẹ. Hà Hiểu Vân vội nói, sợ vương xuân hoa đòi trả tiền, gật đầu đáp chờ ngày nào mát mẹ con mang hàng hàng đi một chuyến. Hay quá hay quá, đi chơi. Tiểu bàn từ căn bản không nghe rõ hai người đang nói cái gì, chỉ nghe thấy sẽ ra ngoài liền reo hò vui sướng. Hà Hiểu Vân buồn cười chỉ vào chán thằng bé, con ngồi cầu cho có thời tiết tốt đi. Bởi vì một câu của cô mà ngụy Viễn Hàng mỗi ngày đều mong mỏi, mong tới cổ sắp dài ra thì rốt cuộc mới có một ngày nhiều mây mát mẻ. Hà Hiểu Vân thay quần áo mới cho đứa nhỏ, mình cũng tìm trong tủ quần áo ra một cái áo sáng màu có họa tiết hoa nhỏ không hay mặc phối với một cái quần màu tối, về phần giày cô đắn đo một hồi nhưng vẫn là không mang đôi giày ra ngụy Kiến Vĩ tặng bởi vì thật sự không hợp. Hai mẹ con ra khỏi phòng, Phùng Thu Nguyệt nhìn thấy nhịn không được khen, Hiểu Vân là không thích sửa soạn, nay sửa soạn một chút nói 17-18 tuổi cũng có người tin, mấy tiểu cô nương trong đội nhìn đều thua em. Hà Hiểu Vân vô cùng ngại ngùng, chị đừng nói nữa, người ta nghe thấy người chết. Cười cái gì, chị nói đều là nói thật tiểu hàng con nói, mẹ xinh đẹp không? Trinh đẹp, mẹ trinh đẹp nhất, Ngụy Viễn Hàng dùng sức gật đầu. Hà Hiểu Vân cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Tuy nói đã từng đi tới huyện một lần nhưng trên đường đi đứa nhỏ vẫn thấy mới lạ không thôi, díu dít nói không ngừng. Đến trong huyện, Hà Hiểu Vân tìm tới tiệm chụp ảnh duy nhất chụp ảnh xong trả tiền, để lại địa chỉ, nhờ người chụp ảnh sau khi rửa xong thì gửi tới đại đội Thanh Thủy Hà, đỡ phải mất công đi chuyến nữa. Sau đó cô lại mang theo ngụy viễn hàng đi dạo cửa hàng bách hóa, mua cho đứa nhỏ mấy miếng bánh quy, lại mua muối vương xuân hoa nhắn mua, xong liền về. Bọn họ ở nhà chờ, không nghĩ tới đến trước không phải là tiệm chụp ảnh mà là thư của ngụy Kiến Vĩ, vẫn là hai phong, trong đó một phong là một cái gói nhỏ. Lúc này, ngay cả Vương Xuân Hoa cũng không khỏi nhìn về phía Hà Hiểu Vân. Con trai tham gia quân ngũ nhiều năm lúc nào thì gửi thư thường xuyên như thế. Quả nhiên vợ với cha mẹ là không giống nhau. Gói nhỏ kia là cho trong nhà, vừa mở ra liền thấy bên trong có một lá thư và ba cái khăn lụa, một cái màu khá tối, một cái màu lam nhạt, cái cuối cùng màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Vương Xuân Hoa vừa nhìn là biết cái màu đỏ chắc chắn là cho vợ nó, bà với con dâu cả nói không chừng là hưởng ké đâu. Phùng Thu Nguyệt cũng cười nói, lần trước con với Hiểu Vân đi tới huyện còn nhìn khăn lụa sau quầy hâm mộ, không nghĩ tới kiến vĩ lại hiểu ý như thế, Hiểu Vân, lần này chị nhờ phúc của em rồi. Hà Hiểu Vân bị chọc không được tự nhiên, không khỏi ở trong lòng nói thầm ngụy kiến vĩ đang yên đang lành đưa khăn lụa làm gì, làm hại cô bị trêu mà cho cô lại còn là màu đỏ. Tuy rằng rất xinh đẹp nhưng bắt mắt như vậy sao cô dám mang ra ngoài. Cô vào phòng mới mở ra thư của mình, trừ thư ra thì còn có một cái bìa thư và một con tem. Hà Hiểu Vân không hiểu cầm lên nhìn nhìn, không nhìn ra có gì liền tạm thời để qua một bên, mở thư ra đọc. Trong thư ngụy kiến vĩ nói xuất xứ của khăn lụa. Lúc anh nghỉ ngơi đi trên đường thấy các cô gái trẻ gần như đều có một cái khăn lụa, có buộc trên cổ, có buộc trên tóc, có đeo trên cổ tay, mặc dù cũng không hiểu đẹp chỗ nào nhưng cũng không ngại anh đi tới cửa hàng mua ba cái. Hà Hiểu Vân nghĩ coi như anh thông minh biết mua ba cái, nếu chỉ mua một cái cô sẽ bị còn chọc nhiều hơn. ngụy Kiến Vĩ còn nói, bìa thư và tem là dùng cho cô lúc viết hồi âm bỏ vào, bảo cô gửi riêng, không cần bỏ chung một bìa với thư nhà. Nghĩ mãi mà không rõ sao anh lại muốn làm vậy, Hà Hiểu Vân gõ gõ phong thư trên bàn, thầm nghĩ, viết thư cho anh đã là may rồi còn lại nhảy nhiều như vậy. Chắc không được bình thường ít nói như thế, hẳn là đều kìm nén trong lòng đâu, viết ra một cái là lộ ngay. Cô biết ngay mà, Ngụy Viễn Hàng nói nhiều như vậy dù thế nào cũng không phải là tự đột biến gen, chắc chắn là có nguyên nhân di truyền mà ra. chương 30 Nhận được qua của ngụy Kiến Vĩ, Hà Hiểu Vân oán thầm thì oán thầm nhưng lại nhịn không được vạch đầu ngón tay ra tính. Cho tới bây giờ đối phương đã tặng cho cô một quyển sách một đôi giày và một cái khăn, mà cô thì chỉ tặng một cuốn sách cũ còn là dùng tiền của anh mua giống như không được tử tế lắm. Nhưng cô nhất thời cũng không thể nghĩ ra có thể tặng cái gì, đi cửa hàng mua đồ thì tiền là của anh, không có thành ý của cô ở trong đó, nếu như không xài tiền của anh túi cô còn sạch hơn mặt nữa. Liên tiếp mấy ngày cô đều nghĩ về vấn đề này, cũng may tiệm chụp hình còn chưa gửi ảnh đến nên không vội hồi âm cho ngụy kiến vĩ. Sáng hôm nay cô cắt cỏ cho heo xong trên đường về thấy trong sân của một nhà có cây đào quả đào ở dưới thấp đã bị hái hết, trên ngọn còn mấy quả quả đào hồng phấn với lông mau mịn làm người ta nhìn nhà ứa nước bọt. Hà Hiểu Vân đột nhiên nhớ ra, có một lần cô và Ngụy Kiến Vĩ cùng lên núi, trong mảnh rừng trên núi nhìn thấy hai cây đào dại, lúc đó đào xanh chỉ chừng đầu ngón tay, nay hẳn đã chín, cũng không biết còn lại bao nhiêu. Cô lập tức quyết định đi vào rừng tìm vận may. Sau khi ăn cơm chưa xong thì nói với Vương Xuân Hoa, mẹ con lên núi hái chút đào, mẹ giúp con trông tiểu hàng một chút. Trời nóng như vậy nếu con muốn ăn đào thì mẹ đi qua nhà khắc hái cho con mấy trái, đừng lên núi. Hà Hiểu Vân do dự một chút mới ngại ngùng nói, con muốn hái nhiều nhiều, phơi chút đào khô gửi cho kiến vĩ. Vương Xuân Hoa nghe nói là cho con trai mình, vợ chồng trẻ hai người trao đổi qua lại bà cũng không tiện nói gì, chỉ nói, vậy con đi cẩn thận, nếu như không có thì về sớm chút. Vâng, Hà Hiểu Vân gật đầu đáp ứng, mang theo mũ rơm, cõng cái gùi xuất phát. Giữa trưa hè, mặt trời trói trang, ánh nắng gay gắt khiến cho cỏ cây trên mặt đất đều trói mắt, gió thổi không những không mát mà còn hơi nực. Hà Hiểu Vân ngẩn đầu nhìn, mặc dù lúc này không mây nhưng buổi chiều rất có thể có mưa rào có sấm chớp cô bước nhanh hơn. Một đường vội vàng, rốt cục leo đến đỉnh núi, trong rừng bóng cây thành nơi ẩn núp tốt nhất cô vừa lấy mũ rơm xuống quạt vừa đẩy ra cỏ dại mọc tích tốt dựa vào trí nhớ tìm tới hai cây đào kia. Quả nhiên cây đào đã bị người khác thấy trước còn lại không bao nhiêu quả mà cũng không tốt lắm, cũng may cô làm đào khô tới lúc đó gọt ra cắt miếng, quả đào có đẹp hay không cũng không quan trọng. Đầu tiên cô hái mấy quả đào ở dưới thấp, sau đó leo lên cây hái quả ở trên cao hơn, còn trên ngọn thì dùng gậy trúc đánh xuống. Hái hết hai cây thu hoạch cũng khá, gần nửa cái gùi, chừng 10 ký. Lúc này trên trời đã có chút mây đen, mặt trời trốn đến sau mây, thời tiết càng thêm oi bức. Hà Hiểu vân vội vàng xuống núi, một khắc không ngừng, đến dưới núi, từ xa trông thấy nhà mình còn có tiểu bàn tử đang chơi ở cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hàng hàng, cô gọi một tiếng. Ngụy Viễn Hàng ngẩn đầu nhìn thấy cô lập tức lắc lư chạy tới. Mẹ, mẹ, thân mình tròn trịa chạy giống như con chim cánh của con, Hà Hiểu Vân nhìn mắc cười, chỉ là nụ cười vừa mới hé thì chợt nghe đoàn một tiếng, hạt mưa lớn chừng hạt đầu cũng rơi xuống, một chút báo hiệu cũng không có. Ý cười dừng lại ở khóe miệng, cô vội vàng chạy về nhà, vừa chạy vừa hét lên với Ngụy Viễn Hàng, Mau vào nhà, đừng chạy tới đây nữa. Cũng không biết đứa nhỏ có nghe thấy không mà vẫn vùi đầu chạy về phía cô, thằng bé còn định dùng hai tay che đầu, đáng tiếc tay ngắn che thế nào cũng che không được. Hai mẹ con nửa đường đụng nhau tiểu bàn tử vui sướng gọi mẹ, Hà Hiểu Vân thật không biết nên nói gì nữa, đành phải kéo thằng bé chạy như điên. Đoạn đường này không tính xa nhưng cơn mưa ập xuống vừa nhanh vừa lớn, chờ hai người cuối cùng bước vào cửa thì một lớn một nhỏ đã ướt sũng chẳng những trên người đẫm nước mà mũ rơm của Hà Hiểu Vân còn có nước mua không ngừng chảy xuống, như một cái màn nước cô nhìn bản thân mình rồi lại nhìn ngụy viễn hàng tiểu bàn từ không hiểu lắm cũng đi theo nhìn tới nhìn lui nước mưa trên tóc theo động tác của thằng bé vung qua vung lại càng giống như con gà con đang run lông hà hiểu vân rốt cục nhịn không được cười ra tiếng ngụy viễn hàng thấy cô cười cũng cười theo ha ha ha ha hà hiểu vân thấy vậy lại cười nắc nẻ hai mẹ con liền đứng dưới mái hiên cả người ướt như chuột lột đứng đối diện màn mưa to cười ha ha Vương Xuân Hoa nghe thấy tiếng đi ra thấy bộ dạng chật vật ngốc ngách của bọn họ thì vừa bực mình vừa buồn cười, đừng nhìn mưa nữa, mau lấy khăn lau tóc mẹ đi nấu nước, hai đứa đi tắm đi, ngâm nước mưa sẽ bị cảm lạnh. A, vâng, Hà Hiểu Vân buông cái gùi xuống, nắm ngụy viễn hàng trở về phòng. Mùa hè mưa tới nhanh đi cũng nhanh, sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời dù ló ra nhưng cũng không nóng bức như trước. Hà Hiểu Vân Thu dọn xong bản thân và đứa nhỏ quần áo thay ra để chạm vạng tối lại đi giặt cô đi xử lý đào hái về trước. Quả đào bỏ vào ngâm nước muối trước, sau đó vớt ra gọt vỏ cắt đôi, bỏ hột đi rồi bỏ vào trong chậu sạch. Phùng Thu Nguyệt cũng tới hỗ trợ giúp cắt đào đã gọt vỏ thành miếng. Tím Trương mang theo cháu gái tới chơi thấy hai cô đang bận rộn thì hỏi, hai đứa đang làm gì vậy? Phơi chút đào khô, làm chơi thôi tím. Hà Hiểu Vân cười nói, thấy Diễm Diễm tò mò tới nhìn thì cho cô bé một miếng đào. Phùng Thu Nguyệt nói với Thím Trương, Hiểu Vân cũng không phải làm chơi mà là đặc biệt vì Kiến Vĩ đi hái đào, mới nãy còn bị ướt mưa đâu. Thím Trương nghe xong thì cười nói, vợ chồng trẻ người ta tình cảm tốt cháu làm chị dậu tham gia làm gì, phải để Hiểu Vân làm một mình thôi, nếu không thì Kiến Vĩ biết rồi đau lòng kiểu gì. Phùng Thu Nguyệt cũng cười, ai bảo mấy ngày trước kiến Vĩ gửi mấy cái khăn lụa về, cháu hưởng ké của Hiểu Vân cũng được một cái, đây không phải là bắt người tay ngắn sao. Khăn lụa gì, tím Trương hiếu kỳ, hình dáng cũng giống khăn quàng cổ bình thường nhưng rất mỏng, màu cũng đẹp, hiện tại đang là trào lưu trong huyện thành, mẹ cháu cũng có một cái. Tím Trương liền đi vào nhà tìm Vương Xuân Hoa xem khăn lụa. Vậy, chính là như vậy, Vương Xuân Hoa từ trong tù quần áo lấy ra. Tím trương cầm lấy cẩn thận mở ra nhìn nhìn, lại dùng tay sờ sờ, đẹp thì đẹp nhưng mỏng như vậy, tôi tay chân vụng về, sợ đụng cái làm rút tơ. Vương Xuân Hoa nói, ai nói không phải. Chúng ta mỗi ngày đi ra đồng, một năm cũng không dùng được một lần. Nghe chị nói kìa con cái tặng quà cho mình còn tặng sai sao? Cái khăn lụa này tôi còn chưa thấy ai trong đại đội mang đâu, chờ khi nào làm khách uống rượu chị mang đi ra khẳng định làm mọi người thòm thèm. Vương Xuân Hoa nói, đứa con trai đó của tôi tôi còn không biết sao. Hiếu thuận thì hiếu thuận nhưng một người đàn ông như nó sao có thể hiểu những thứ đồ của phụ nữ này. Trước kia đều cho cho tiền luôn chứ chưa từng có cái gì mà khăn lụa quần áo. Lần này chắc chắn là muốn tặng vợ nó mà sợ tôi nghĩ nhiều nên mới tiện thể đưa luôn. Tím Trương bật cười nói, lời này nghe thật chua, vậy chẳng lẽ con trai con dâu suốt ngày ẩm ý chị mới vui sao? Vương Xuân Hoa thở dài. Sao có thể chứ tôi chỉ là nghĩ nếu như trước kia có thể sinh một đứa con gái thì thật tốt nhỏ chi kỳ tới lớn, chứ như mấy thằng nhóc thúi này cưới vợ xong thì đều ném mẹ ra sau ót. Chờ có đứng nói chuyện không đau eo tím trương vỗ bà một cái, cười mắng, chị tốt số sinh được ba đứa con trai, nếu như sinh ra ba đứa con gái tôi thấy chị khóc cũng không có nước mắt. Vương Xuân Hoa cũng cười, bà chỉ nói vậy thôi chứ con cháu đều hòa thuận, gia đình an bình thì bà đều vui hơn ai hết. Đào được cắt ra rồi thì bỏ vào nồi hấp chín, sau đó là có thể lấy ra phơi. Quả đào vốn thiên chua, sau khi phơi khô thì lại chua chua ngọt ngọt, ăn ngon cũng kích thích khẩu vị. Ngụy Viễn Hàng biết Hà Hiểu Vân là làm cho Ngụy Kiến Vĩ thì nói tới mấy lần mẹ mất công, còn nhiều lần ăn vụng trong khi đào còn chưa phơi khô, bị bắt được tới mấy lần. Hà Hiểu Vân bắt tại trận thêm một lần nữa, chọc chọc cái má mũ mĩm của thằng bé, ăn nhiều sẽ nóng biết không? Đến lúc đó họng mà bị sưng lên là nói cũng không được luôn. Đứa nhỏ bị dọa sờ lên cổ mình, sau đó chắp tay ra sau lưng, quay mặt đi, hừ một tiếng, bộ dạng còn rất phản nghịch, ai bảo mẹ chỉ cho ba ăn, mẹ hư. Hà Hiểu Vân sắp bị thằng bé chọc tức mà cười, nhéo nhéo mặt nó một cái mới nói, ai nói mẹ chỉ cho ba ăn. Lúc đầu cũng có phần của con, nhưng mà con cứ ăn vụng nên đã ăn hết phần của mình rồi. Ngụy Viễn Hàng nghe vậy lập tức hoảng, vội nói, không có, không có, chưa ăn hết, vẫn còn rất nhiều. Giờ không nói mẹ hư nữa sao? Hà Hiểu Vân lết thằng bé, tiểu bàn từ lập thức nịnh nọt ôm lấy chân cô, làm nũng, mẹ là tốt nhất, không hư chút nào hết. Hà Hiểu Vân lắc lắc đầu, được rồi, đi vào nhà đi, không thể ăn nữa đâu. Còn muốn ở đây nhìn chim, không thể cho chim ăn. Bởi vì có phần của mình nên tâm tính của đứa nhỏ đã không còn giống trước nữa, còn sung phong trông non đào. Hà Hiểu Vân cũng mặc kệ thằng bé, dù sao thì trừ nó ra cơ bản sẽ không có con vật nào sẽ ăn vụ tiêu từ kia chỉ cần quản tốt bản thân đừng ăn mảnh là được. Phơi hai ngày, quả đào rốt cục phơi khô tiệm chụp hình cũng gửi ảnh tới. Phùng Thu Nguyệt nhìn ảnh chụp không ngừng nói với Vương Xuân Hoa, mẹ xem, bộ dáng này của Hiểu Vân còn đẹp hơn diễn viên trên phim. Vương Xuân Hoa cũng gật đầu con dâu thứ quả thực xinh xắn, mười dạm tám hương không thấy có người so được. Hà Hiểu Vân được khen đến mức mặt nóng bừng, vội tránh vào phòng viết thư. Có kinh nghiệm lần trước nên lần này ngựa quen đường cũ, vẫn viết tình hình trong nhà gần đây, chút chuyện của đứa nhỏ, còn viết vào cảnh tượng khôi hài lần trước hai người gặp mưa, sau đó nghĩ nghĩ, lại dặn anh một lần không thể ăn quá nhiều đào khô. Bởi vì ngụy Kiến Hoa lúc này không ở nhà nên không ai viết thay cho Vương Xuân Hoa, thế là Hà Hiểu Vân liền hỏi bà có gì muốn nói cũng viết trong cùng một phong thư cuối cũng thêm vào đào khô đã đóng gói tốt ảnh chụp cô đi một chuyến tới công xã gửi ra ngoài. Vì thế chuyện nhận được hai phong thư mà ngụy Kiến vị tính trước cũng không có anh vẫn chỉ nhận được có một phong thư mà thôi. chương 31 Đối với người làm lính trong bộ đội mà nói, bởi vì quanh năm không thể trở về nhà nên tình cảm tưởng nghiệm tích lũy theo tháng theo ngày, thư nhà gửi đến thường sẽ trở thành sự an ủi duy nhất. Mỗi lần có người nhận được thư thì đều sẽ trở thành đối tượng được người khác hâm mộ trước kia Lâm Nhạc Phi chính là người đi đường mang theo gió. Anh kết hôn sớm, năm nay vừa ngoài 30 nhưng con trai lớn đã 12 tuổi, đi học tiểu học mấy năm nên biết rất nhiều chữ, có thể viết thay cho mẹ. Mà tình cảm của Lâm Nhạc Phi và vợ rất tốt, vợ chồng từ khi còn trẻ ở bên nhau hơn chục năm, nếu không phải trong nhà có người lớn cần phải chăm non thì vợ con anh đã sớm đi theo quân. Có những nguyên nhân này nên trên cơ bản Lâm Nhạc Phi và trong nhà mỗi tháng trao gửi một phong thư, vì thế trước mặt người khác anh rất đắc ý, mỗi ngày bốc phét khoe khoang vợ mình có bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu không nỡ mình. Nhưng mà gần đây, anh cảm giác sự yêu việt của mình gặp phải uy hiếp. Vấn đề ở chỗ lão ngủy. Trước đây lão ngụy 2-3 tháng mới có một phong thư, giống như những người khác trong bộ đội, không có gì nổi bật, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng năm nay sau một chuyến trở về nhà thì không biết là được tiêm máu gà hay làm sao mà mới trở lại bộ đội không tới 2 ngày đã bắt đầu viết thư, sau đó nhận thư, lại viết lại nhận tần suất cao đến mức dọa lâm nhạc phi đang ngồi trên bảo tọa Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích sức lực tràn đầy. Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy cơ chính là lão ngụy bây giờ không chỉ nhận thư mà cậu ta còn nhận cả biểu kiện. Lâm nhạc lúc này đang cầm thư mới nhận từ cổng, lá thư mỏng dính bên tay trái là của mình, gói đồ căng phòng bên tay phải là của ngụy kiến vĩ. So sánh hai bên liền thấy tranh lệch, lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình hâm mộ ghen tị lúc mình nhận được thư của các chiến hữu khác. Lúc ngụy kiến vĩ mở túi ra lâm nhạc phi ở ngay tại trong văn phòng anh, lề mà lề mề không chịu đi. Lão ngụy em dâu gửi cho cậu cái gì vậy? Một gói to như vậy tôi thấy còn rất nặng. ngụy kiến vĩ không trả lời, mặc dù không phải hai phong thư trong dự đoán nhưng gói đồ đủ để bù lại tiếp nuối anh không nhanh không chậm mở ra tâm tình rõ ràng vui vẻ. Trước mắt là cái túi giấy dầu, bên dưới là phong thư anh để túi giấy qua bên cạnh, mở thư ra, một tấm hình trượt ra cùng với lá thư. Không ngờ tới sẽ có hình nên ngụy kiến vĩ hơi khượng lại rồi mới cầm lên. Đó là hình chụp chung của hai mẹ con. Đứa nhỏ bởi vì quá thấp nên không thể không đứng lên ghế, một tay giữ chặt mẻ, nhìn vào ống kính cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Hà Hiểu Vân ở sau lưng thằng bé cũng nhìn về phía ống kính, mắt cong cong, cười dịu dàng. Tôi xem xem, Lâm Nhạc Phi bỗng nhiên rút đi tấm hình. u đây không phải em dâu và cháu trai sao? Người nhà cậu chụp hình thật đẹp, kỳ thật Lâm Nhạc Phi thấy chỉ dùng từ đẹp còn chưa đủ để miêu tả. Vợ Lão ngụy quả thực còn xinh đẹp hơn nữ đồng chí đoàn văn công tới biểu diễn, nhưng mà để tránh cho Lão ngụy khen lên mình nên mới nuốt hết mấy lời khen người khác vào trong bụng. Anh cầm tấm hình liền muốn đi ra ngoài. Tôi đi cho Lão Vương xem. ngụy kiến vĩ sao có thể cho anh tọa nguyện đi mấy bước dài tóm lấy Lâm Nhạc Phi tại cửa ra vào cướp tấm hình về lại. Ai ai mau buông tay mau buông tay. Lâm Nhạc Phi đau đến hô lên. Đến nỗi vậy sao, nhìn có tấm hình của cậu thôi mà xém chút nữa bẻ gãy tay tôi. Để cho anh nhớ lâu, Ngụy Kiến Vĩ nói, những người này muốn nhìn hình vợ anh không phải ngày một ngày hay, nếu như thật sự bị bọn họ truyền đi xem thì có trời mới biết khi nào mới có thể về lại tay anh. Anh lại nhìn thêm mấy lần mới để tấm hình vào trong ngăn kéo để văn kiện khóa lại rồi mới mở túi giấy ra, vừa ăn đào vừa đọc thư, không còn gì hài lòng hơn. Lâm Nhạc Phi nhìn đỏ cả mắt đi tới bốc lấy một miếng đào khô bỏ vào miệng nhai nhai, chua chua ngọt ngọt, hương vị khá ngon, thế là lại bốc cái nữa. Lúc lấy đến miếng thứ ba thì tay anh bị người ta đẩy ra, ngụy Kiến Vĩ lạnh lùng nói, muốn ăn thì bảo người nhà anh làm. Quả đào vốn nhiều nước, 10 ký đào của Hà Hiểu Vân gọt vỏ bỏ hột, sau khi phơi khô thì cũng không còn lại bao nhiêu, còn để lại một nửa cho ngụy Viễn Hàng, đến tay ngụy Kiến Vĩ lại càng ít. Đừng nhìn một gói lớn nhưng ăn ăn một lúc là hết cái vèo. Xem cậu hẹp hỏi kìa. Lâm Nhạc Phi chừng mắt muốn tới giành nhưng ước lượng thực lực hiện tại không có phần thắng, cánh tay mới bị vặn ra sau lưng còn ê ẩm đâu, đành phải từ bỏ. Nhưng anh lại ghen tị càng nghĩ càng không chịu được lúc viết hồi âm về nhà liền nói mình muốn ăn đào khô. Đương nhiên chuyện sau đó bị vợ mình mắng cho một trận nói anh thường nghĩ là có chắc mùa này còn ăn đào khô cái rắm thì không đề cập tới cũng được. Không chỉ ngụy Kiến Vĩ phải bảo vệ đào mà ngụy Viễn Hàng cũng vậy. Những người khác trong nhà không đến mức giành với thằng bé, nhưng trùng hợp cái là gần đây ngụy Kiến Hoa được nghỉ hè, luận tham ăn thì cậu và cháu mình ngang tài ngang sức. Bà nội chú cướp đào của con, mấy ngày nay trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng mắc vốn. Vương Xuân Hoa dạy dỗ con trai út con đã bao lớn, sao không biết xấu hổ vậy hả? ngụy Kiến Hoa rất tủi thân, vậy nhị ca lớn hơn con nhiều mà cũng có ăn, nhị ca con là nhị tẩu làm cho nó có giỏi thì con cũng tìm vợ về bảo nó làm cho. Vương Xuân Hoa nói, nghĩ lại thì Ngụy Kiến Hoa năm nay 19 tuổi ở nông thôn tuổi này kết hôn không tính là sớm. Ngụy Kiến Hoa bị mẹ chặn hỏng không nói được gì liền quay đầu đi dụ cháu mình tiếp. Hà Hiểu Vân cũng giảng đạo lý với đứa nhỏ con còn nhiều như vậy chia một chút cho chú không được sao. Chú còn thường xuyên chơi với con đó. Ngụy Viễn Hàng ôm cái hộp bánh quy bằng sát bên trong để chính là đào khô con đã cho chú một cái. Chú còn muốn thật nhiều thật nhiều con sẽ hết mất tiêu cái đồ keo kiệt này chỉ cho có một miếng mà nói cũng không thấy ngài hà hiểu vân cũng hơi hối hận sớm biết vậy chia làm ba phần thì sẽ không có chuyện này đáng tiếc lúc đó không nghĩ nhiều bây giờ thì đứa nhỏ đã nhận định đào khô là mẹ làm cho mình và ba phần của ba đã gửi đi thì phần còn lại đều là của mình ai cũng không thể giành thằng bé liền như ác long bảo vệ tiền vàng ôm cái hộp bánh quy mỗi lần ngụy kiến hoa đến dụ dỗ thì cho một miếng nếu như đối phương thừa dịp nó không để ý lấy thêm thì nó lập tức gọi bà nội Có hai tên giờ hơi này ở nhà nên trong nhà không tịnh mịch một chút nào. Cách thanh thủy hà hơn một ngàn cây số trong quân doanh, một buổi sáng ngày nào đó, ngụy Kiến Vĩ phát hiện đào khô của mình bị ít đi, mặc dù không nhiều nhưng anh lấy tay ước lượng là cảm giác được. Có thể tùy ý ra vào văn phòng của anh, biết anh có đồ ăn còn thèm nhỏ rãi không thôi thì trừ lâm nhạc phi ra không còn ai khác. Anh đi tìm anh ta tính sổ mới được. Vì thế, sáng hôm đó, những người trong quân doanh phàm là rảnh rỗi thì đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Doanh trưởng một không rõ ràng cho lắm tiện tay túm một cậu lính lại hỏi, đây là đi đâu vậy? Tiểu binh chào một cái rồi mới dùng giọng điệu kích động nói, báo cáo, doanh trưởng 2 và doanh trưởng 3 muốn luận bàn một chút ngay tại sân huấn luyện. Lão Lâm với Lão Nguy, doanh trường 1 chừng mắt, Lão Lâm điên rồi, cậu ta không có việc gì đi chọc Lão Nguy, cái này tiểu binh gãi gãi đầu, báo cáo. Nghe nói là đồ ăn người nhà doanh trưởng ba gửi cho anh ấy bị doanh trưởng hai ăn trộm. Người nhà lão ngủy, doanh trưởng một sơ sơ cầm còn gửi đồ ăn cho cậu ta. Anh đuổi tiểu binh đi, cậu đi đi, tôi đi văn phòng doanh trưởng ba một chuyến, cậu đừng rêu rào. Nhìn lão lâm bị đánh có gì đáng xem, không bằng đi tới chỗ lão ngụy nhón chút gì ăn, dù sao cũng đã có người cõng nồi. a, tiểu binh ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, chương 32. Từ từ tới lui giữa thanh Thủy Hà và bộ đội, trước mắt mà tháng 7 đã qua bước vào tháng 8. Lũ trong ruộng đã trổ đồng, bông lúa ngày một căng tràn làm cây lúa từ từ chĩu xuống, trong núi không ít quả dại đã bắt đầu chín, cây hồng trong vườn cũng sai lúc liều quả xanh, đợi đến khoảng tiết sương dáng là có thể ăn. Sắp tới 15 tháng 8, Vương Xuân Hoa đi cung tiêu xã mua một ký bánh trung thu, loại ngũ nhân, loại bánh này sau này bị chê nhưng hiện tại đứa nhỏ trái trông phải mong cũng chỉ có thể vào dịp Tết trung thu ăn một lần. Trung Quốc cổ đại có năm chuẩn mực đạo đức nhân, lễ, nghĩa chi tín, và ngũ nhân đúng lúc đồng âm. Mấy ngày trước Lý Nguyệt Quế nhờ người nhắn cho hai con gái cậu mở bọn họ chuẩn bị hạ sính cho con dâu thương lại. Chuyện này trưởng bối thường sẽ không đi mà do bà mối và mấy người trẻ tuổi bên nhà trai đi. Nhà mẹ đẻ không nhiều người, bên phía chị dâu cũng không bao nhiêu thân thích nên Lý Nguyệt Quế muốn con gái mình cũng đi cùng. Đến ngày đó, Hà Hiểu Vân dậy từ sớm, sửa soạn xong thì nói Ngụy Viễn Hàng ở nhà không được mịch ngợm, sau đó đi tới công xã hội hợp với chị mình, rồi hai chị em cùng đến nhà cậu. Hiếm khi không phải mang theo đứa nhỏ, cả người Hà Hiểu Vân đều nhẹ nhàng, ngay cả bước chân cũng nhẹ tênh cô hỏi Hà Hiểu Vân tiểu hàng giao cho mẹ chồng em rồi sao. Vâng, kiến hoa ở nhà cậu ấy cũng sẽ dẫn đứa nhỏ đi chơi. Hà Hiểu Vân nói, người trong nhà hòa thuận thật tốt, Hà Hiểu Vân hơi hâm mộ. Không giống mẹ chồng chị, bảo bà ấy trông dùng đứa nhỏ thì lập tức chỗ này khó chịu chỗ kia đau nhức Em nói coi bà ấy không trông thì không trông, một mình chị mệt mỏi chút cũng trông được nhưng bà ấy còn cả ngày thuốc chị sinh con trai. Sinh ra rồi sao, vứt đó không ai quản không ai chăm, nó có thể tự mình lớn sao. Chồng cô chỉ có một người em gái, không có anh em, mẹ chồng liền cả ngày nhìn chằm chằm bụng cô, hận không thể làm con dâu lập tức sinh ra cháu trai. Hà Hiểu Vân hơi nhíu mày. hai đứa bé nhà chị cô đều còn nhỏ, nếu như người nhà không hỗ trợ thì gọi như đứa tiếp theo là con trai đi nữa thì cũng trông không xuể. Anh dễ nói thế nào? Ảnh, Hà Hiểu phân cười hừ một tiếng. Anh ta ba phải, lúc đầu cũng đứng phía mẹ anh ta, nói tới nói lui chính là muốn con trai. Sau đó chị liền thỏa hiệp muốn con trai cũng được chị dẫn hai đứa con gái về nhà ngoại, anh ta tìm người khác sinh đi, sinh mấy đứa đều được. Anh ta bị dọa giờ ngoan như chim cút rồi. Hà Hiểu Vân nghe mà muốn cười, anh rể vẫn rất thương chị, em thấy ảnh cũng rất yêu thương tiểu hoa mấy đứa. Lần sau nếu còn chuyện như vậy nữa thì chị bảo anh rể đi nói với mẹ chồng, chị cũng đừng ẩm ý với bà ấy. Hà Hiểu Phân u một tiếng, giống như gặp chuyện la, không nghĩ tới em còn rất hiểu, xem ra kết hôn rồi tiến bộ hơn trước nhiều. Trong suy nghĩ của chị thì em ngu cỡ nào vậy? Hà Hiểu Vân ra vẻ giận, không phải ngu, Hà Hiểu Phân cười chậm rãi nói, là ngốc ngốc muốn chết. Hà Hiểu Vân làm bộ muốn đánh cô, hai chị em trên đường vừa đi vừa náo. Ẩm ý một hồi, Hà Hiểu Vân cười cảm thán, thực ra chị cũng biết anh rể em không có nhiều bản lĩnh tai lại mềm nhưng tính tình chị cũng không tốt nếu như thực sự tìm một người cũng xấu tính như chị thì còn không biết sống kiểu gì nữa đâu. Còn mẹ chồng chị ấy à, bà ấy cũng chỉ là nói khó nghe cũng kệ bà ấy thôi. Cuộc sống đều là bản thân tự mình trải nghiệm có thích hợp hay không cũng chỉ có bản thân rõ ràng. Hà Hiểu Vân khẽ gật đầu, một lát sau mới trần trừ nói chị em với hàng hàng sau này có thể sẽ theo quân. Thật sao, Hà Hiểu Vân kinh ngạc, lần trước trước khi kiến vĩ về bộ đội có nói qua, nhưng mà em còn chưa nói với mẹ. Đây không phải rất tốt sao, Hà Hiểu Vân vỗ vỗ tay cô, đi bộ đội, gia đình nhỏ sống riêng, không có trưởng bối thực tại biết bao. Thực tại hẳn là sẽ rất thực tại, nhưng Hà Hiểu Vân khó xử là hiện tại cô và Ngụy Kiến vĩ tính là giai đoạn gì. Chờ đến bộ đội, hai người có phải là sẽ ngủ chung một giường. Mặc dù trong mắt người khác hai vợ chồng ngủ cùng nhau là chuyện hiển nhiên, nhưng tình huống của cô không phải đặc thù sao. Dù coi như là đang yêu đương thì tiến triển cũng không nhanh đến mức có thể cùng nằm trên một giường đi. Trong cảm nhận của cầu độc thân thì không phải là phải hẹn hò rồi nắm tay, sau đó hôn hít gì gì, về phần lăn giường, cô thật sự là không biết làm sao. Thấy cô không nói lời nào hà hiểu phân hỏi, em nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không nỡ trong nhà? Hà Hiểu Vân không thể nói rõ nguyên nhân thực sự, đành phải qua quyết nhẹ gật đầu. Vậy em nỡ em gì sao? Cô tỷ chế nhào, Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nhìn cô. Được rồi, được rồi, không chọc em nữa. Hà Hiểu Vân cười nói, thấy nãy em nói với chị chị còn tưởng là em rất hiểu đâu, sao tới lượt mình lại trẻ con rồi. Có gì mà không nỡ đâu, cũng không phải là đi không trở lại kiến vĩ hàng năm có nghỉ thăm người thân, ba đứa cùng nhau về là được rồi. Ở xa nhau không chừng tình cảm còn tốt hơn, em xem chúng ta trước đây cả ngày ở cùng nhau đánh nhau suốt bây giờ lâu lâu gặp một lần cãi nhau còn không có. Hà Hiểu Vân khẽ thở dài, gật đầu tạm thời buông việc này xuống. Nói chuyện phiếm một đường, cuối cùng đã tới nhà cậu. Trong viện rất náo nhiệt mợ đứng ở cửa ra vào trên mặt cười vui vẻ thấy các cô thì vội nói cuối cùng cũng tới rồi. Mau vào phòng ăn gì đã. Bà mối nhìn hai chị em, vội hỏi mở các cô, đây là hai cô con gái nhà em chồng chị sao? Ai u thật xinh đẹp, đã có mối chưa? Mở cười ha hà còn cũng có luôn rồi, bàn tính của chị đánh chật rồi. Bà mối không khỏi đáng tiếc cô gái xinh xắn như vậy, nếu để bà làm mai thì tiểu tử mười dặm tám hương quanh đây không phải là muốn lựa ai thì lựa sao? Trừ hai chị em cô thì có có hai cậu trai khác trong tộc tới hỗ trợ chọn lễ hỏi. Thấy thời gian không còn sớm mấy người liền xuất phát đi nhà gái. Hà Hiểu Vân và Hà Hiểu Phân chỉ là tới góp cho đủ số, trên đường vẫn là vừa đi vừa nói. Đến nhà gái, đi theo bà mối thực hiện đúng quy trình, còn gặp tân nương tương lai. Làm cho Hà Hiểu Vân ngoài ý muốn là cô gái còn rất trẻ, bộ dáng cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Sau khi rời khỏi nhà gái mở cô giữ hai người ở lại ăn cơm trưa rồi mới cho hai người về. Lúc về tới Thanh Thủy Hà đã là buổi chiều, Ngụy Viễn Hàng vừa ngủ chưa dậy, thấy Hà Hiểu Vân về thì vui sướng vội chạy tới muốn ôm. Hà Hiểu Vân thật sự ôm không nổi thằng bé, đành phải ra vẻ ôm ôm, sau đó lấy ra hoa quả mang về con xem, đây là bà cho con đó. Tân nương xinh đẹp không? Vương Xuân Hoa hỏi, rất xinh đẹp, lúc bọn con tới cậu còn đang cho gà ăn đâu, nhìn là biết người rất chịu khó. Hà Hiểu Vân lột quyết cho ngụy Viễn Hàng, Phùng Thu Nguyệt cũng nói, lúc chị về mẹ chị cũng thường nói trong đội không có cô nương nào chịu khó như Tiểu Nga. Nếu không phải anh con bé đến tuổi kết hôn thì trong nhà cũng sẽ không để nó lấy chồng sớm vậy Vương Xuân Hoa nghe vậy thì nói Mẹ thấy cha mẹ con bé quá thiên vị đi Con gái ngoan ngoãn như vậy mà chỉ vì cho con trai lấy vợ lại gà đi sớm Cũng không lo một cô gái 17-18 tuổi ở nhà chồng như thế nào Người có thể nghĩ được như mẹ quá ít Phùng Thu Nguyệt thở dài Tím Trương mấy đứa hay nói mẹ sinh được ba đứa con trai nên mới đứng nói chuyện không đau eo Nhưng mẹ là thật lòng cảm thấy con gái rất tốt Đứa nhỏ trong bụng Thu Nguyệt còn có Hiểu Vân mấy đứa sau này dù có sinh nữa hay không, sinh con trai hay con gái mẹ đều thương như nhau. Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt nhìn nhau, đều cười. Tối Tết Trung Thu người một nhà cùng nhau ngồi trong sân ngắm trăng ăn bánh Trung Thu. Sáng sớm hôm nay bọn họ nhận được thư Ngụy kiến vĩ gửi về trên thư nói báo cáo xin theo quân của anh đã được phê duyệt. Nhưng Hà Hiểu Vân trái lo phải nghĩ cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm đi tìm anh trong lòng cô trần chờ là một càng quan trọng hơn là lập tức tới mùa thu hoạch phùng thu nguyệt cũng sắp sinh đến lúc đó không nói công việc đồng áng đứa nhỏ mới sinh đại thầu ở cử đều cần có người chăm sóc đúng lúc bận rộn như vậy sao cô có thể đi cho được thấy cô lo lắng phùng thu nguyệt vội nói chị vẫn lo được thực sự không được thì có thể nói mẹ chị tới hỗ trợ tím đã có tuổi nào có nhiều sức lực như người trẻ tuổi chúng ta với lại lúc trước khi hàng hàng sinh ra chị cũng chăm sóc em hà hiểu vân nói Vương Xuân Hoa nói, vội cũng không vội nhất thời, Hiểu Vân có lòng vậy cứ theo con bé nói đi. Ngụy Viễn Hàng gặm bánh trung thu hỏi mẹ, mẹ chúng ta sẽ đi tìm ba sao? Đúng vậy, nhưng mà không phải bây giờ, phải chờ em bé sinh ra rồi mới tính tiếp. Em bé sinh ra rồi thì chúng ta đi tìm ba sao? Đứa nhỏ lại hỏi, Hà Hiểu Vân gật đầu, sao vậy con có vẻ không vui lắm? Ngụy Viễn Hàng cúi đầu nghĩ nghĩ, lời nói ra hết hồn, chúng ta sẽ mang diễm diễm theo sao? Những người khác nghe xong đều cười ha ha, ngụy Kiến Hoa tới nhéo nhéo mặt thằng bé, cười trêu, nhóc con còn nghĩ hay lắm, mang theo Diễm Diễm làm gì, làm vợ con sao. Suy nghĩ của đứa nhỏ rất đơn giản, Diễm Diễm có thể chơi với con. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có tiểu đồng bọn mới chơi với con. Sau đó trở về phòng cô lại lấy thư Ngụy Kiến Vĩ gửi về ra xem một lần nữa. Đối phương mặc dù không nói rõ nhưng trong lời nói có thể cảm giác được tâm tình của anh rất tốt. Hà Hiểu Vân liền nói thầm, vui cái gì chứ cô cũng không tính lập tức đi tìm anh. Trên thư nói đào khô lần trước gửi cho anh vừa tới bộ đội đã bị người khác cướp sạch anh chỉ nếm được vị. Hà Hiểu Vân cảm thấy anh hơi ngốc ở nhà ăn hiếp cô không phải rất giỏi sao, sao ra bên ngoài lại giành không lại người khác rồi. Trong nhà cũng không còn thừa, phần của Nguyễn Viễn Hàng 2 ngày trước vừa ăn hết. Nhưng mà gần đây sơn cha cũng sắp chín, đến lúc đó có thể phơi cho anh một chút. Nếu như Lâm Nhạc Phi biết ngụy Kiến Vĩ viết cái gì thì có lẽ phải học máu mắng vô xỉ. Dù là Lão Vương hay Lão ngụy một người thì lấy đồ rồi vu cho anh, vô xỉ. Một người thì hẹp hỏi muốn chết ăn có miếng đào khô thôi mà lại làm cho anh không đứng dậy nổi còn mang tiếng là luận bàn, đã vậy không biết xấu hổ giả bộ đáng thương kể lệ trong thư với vợ càng thêm vô xỉ. Anh cảm thấy mệnh mình thật không may, thật đáng thương sao lại gặp phải mấy tên lưu manh vô lại như vậy chứ? chương 33, Hà Hiểu Vân lại lên núi hái sơn cha làm sơn cha khô cho ngụy Kiến Vĩ, nhưng sơn cha còn chưa phơi xong thì trong nhà đã có chuyện phùng thu Nguyệt sinh sớm. Đêm trước đổ một trận mưa nhỏ, mặt đất ẩm ướt cô không để ý nên bị trượt mặc dù không ngã nhưng bị giật mình, không lâu sau thì bụng bắt đầu đau. Cũng may trước giờ cô luôn khỏe mạnh tháng cũng gần đủ nên sau khi bà đỡ đến thì thuận lợi sinh ra một bé gái khó khỉnh. Trong nhà loạn nháo nhào, vừa mừng vừa sợ chỉ có Vương Xuân Hoa coi như chấn định, chỉ huy ngụy kiến quốc đi báo cho nhà mẹ vợ, bảo ngụy Trấn hưng trông ngụy viễn hàng không cho thằng bé chạy lung tung, bà với con dâu thứ hai thì chăm sóc con dâu cả và cháu gái. Chờ người nhà mẹ đè Phùng Thu Nguyệt chạy đến thì mọi thứ đều đã thỏa đáng, bé gái được bọc kín nằm ngủ bên cạnh mẹ, Phùng Thu Nguyệt cũng đã thay quần áo sạch sẽ tựa ở đầu giường nghỉ ngơi. Mẹ Phùng cầm theo bao lớn bao nhỏ, bên trong có đồ chuẩn bị cho con gái ở cử như trứng gà, đường đỏ các thứ, cũng có quần áo tả cho cháu ngoài. Bà vốn định hai ngày nữa sẽ đến, nào biết lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lúc bà đến hốc mắt đỏ ửng nhìn thấy con gái không sao mới lau nước mắt. Người làm mẹ hiểu rõ nhất nỗi đau đớn khi sinh, nhất là con mình thì càng lo lắng hãi hùng. Sắc mặt Phùng Thu Nguyệt hơi trắng bệch nhưng tinh thần thì khá tốt mẹ, chị dâu, mọi người ngồi đi. Mẹ cô lao nước mắt, không nói gì. Chị dâu cô vỗ ngực nói, Thu Nguyệt em dọa hết cả nhà, kiến quốc mới nói thì mẹ bát cũng đánh rơi. Phùng Thu Nguyệt cười nói, xem ra lần sau con phải đền cho mẹ cái bát mới được. Con bé này còn có tâm tình nói giỡn. Phùng mẫu rốt cuộc hòa hoãn được cảm xúc. Con nói coi sao lại không cẩn thận như vậy, cũng đã 9 tháng rồi chỉ còn mấy ngày mà cũng không biết cẩn thận, nếu như xảy ra chuyện gì thì muốn khóc cũng không kịp. Chị dâu cô vội nói, đừng nói cái này nữa mẹ thu nguyệt bây giờ không phải rất tốt sao. Mẹ xem tiểu niếp niếp của chúng ta này, ngủ thật ngoan. Mắt mẹ phùng thì nhìn cháu ngoại nhưng miệng thì vẫn nói con gái mấy câu, sau đó thì bắt đầu dặn dò cô ở cữ phải chú ý cái gì, đứa nhỏ mới sinh thì phải chăm sóc thế nào. Bà vốn định ở lại chăm sóc con gái, nhưng mà lúc đi quá vội nên trong nhà chưa an bài tốt mà bà thông ra làm việc quả thực rất chu đáo, lúc này mới an tâm. Lúc trời sắp tối thì đi về chuẩn bị hôm sau lại đến. Cơm tối nấu xong Hà Hiểu Vân bưng riêng một phần cho Phùng Thu Nguyệt sản phụ không thể gặp gió trong lúc ở cữ đều ăn trong phòng. Hiểu Vân khoảng thời gian này làm phiền em, Phùng Thu Nguyệt nói. Tiểu Bảo bảo ngủ rất say, Hà Hiểu Vân lại gần nhìn, nghe thấy vậy thì cười nói, "Chị còn khách khí nữa thì em sẽ giận đó." Phùng Thu Nguyệt cũng cười, "Đừng giận, đừng giận, lúc nãy đại ca muốn bưng cơm cho chị nhưng mẹ bảo anh ấy ăn trước, đêm còn phải chăm sóc chị và Bảo Bảo." "Chị không biết chứ, lúc chị sinh em thấy mắt đại ca đỏ rực nước mắt cũng sắp rơi xuống." Cũng thật mất mặt, Phùng Thu Nguyệt miệng ghét bỏ nhưng trong mắt lại mang theo cười. Bận rộn cả một ngày, buổi tối nằm trên giường Hà Hiểu Vân thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Em gái sao lúc nào cũng ngủ vậy mẹ? Ngụy Viễn Hàng vuốt chăn nhỏ hỏi. Hà Hiểu Vân nghiêng người sang, nhìn đứa nhỏ nói, ngủ nhiều mới có thể cao lên, em gái nhỏ như vậy đương nhiên phải ngủ nhiều rồi. Cao rồi là có thể chơi với con sao? Đúng rồi, nhưng mà em gái dù có cao lên thì cũng vẫn nhỏ hơn con, con phải bảo vệ em đó, biết không nào? Đứa nhỏ gật đầu thật mạnh, con là anh con sẽ bảo vệ em. Hà Hiểu Vân cười chọc chọc má thằng bé, khoảng thời gian này bà nội phải chăm sóc bác và em, mẹ cũng phải làm việc con đã lớn, phải ngoan ngoãn nghe lời, đi theo ông nội, không được chạy lung tung cũng không thể đi tới bờ sông một mình, biết chưa? Con biết rồi, mẹ đã nói nếu một mình con tới bờ sông, rơi xuống rồi thì sẽ không gặp lại được mẹ nữa. Thật thông minh, xem ra hàng hàng làm anh trai đúng là trưởng thành rồi. Hà Hiểu Vân tâm bốc thằng bé, đứa nhỏ vô cùng vui sướng. Vậy con có thể ôm em gái sao? Bây giờ còn chưa được người em gái quá mềm, không cẩn thận sẽ bị thương, con chỉ có thể nhìn, nói chuyện với em, không thể ôm cũng không thể sờ quá mạnh. ngụy Viễn Hàng liền nói, giống như thật nhàm chán. Nghe giọng điệu thằng bé như ông cụ non, Hà Hiểu Vân buồn cười nói con là thú vị nhất dược chưa, nhanh ngủ đi. Trong đêm là ngụy Kiến Quốc chăm sóc vợ con, ban ngày có Vương Xuân Hoa và Hà Hiểu Vân, mẹ Phùng cũng thường xuyên đến. Trừ mấy ngày đầu hơi rối ren chút thì sau này mọi người đều thích ứng rất nhanh. Mùa thu hoạch sắp đến, Vương Xuân Hoa quyết định đem heo tới trạm thực phẩm. Hộ nào nuôi heo thì phải hoàn thành nhiệm vụ thu mua thống nhất của quốc gia tức bán một để lại một nếu như nuôi hai con thì phải nộp một con cho quốc gia, nếu chỉ nuôi một con vậy thì bán một nửa để lại một nửa. Mà thu mua heo cũng có tiêu chuẩn cân nặng phải hơn 60kg mới được. Hiện nay heo được cho ăn đều là cỏ heo, dây khoai lang, cắm, vốn không béo bao nhiêu, càng nuôi càng ăn nhiều mà lại không nặng thêm, cho nên rất nhiều nhà đều là heo vừa đủ nặng thì vội đem tới chạm thực phẩm, sợ nuôi tiếp sẽ lỗ. Trước kia ngụy ra thường nuôi heo tới cuối năm, sau khi giết thì làm thành thịt khô, đủ năm sau ăn từ từ được nửa năm. Nhưng bây giờ Phùng Thu Nguyệt ở cử thiếu đi một sức lao động, còn thêm một đứa bé phải chăm sóc ngày mùa thu hoạch lại ngay trước mắt, trong nhà thật sự không rảnh để ý tới heo, sợ không cho ăn đủ lại sụt ký thế nên liền đưa tới sớm hơn cho xong nhiệm vụ. Ngụy Trấn Hưng và Ngụy Kiến quốc dùng xe ba gác trong nhà đầy heo, sáng sớm xuất phát buổi chiều mới trở về. Sau khi về nhà, Vương Xuân Hoa đưa cho nhà hàng xóm chút gan heo, huyết heo, sau đó cắt một nửa thịt thành miếng dài chuẩn bị sát muối ướp gia vị để tránh bị hư. Năm nay thịt ướp sớm, đến sang năm kiến vĩ trở về cũng không biết có còn hay không. Vương Xuân Hoa bỗng nhiên nói, mọi năm đón năm mới con trai thứ hai cũng không ở nhà thịt heo trong nhà nó không được ăn mấy lần. Bà nói làm Hà Hiểu Vân mới nhớ ra, Sơn cha lúc trước làm cho ngụy kiến vĩ còn chưa gửi đi, mà gần đây trong nhà bề bộn nên cô cả thư cũng quên hồi âm cho anh. Anh sẽ không trông mong đâu nhỉ. Hà Hiểu Vân hơi trột dạ nghĩ, nhưng cũng không thể trách cô đúng không, không phải là quá nhiều chuyện phải làm sao. Vương Xuân Hoa bảo cô đưa chút muối, kêu mà không thấy cô phản ứng thì gọi Hiểu Vân. A, Hà Hiểu Vân lấy lại tinh thần, vội đưa muối qua, sau đó nói, mẹ không bằng con cho làm cho kiến vĩ chút thịt khô. Làm nhiều chút đồ ăn cho anh đi coi như bồi thường chuyện khoảng thời gian này sao nhãn anh. Vương Xuân Hoa hỏi, trên đường đi có thể hư không? Phơi khô một chút hẳn là không sao. Vậy được, Vương Xuân hoa gật đầu, để lại hai miếng thịt ngon cho cô. Bà cũng không lo Hà Hiểu Vân sẽ làm hỏng đồ ăn, gần đây con dâu thứ hai phơi cái này phơi cái kia, dù sao đều là cho con trai mình, người trẻ có suy nghĩ của người trẻ, bà cần gì phải hỏi nhiều. Hà Hiểu Vân liền đi công tiêu xã mua chút nguyên liệu, bởi vì sơn cha là ngọt sợ ngụy kiến vị ăn nhiều ngán nên cô chuẩn bị làm thịt khô mũ vị hương và thịt khô hương cay. Làm thịt ngũ vị hương, thịt heo đầu tiên ướp rượu rồi luộc lên, không cần luộc chín, vớt ra cắt thành miếng mỏng, sau đó tẩm ướp ra vị rồi đi hấp chín. Cuối cùng lấy ra phơi nắng, phơi xong lại hong khô mới tính hoàn tất. Còn thịt hương cay thì băm thịt ra, càng nguyễn càng tốt, sau đó trộn gia vị cho đều, rồi bỏ lên giấy dầu, dùng chày càn bột cán thành miếng mỏng, sau đó cũng hấp chín phơi khô. Toàn bộ quá trình tốn hết mấy ngày, sau khi làm xong Hà Hiểu Vân nếm thử ra sao, con sâu thèm ăn Ngụy Viễn Hàng chạy loanh quanh bên người cô, mẹ mẹ con cũng muốn ăn. Hà Hiểu Vân cầm một miếng không cay lắm cho thằng bé, thịt khô này phải chia cho ba nhiều hơn một chút, ở nhà thì ít hơn, ba ở bên ngoài không có thịt ăn, chúng ta thì vẫn còn nhiều. Ngụy Viễn Hàng nhăn nhăn mày, thôi được rồi, phần ở nhà con cũng không thể ăn một mình, phải chia cho ông nội bà nội bác, nếu như chú về thì cũng phải chia cho chú nữa. Nhiều người như vậy tiểu hài từ chu miệng lên cảm giác thật là không nỡ, nhưng vẫn bất đắc dĩ đồng ý, nghĩ nghĩ, hỏi phải cho em gái sao mẹ? Không thể, Hà Hiểu Vân vội vàng nói. Mẹ đã quên nói với con em gái bây giờ chỉ có thể uống sữa, cái khác cũng không thể ăn, con không thể lén đút cho em có biết không? Đứa nhỏ nghiêng đầu, bởi vì em không có răng sao? Đúng rồi, em không có răng nên không thể ăn đồ mà con ăn. Con biết rồi. Ngụy Viễn Hàng gật gật đầu, lại cắn miếng thịt khô nhai nhai nhai, bỗng nhiên cảm thán em gái thật là đáng thương. Hà Hiểu Vân buồn cười xoa xoa đầu thằng bé. Trong bộ đội Lâm Nhạc phi đoạn thời gian gần đây lại khá là đắc ý, anh ngoặt vào văn phòng Ngụy Kiến Vĩ, đáng khinh hỏi lão Ngụy sao em dâu còn chưa tới nhỉ? Thời gian trước báo cáo của lão Ngụy được phê cũng chia nhà ở anh thấy cậu ta cả ngày chạy tới chạy lui, lúc thì dọn dẹp, lúc thì mua thêm gia dụng, thể hiện ra cậu ta có bao nhiêu giỏi giang bao nhiêu bận rộn. Lâm Nhạc Phi lúc ấy nói bao nhiêu lời chua thì trong lòng có bấy nhiêu hâm mộ, bởi vì người nhà Lão Ngụy đã sắp theo quân, người ta lập tức sẽ có vợ con quây quần, mà anh thì còn rất xa xôi. Kết quả đã hơn một tháng rồi mà vẫn không thấy em dâu tới, cũng không thấy Lão Ngụy nhận được thư hay gì. Trong lòng Lâm Nhạc Phi nghĩ, chẳng lẽ hai vợ chồng trẻ cãi nhau nên em dâu bây giờ mặc kệ cậu ta luôn rồi? Lấy tình chiến hữu 10 năm của bọn họ ra thì anh tuyệt đối không có ý vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là muốn nhìn bộ dáng lão ngụy kinh ngạc thuận tiện diễu cợt mà thôi. Ngụy kiến vĩ liếc anh một cái, không nói gì, chẳng qua chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thịt heo khô, lại lấy ra một gói sơn cha khô, lại lấy ra một gói thịt heo khô khác, sau đó chậm rãi, nhấm nháp từng món từng món. Nụ cười trên mặt lâm nhạc phi từ từ ngưng động lại, mắt dần dần chừng lớn. Nhiều đồ như vậy, lão ngụy là lúc nào nhận được sao anh lại không biết. Mà lại, vì sao có người có thể nhìn đáng đánh đòn như thế? chương 34, thu hoạch vụ thu đảo mắt bắt đầu, những người khác đi thu hoạch lương thực, vẫn là Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ở nhà. Hà Hiểu Vân phụ trách nấu cơm cho cả nhà, Phùng Thu Nguyệt mặc dù chưa ra tháng nhưng thân thể đã khôi phục hơn rất nhiều, có thể tự chăm sóc cho đứa bé. Trên cơ bản Hà Hiểu Vân chỉ cần hỗ trợ giặt tả, bưng cơm là được có khi cô đi đưa cơm thì đối phương còn có thể hỗ trợ trông ngụy viễn hàng. Buổi chiều đó Hà Hiểu Vân làm xong việc nhà thì đến phòng Phùng Thu Nguyệt xem xem. Lúc cô làm việc thì bảo ngụy Viễn Hàng ngủ chưa với bác. Vốn là người lớn nằm giữa, đứa bé nằm bên trong, ngụy Viễn Hàng nằm ở ngoài. Kết quả lúc cô đi vào thì lại thấy tiểu bàn tử không biết tỉnh từ lúc nào còn chạy vào trong mà Phùng Thu Nguyệt có lẽ là quá mệt mỏi nên còn chưa tỉnh. Hà Hiểu Vân vội nói, hàng hàng con đang làm gì vậy, đừng động vào em. xịt mẹ đừng ồn, em muốn ngủ. Đứa nhỏ chẳng những không sợ mà còn nhỏ giọng nói với cô. Cô đến gần mấy bước mới thấy đứa bé sơ sinh buồn ngủ mắt nửa hé nửa mở, mà Ngụy Viễn Hàng thì rất ra dáng, dùng tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ vậy mà lại dỗ con bé ngủ. Hà Hiểu Vân vừa kinh ngạc vừa buồn cười lại không dám nói chuyện lớn tiếng, cho đến khi tiểu bảo bảo ngủ say cô mới gión rén mang theo Ngụy Viễn Hàng ra ngoài. Vừa ra ngoài Ngụy Viễn Hàng liền đắc ý nói, "Con dậy em cũng dậy, nhưng mà bác còn chưa dậy, thế là con dỗ em ngủ tiếp." Đưa bé 3 tuổi dỗ đứa bé 1 tháng ngủ, mấu chốt là thật sự dỗ ngủ, Hà Hiểu Vân quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Sau khi thu hoạch lúa xong thì việc trong nhà tạm thời coi như làm xong, vấn đề theo quân một lần nữa được nhắc lên. Hà Hiểu Vân ngẫm lại lúc này đã không còn chuyện gì cản trở, mà đi sớm cũng đi, đi muộn cũng đi thì chi bằng định ra rõ ràng. Sau khi ra quyết định thì cô về nhà mẹ đẻ một chuyến, nói việc này với Lý Nguyệt Quế. Lúc mới nghe xong mẹ cô còn rất vui, thật hay giả vậy. Con cũng đừng lừa mẹ, thật con khi không lấy cái này lừa mẹ làm gì. Vậy thì tốt rồi, mẹ cũng có thể an tâm. Lý Nguyệt Quế cảm khái nói, trước đó mẹ vẫn luôn lo con với kiến vị cứ mỗi người một nơi thì tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ lạnh nhạt nếu như nó bên ngoài có gì đó thì chúng ta vẫn cứ không biết gì, ngay cả tiếng gió cũng không nghe được. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nói, càng nói càng xa anh ấy có thể có cái gì. Vậy nhưng khó mà nói, không nói kiến vị bề ngoài tốt người cao. Huống hồ còn là cán bộ có bao nhiêu cô gái trẻ để ý đâu. Mở còn có người chị, hai ba mươi năm trước chính là gả cho một người làm lính, người đó đi đánh trận cổ ở nhà chăm một nhà già trẻ lớn bé, kết quả thì sao? Người ta đánh thắng, làm quan trở về quay đầu liền cưới vợ mới. Người không có lương tâm như vậy dù sao cũng ít, còn không phải không có lương tâm sao, cũng may chị của mợ con sau này tái giá, bây giờ sống cũng được. Đúng rồi con với tiểu hàng khi nào thì đi tới chỗ kiến vĩ. Hẳn là khoảng thời gian này, chuyện trong nhà đều xong rồi, chị dâu con cũng sắp ra tháng. Lý Nguyệt Quế nghe xong thì trợn tròn mắt, không đợi sang năm sao. Sắp tới Tết rồi sao còn ra ngoài. Hà Hiểu Vân biết ngay là mẹ cô miệng thì nói hy vọng cô theo quân nhưng thật sự đến trước mắt thì nhất định sẽ không nỡ. Mới hơn tháng 9, Tết còn xa đâu. Bây giờ đi qua nửa năm nữa, sáng tư năm sau lại cùng kiến vĩ về. Lý Nguyệt Quế vẫn trách quá gấp gáp. Không khỏi oán giận, nha đầu con cũng không nói sớm cho mẹ, hại mẹ một chút chuẩn bị cũng không có. Hà Hiểu Vân chỉ đành phải nói tháng trước kiến vĩ mới gửi thư về định ra chuyện này, khoảng thời gian này không phải vẫn luôn bận sao. Mẹ vừa nghĩ tới con với tiểu hàng phải đi xa như vậy thì trong lòng liền khó chịu. Mẹ chồng con nỡ bỏ được cháu trai sao? Không nỡ chắc chắn là không nỡ, nhưng mà trong nhà giờ có thêm một đứa bé nên bà ấy có lẽ sẽ thấy nguôi ngoai hơn. Lý Nguyệt Quế thở dài. Cho nên nói nuôi con gái chính là bị thiệt con gái nuôi lớn xong đi theo người khác, đứa nhỏ sinh ra cũng của nhà khác. Mẹ tổng cộng có ba đứa cháu ngoại vẫn không sánh bằng một đứa cháu nội của mẹ chồng con, chỉ ít có thể ở cạnh cả ngày. Hà Hiểu Vân liền cười nói, nếu không thì con không đi nữa, con với hàng hàng chuyển về nhà ở. Lý Nguyệt Quế vội khoát tay, cũng đừng có suy nghĩ kiểu này, con không muốn yên tĩnh nhưng mẹ còn muốn, nếu mà về ở thật thì nước bọt người ta nói nhàm có thể dìm chết chúng ta. Mẹ xem, lúc thì nói nuôi con gái thiệt con muốn về nhà ở thì mẹ lại không chịu, làm con gái mẹ cũng thật khó. Hà Hiểu Vân không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Có con miệng lưỡi lợi hại, Lý Nguyệt Quế cười mắng. Mấy ngày sau đó Hà Hiểu Vân lần lượt nói chuyện này với chị gái, em trai và một vài người thân thiết. Trong lúc đó còn nhận được một biêu kiện Ngụy kiến vĩ gửi về, đối phương lúc này mua cho cô kem dưỡng da, đương nhiên, vẫn là ba hộp. Vương Xuân Hoa vừa thấy liền nói, đây là đồ cho người trẻ mấy đứa dùng, mẹ không cần, già rồi bôi ra cho người ta cười chết. Hà Hiểu Vân giải thích nói, đây là kem dưỡng ẩm, mùa đông mặt khô thì bôi một chút sẽ nhìn không ra. Mặt mũi mẹ giờ như vỏ cây già, có bôi cũng là lãng phí, hai đứa con cầm chia đi. Vương Xuân Hoa kiên quyết cự tuyệt, lần trước khăn lụa thì cũng thôi, màu khá trầm, đi làm khách uống rượu còn có thể mang. Lần này thì xem mua cái gì. Loại kem thơm phương phức kia bà bôi ra ngoài người khác người thấy sẽ nói bà già còn nhiều chuyện, vậy không làm bà thẹn chết sao? Càng nghĩ Vương Xuân Hoa càng cảm thấy con trai thứ hai không đáng tin, trước kia người chững chạc bao nhiêu sao bây giờ lại thành thế này không biết. Đã quyết định theo quân thì phải viết thư nói rõ với Ngụy Kiến Vĩ thời gian xuất phát, chờ anh hồi âm lại thì quá lâu nên Hà Hiểu Vân lại chạy tới huyện một chuyến gửi điện báo. Mấy ngày kế tiếp phải sửa soạn hành lý. Đồ đạc của cô thì dễ nói, mấy bộ quần áo, một chút đồ dùng hàng ngày, mấy cuốn sách ngoài ra cũng không có gì nữa. Nhưng ngụy Viễn Hàng thì cứ lề mà lề mề, lúc nói chăn nhỏ phải mang theo, lúc thì muốn đem theo xếp gỗ, lúc lại muốn mang theo gối nhỏ, hận không thể dọn cả căn phòng đi. Hà Hiểu Vân dọn xong quần áo thằng bé, sau đó rớt khoát bầy hết những món khác ra trước mặt cho nó chọn chỉ cho phép mang thêm hai món nữa từ con chọn đi, nhiều nữa chứ không hết cái này làm cho đứa nhỏ khó xử gì đâu mày nhíu chặt lại ngón tay dơ ra chỉ vào cái này lại vòng sang cái kia thế nào cũng không quyết tâm được hà hiểu vân liền hỏi chăn nhỏ phải mang đúng không ưm ươm, ngụy viễn hàng gật đầu lia liệt cô đặt cái chăn qua một bên ánh mắt dạo qua đống đồ một lượt cầm lấy hồ gỗ bỏ đống xếp gỗ vào hỏi cái này thì sao ngụy viễn hàng nhìn hồ gỗ rồi lại nhìn đồ chơi còn lại trên giường thực khó khăn gật đầu muốn vậy là được rồi Mang hai thứ này đi thừa dịp bây giờ còn ở nhà con tranh thủ chơi nhiều với mấy thứ còn lại đi. Hà Hiểu Vân cười nói, đứa nhỏ bẹp miệng vô cùng đáng thương. Mẹ thật xấu, Hà Hiểu Vân nhéo nhéo mặt thằng bé, không có cách nào ai bảo số con khổ là con của mẹ chứ. Càng tới gần lúc chia tay thì thời gian giống như trôi qua càng nhanh. Mấy ngày nay lúc ra ngoài giặt quần áo hay tàn bộ Hà Hiểu Vân đều cố ý ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, mặc dù tới nơi này không bao lâu nhưng cô đã thích nơi không hề phồn hoa nhưng lại thuần phác mỹ lệ này. Qua hai ngày sau thì nhận được điện báo hồi âm của Ngụy Kiến Vĩ, xác định thời gian đón người bên kia xong cô liền dẫn đứa nhỏ rời Thanh Thủy Hà. Chương 35. Chỗ bộ đổi của Ngụy Kiến Vĩ trực thuộc quân khu thủ đô, Hà Hiểu Vân mang theo Ngụy Viễn Hàng ngồi xe lừa chạy xuyên suốt về phía Bắc cho tới trạng vạng tối ngày thứ hai mới tới trạm. Một tay cô dắt đứa nhỏ, một tay cầm hành lý. Vừa đặt chân lên chạm liền hứng lấy một cơn gió, phương Bắc lạnh sớm hơn phương Nam trong gió xe ý thu đã rất rõ ràng. Còn lạnh không, cô xoa xoa tay đứa nhỏ. ngụy Viễn Hàng lắc đầu trong tay nắm chặt một viên kẹo dựa sát vào người cô, đôi mắt to hiếu kỳ lại mê mang nhìn đám người chen chúc. Trên chạm người đến người đi. Hà hiểu Vân đưa mắt nhìn khắp nơi đều là đầu người nhấp nhô, mà trời lại sắp tối, quanh thân bao phủ sắc màu tối tối trầm trầm làm cô không khỏi cũng có chút mờ mịt. Sau lưng có mấy người chen lấn, cô vội bảo vệ ngụy viễn hàng, mình lại bị đẩy lảo đảo lùi mấy bước, cũng may có người kịp thời đỡ lấy cánh tay cô, cô mới không bị ngã. Cảm ơn cô gật đầu muốn nói lời cảm ơn, sau khi thấy là ai thì trong lòng nhất thời buông lòng, trên mặt cũng hiện ra vui mừng anh đến rồi. Ba. Ngụy Viễn Hàng chạy tới ôm lấy chân anh, mới mở miệng đã nói, ba ôm con. Ngụy Kiến Vĩ mặc quân trang, dáng người thẳng tắp làm người ta ghé mắt, anh xoay người ôm lấy Ngụy Viễn Hàng, tay còn lại sách lấy hành lý của Hà Hiểu Vân, để anh cầm. Em cầm là được, Hà Hiểu Vân lắc đầu, nhưng không lay chuyển được Ngụy Kiến Vĩ nên vẫn bị anh cầm đi. Lúc anh cúi đầu cô nhìn thấy gò má anh, được bộ quân trang làm nổi bật, gương mặt anh nhìn càng anh Tuấn hơn ngày thường, cả người lộ ra khí thế sắc bén Tuấn lãng cô không khỏi nghĩ người trước mặt này giống như không phải là cùng một người với cái người trước kia luôn giở trò xấu với cô ba người rời đi nhà ga trên đường đi ngụy viễn hàng nói không ngừng còn với mẹ ngồi xe lửa dài ơi là dài luôn ù ù ù ù là xe lửa chạy ngụy kiến vĩ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại thằng bé rồi lại nghiêng đầu nói với hà hiểu vân có phải là rất mệt không Mệt chắc chắn là mệt ngồi xe lửa hai ngày một đêm, trên xe người nhiều nhốn nháo không nghỉ ngơi được, cô còn phải để ý ngụy Viễn Hàng không cho thằng bé chạy lung tung, gần như đều là sau khi đứa nhỏ ngủ say cô mới tranh thủ chập mắt một lát. Cũng hơi mệt, cô gật đầu, ngụy Kiến Vĩ vốn định dẫn hai người đi tiệm cơm quốc doanh ăn, nhưng nhìn thấy vẻ mỏi mệt trên mặt cô thì lại đổi ý, về nhà trước đã. Khu gia quyến của bộ đội tách riêng khỏi quân khu trời vừa chập tối thì trên đường trừ mấy cảnh vệ viên ra cũng không gặp được người nào. Căn nhà phân phối cho bọn họ không lớn, nhìn cũng không tính mới nhưng rất sạch sẽ. Ngụy Kiến Vĩ buông đứa nhỏ và hành lý xuống, bảo Hà Hiểu Vân ngồi một lát anh đi sách nước nóng. Chỗ lấy nước nóng ở bên ngoài, Hà Hiểu Vân nghe thấy sau khi anh ra ngoài thì có một giọng nữ gọi anh lại. Lão Ngụy có phải là em dâu tới rồi không? Giọng của Ngụy Kiến Vĩ nghe không rõ, đối phương nói tiếp ngày đó Lão Vương về nói với chị nên chị nhớ. Đã trễ thế này hẳn là còn chưa ăn cơm đúng không? Chị còn cơm giữ lại cho mấy đứa, một lát sách nước nóng về thì tới lấy, nói với em dâu một tiếng, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chị tới làm phiền. Không bao lâu sau ngụy Kiến Vĩ sách nước nóng về, trong tay quả nhiên cầm cái lồng cơm bằng nhông. Hà Hiểu Vân đứng dậy vào phòng bếp tìm bát đũa, vừa dọn ra vừa hỏi anh, mới nãy là ai vậy? ngụy Kiến Vĩ liền giới thiệu đại khái cho cô. Đoàn bọn họ tổng cộng có 3 danh bộ binh, danh trưởng danh một là Vương Lập Cường, mới nãy là vợ của anh, danh trưởng danh hai là Lâm Nhạc Phi, vợ con ở dưới quê, Ngụy Kiến Vĩ là doanh trưởng danh ba tuổi trẻ nhất trong 3 người, bàn về tuổi của vợ các doanh trưởng thì Hà Hiểu Vân cũng là trẻ nhất. Ngoài ra còn có mấy người nhà của doanh phó theo quân. Hà Hiểu Vân bấm ngón tay đếm, sau này người cần qua lại có vẻ như cũng không nhiều lắm. Mở lồng cơm ra, bên trong có cơm con rau có thịt thịt kho thơm ngào ngặt bóng loáng dầu, nhìn là muốn ăn ngay. Sóc nảy một đường, mới nãy cô còn cảm thấy không có khẩu vị, sau khi ngửi được mùi thịt thì bụng lại kêu ọt ọt. Thơm quá, ngụy Viễn Hàng như chó con hít một hơi. Hà Hiểu Vân sới cho thằng bé nửa chén cơm, lại dùng một cái chén nữa gắp rau thịt để nó cầm muỗng tự ăn. Ba người mỗi người ngồi một bên bàn, đây là lần đầu ăn cơm riêng như vậy, trước kia ở nhà đều là cả nhà cùng ăn. Hà Hiểu Vân bây giờ mới có chút lý giải lời Hà Hiểu Phân trước đó nói gia đình nhỏ đóng cửa lại sống cuộc sống của riêng mình. Gia đình nhỏ, cô nhấm nuốt lại ba chữ này một lần nữa, không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngụy Viễn Hàng, lại nhìn về phía Ngụy Kiến Vĩ. Ngụy Viễn Hàng đang cố gắng vật lộn với cây muỗng, không lưu ý đến ánh mắt của mẹ mình. Ngụy Kiến Vĩ lại gần như thời điểm cô xoay mắt qua liền dương mắt lên. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh hỏi. Không có. Hà Hiểu Vân lắc đầu. Tay nghề của chị dâu này rất tốt, vậy em nhìn anh làm gì? Ngụy Kiến Vĩ nhướng mày rõ ràng muốn hỏi như vậy. Anh vừa muốn mở miệng thì Hà Hiểu Vân đã vội vàng đánh gãy, nhanh ăn đi, em hơi buồn ngủ rồi. Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì lời anh muốn nói khẳng định không phải lời cô muốn nghe, vẫn là đừng cho anh cơ hội nói ra thì hơn. Hà Hiểu Vân cúi đầu chuyên chú ăn cơm để biểu hiện quyết tâm mình muốn ăn xong nhanh một chút sau đó đi nghỉ ngơi. Nguyễn Kiến Vĩ lại nhìn cô một lát mới tiếp tục và cơm. Lúc ăn cơm được một nửa thì mí mắt ngụy viễn hàng đã díu lại, đầu thằng bé càng cúi càng thấp, lúc sắp đụng vào chén thì một giây sau đột nhiên lại nâng lên, mốc một muỗng cơm đút vào miệng, miệng chép chép, sau đó lại bắt đầu gục đầu xuống, càng gục càng thấp cứ thế lặp đi lặp lại. Vì có thể ăn cơm mà thằng bé thật sự đấu tranh gian khổ với cơn buồn ngủ Hà Hiểu Vân nhìn buồn cười, vội vàng ăn xong phần mình sau đó giúp đứa nhỏ ăn hết mấy miếng còn lại rồi đi tới hành lý tìm quần áo và khăn thay nó lao Đợi cô sắp xếp cho đứa nhỏ lên giường xong thì Nguyễn Kiến Vĩ vũng rửa chén bát xong. Trong phòng đột nhiên không có tiếng của đứa nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều ánh đèn nhà chiếu khắp phòng. Hà Hiểu Vân bỗng cảm thấy không được tự nhiên, đi tới đi lui trong phòng mấy bước rồi hỏi anh ừm có phòng tắm không. Tối qua trên xe lửa không có chỗ tắm rửa, bây giờ cảm thấy trên người khó chịu. Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, để cô lấy quần áo rồi dẫn cô tới phòng tắm công cộng ở cuối hành lang, sau đó lại đi sách nước nóng. Ở nơi xa lạ luôn có cảm giác không an toàn, Hà Hiểu Vân khóa chặt cửa, vội vàng tắm xong, thay quần áo sạch rồi gión dén kéo cửa thò đầu ra. Ngụy Kiến Vĩ đứng cách đó không xa, đôi mắt đen như mực chạm vào mắt cô. Anh, anh Hà Hiểu Vân xém chút nữa cắn phải lưỡi mình. Anh vẫn đứng ở đây sao? Vậy tiếng cô tắm rửa chẳng phải đều bị nghe thấy sao? Lý do của Ngụy Kiến Vĩ rất chính đáng, sợ em không nhớ được đường về. Chỉ một hành lang thẳng cô sao có thể không nhớ được chứ? Mặt Hà Hiểu Vân hơi nóng lên, thực ra mà nói thì tiếng tắm rửa chỉ có tiếng nước chảy ào ào, bị ai nghe thấy thì có sao. Nhưng trong lòng cô vẫn ngại ngùng, chỉ cần nghĩ tới vừa nãy anh đứng ở bên ngoài là lại cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng anh đứng ở đó mang ý nghĩa không có người lạ tới, nghĩ như vậy lại có vẻ như khá là an tâm. Cô cầm theo quần áo thay ra cắm đầu đi về, mặt mới rửa không bao lâu mà vào phòng đã hơi khô. Chỗ này khô hơn thanh thủy Hà nhiều cô đành phải lấy kem dưỡng da Ngụy Kiến Vĩ lần trước tặng da bôi. Trong quá trình đó Ngụy Kiến Vĩ luôn nhìn cô. Hà Hiểu Vân cố gắng nói chuyện lần trước anh gửi cái này về nhà làm mẹ nói rất lâu. Mẹ nói mình lớn tuổi rồi đồ thơm như vậy cũng không dám bôi đi ra ngoài. Người ta biết cười chết. Ngụy Kiến Vĩ ừ một tiếng. Trong nhà thế nào? Rất tốt năm nay thu hoạch khá cuối năm chia lương hẳn là có thể nhiều hơn một chút. Kiến Hòa đã học xong ý mẹ là muốn xem xem có cơ hội không cho cậu ấy vào nhà máy. Chuyện chị dâu sinh sớm đã nói với anh đúng không? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ cũng may mẹ tròn con vuông. Anh biết không, hàng hàng đã biết dỗ em gái ngủ rồi đó. Cô bôi mặt xong thì đặt hộp kem lên tủ đầu giường, lại lấy đồ dùng hằng ngày trong hành lý ra để lên. Quay người lại, xém chút nữa thì đụng phải người không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cô. Hà Hiểu Vân vội lùi ra sau một bước, vẻ chấn định cô ý lúc nãy hoàn toàn không còn nữa, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, anh đứng gần như vậy làm gì? Cách gần như vậy, cô cảm thấy mùi kem dưỡng da anh chắc chắn có thể ngửi thấy, mùi hương mới nãy còn cảm thấy rất tươi mát, bây giờ lại giống như hơi ngọt. Ngụy Kiến Vĩ từ từ nâng lên một bàn tay, trái tim của Hà Hiểu Vân cũng đập thình thịt theo tay kia tới gần gương mặt cô, còn chưa chạm vào cô đã cảm thấy mặt mình bắt đầu phát sốt. Có sợi lông mi. Nguyễn Kiến Vĩ nói, cũng đã nhặt sợi lông mi từ trên chóp mũi cô xuống, đưa cho cô xem. Hà Hiểu Vân nhìn chằm chằm đầu ngón tay anh, nói không ra lời. Sau đó mới ý thức tới đối phương lại đang chọc cô chơi, xấu hổ đập anh một cái. Tránh ra, tránh ra, em nghĩ anh định làm gì? Nguyễn Kiến Vĩ cong lên khóe môi hỏi, ai quan tâm anh làm gì, đi ra xa chút em muốn ngủ. Hà Hiểu Vân tức giận. Nguyễn Kiến Vĩ không đi, anh nhìn đầu ngón tay vừa rồi chạm vào làn da cô, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ, miệng lại nói, rất thơm. Cũng không biết là đang nói kem dưỡng da Hà Hiểu Vân mới bôi rất thơm, hay là đang nói cô. Mà kệ là cái nào cô đều nghe không nổi nữa, tên này chính là đang đùa giỡn lưu manh. Chính là đồ lưu manh, cô thịa Tây cầm lấy cái lực ném qua, im lặng, Nguyễn Kiến Vĩ một tay bắt được ngậm lấy ý cười để lại chỗ cũ, em ngủ trước đi, anh đi tắm, không cần chờ anh. Ai muốn chờ anh, mặt mũi còn lớn hơn chậu rửa chân, sau khi anh đi Hà Hiểu Vân vừa chỉnh lý giường chiếu vừa lầm bầm trong lòng. Liên quan tới vấn đề cùng giường khắc giường trước khi đến cô đã nghĩ qua rồi, đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng không phải là còn có ngụy viễn Hàng sao, chỉ cần cho tiểu bàn tử ở giữa thì cô cũng không tin anh có thể làm gì. Lúc ngụy Kiến Vĩ trở lại thì cô đã nằm ở trong, đứa nhỏ ở giữa trưa cho anh phía ngoài. Cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lỗ tay lại dựng thẳng nghe ngóng, nghe được tiếng Anh thu thập xong đồ đạc tắt đèn, đi tới bên ngoài nằm xuống, không khỏi đắc ý trong lòng, có thể ngủ ngon rồi. Nhất thời đắc ý quên mất quên đi đứa nhỏ người ngắn, chỉ chiếm nửa phần giường trên, nửa phần dưới đều là không gian của bọn họ. Cô vừa lung lắc lắc thì không cẩn thận đụng phải người nào đó, bàn chân lập tức bị đối phương kẹp lại, rút cũng rút không ra. Hà Hiểu Vân rụt rụt bả vai, không rút ra được vậy thì ngủ thôi. chương 36 Đường dài mệt nhọc đêm này ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tia sáng xuyên thấu từ cửa sổ ngoài hành lang vào phòng. Hà Hiểu Vân ôm chăn ngồi dậy, ngồi ngốc một lát mới dần dần tỉnh táo, nhớ ra bây giờ mình đang ở đâu. Cô nhìn qua bên cạnh ngụy Viễn Hàng còn đang ngáy khò khò, ngụy Kiến Vĩ đã dậy nhưng không ở trong phòng, xem ra cô quả thực ngủ rất say, tiếng động lúc anh dậy cũng không đánh thức cô. Đúng lúc này cửa phòng quạt kẹt một tiếng, ngụy Kiến Vĩ đi vào. Anh đã ăn mặc trình tề, một tay cầm bình nước nóng, một tay cầm lồng cơm. Hà Hiểu Vân hoàn toàn tỉnh táo, vội dậy sửa soạn bản thân có phải rất trễ rồi không? Không trễ, Ngụy Kiến Vĩ nói. Thực ra thì sau khi anh dậy đã đi tới doanh khu một chuyến nhìn tình huống tân binh luyện tập, sau đó lại đi tới nhà ăn bộ đội mua bữa sáng về. Hà Hiểu Vân kéo Ngụy Viễn Hàng rời giường, giúp thằng bé mặc quần áo rửa mặt Ngụy Kiến Vĩ thì mở đồ ăn mua về ra. Đứa nhỏ còn hơi mơ mơ màng màng, mắt cũng chưa mở, nói với mẹ, mẹ con mơ thấy chúng ta đi tìm ba. Hà Hiểu Vân buồn cười, chúng ta đã tìm tới ba rồi, con có phải còn chưa tỉnh ngủ không? Chờ rửa mặt xong ngụy viễn Hàng mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhảy nhót tới lui trong nhà mới, nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia. Bữa sáng là cháo hoa và bánh màn thầu bắp kèm chút dưa muối. Tối hôm qua Hà Hiểu Vân đã biết đại khái, bộ đội phân nhà ở phòng tắm và phòng vệ sinh dùng chung ở hai đầu hành lang. Trong nhà có thể nấu cơm nhưng không thể trụng củi như ở nông thôn mà dùng lò than. Tất cả dụng cụ trong phòng bếp Ngụy Kiến Vĩ chuẩn bị rất đầu đủ chỉ không có nguyên liệu nấu ăn. Hà Hiểu Vân tính toán tối qua bọn họ ăn đồ ăn được người nhiệt tình tặng sáng nay ăn đồ nhà ăn bộ đội trưa nay làm sao cũng phải tự nấu. Gần đây cho chợ không? Cô hỏi Ngụy Kiến Vĩ. Có. Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, đứng dậy lấy mấy thứ từ trong ngăn kéo ra cho cô, có bản lương, các loại phiếu và tiền, "Một lát chị dâu đi với em, buổi sáng anh có việc trong doanh." "Anh làm việc của anh đi, công việc quan trọng, không cần phải để ý tới em." Hà Hiểu Vân tò mò đã qua bản lương, sau đó mới nhớ ra hỏi, "Chị dâu anh nói là người tối qua sao?" "Đúng vậy, chị ấy họ Hứa." Hà Hiểu Vân vội nói, "Ai nha, vậy em phải nhanh lên, không thể để cho người ta chờ quá lâu." Vừa dứt lời đã có người ở bên ngoài gõ cửa. Em dâu, em dậy chưa? Ngụy Kiến Vĩ đi mở cửa, Hà Hiểu Vân cũng đứng lên. "Lão Ngụy ở đây sao? Chị Thưởng cậu ở doanh khu còn đang định gọi em dâu qua bên chị ăn sáng đâu." Người đến là một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, để tóc ngắn tới cổ, khuôn mặt tươi cười, nhìn rất thân thiện. Cô vừa nhìn đã thấy Hà Hiểu Vân đang đứng cạnh bàn ai u một tiếng, mấy bước đi tới chậc chậc khen, "Đây là em dâu đúng không? Thật là xinh đẹp." Khó trách lão ngụy một lòng chuyên tâm vào công việc người khác ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái thì ra trong nhà có một cô vợ xinh đẹp như vậy đâu. Hà Hiểu Vân cười ngại ngùng. Chị dâu quá khen, hôm qua em tới quá trễ nên cũng không tới cửa thăm hỏi còn ăn một bữa cơm của chị. Khách khí cái gì, hứa lan hương khoát tay. Lão ngụy nhà em với lão vương còn lão lâm nữa đều như anh em ruột thịt về sau hai nhà chúng ta ở cạnh nhau không phải càng thêm thân thiết hơn sao. Em mới tới có gì không biết thì cứ tới hỏi chị." Hà Hiểu Vân gật đầu, trò chuyện thêm mấy câu rồi bảo Ngụy Viễn Hàng tới chào hỏi. Hứa Lan Hương từ trong túi lấy ra một viên kẹo, "Em với lão Ngụy đều đẹp, sinh ra con cũng đẹp." Tiểu Hàng đúng không nào? Tới gì cho kẹo ăn." Ngụy Viễn Hàng nhìn cô ấy lại nhìn Hà Hiểu Vân, thấy cô gật đầu mới nhận lấy, "Cảm ơn gì." "Thật ngoan." Hứa Lan Hương nhịn không được nói, "Nào giống như mấy con khỉ nhỏ nhà chị." Cô vốn định gọi Hà Hiểu Vân qua ăn cơm, nhưng giờ thấy bọn họ đã sắp ăn xong mà nhà mình còn mấy đứa nhỏ không thể thiếu người lớn, thế là hẹn với Hà Hiểu Vân thời gian một lát đi ra ngoài xong thì vội về nhà mình. Ăn sáng xong Ngụy Kiến Vĩ về doanh khu, đi tới cửa anh mới nhớ ra hỏi, buổi trưa anh mua cơm ở nhà ăn, em muốn ăn gì? Hà Hiểu Vân đi qua, cười nói, em còn đang định hỏi anh, một lát em với chị dâu đi chợ định mua chút thức ăn tự nấu cơm, anh có về ăn không? Anh muốn ăn gì? Em không nghỉ ngơi mấy ngày sao? Ngụy Kiến Vĩ hỏi cô, không cần. Hà Hiểu Vân lắc đầu, hơ tay múa chân với anh. Tối hôm qua ngủ rất ngon, bây giờ em cảm thấy tinh lực dồi dào. Thế là Ngụy Kiến Vĩ nói, em xem rồi làm, người ít có thể nấu ít chút. Người thì ít nhưng lượng cơm ăn của anh không ít chút nào, một người bằng hai người. Hà Hiểu Vân đùa, Ngụy Kiến Vĩ cũng cười. Vậy chứ anh về sớm một chút? Hà Hiểu Vân trần chờ nói, khó được có chút lưu luyến không rời. Kỳ thật lý trí cô rất rõ ràng, tiện anh đi ra ngoài không phải lần đầu, huống hồ không bao lâu người sẽ trở về, thật sự không cần thiết dính như vậy, nhưng dù sao thân ở địa phương xa lạ, trước mặt lại chỉ có một người quen thuộc trên tình cảm khó tránh khỏi có chút ỉ lại, thấy anh phải đi thì cảm giác không nỡ liền chào ra. Ừ, ngụy Kiến Vĩ gật đầu chân nhưng lại chưa bước, nếu như thấy chán thì em có thể đi xung quanh một lát, đừng đi quá xa. Cách chợ không xa có tiệm sách, sát vách là cửa hàng bách hóa, đi xe thì ngồi xe số 12. Không chờ anh dặn dò xong thì đã bị lời nói chứa ý cười đánh gãy, chị nhìn hai đứa rất lâu rồi đó, còn nói nữa là mặt trời cũng lặn luôn. Lão Ngụy cứ yên tâm đi doanh khu đi, chị sẽ không làm mất vợ cậu đâu mà lo. Hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Lan Hương đứng ở cửa ra vào nhà cách vách cũng không biết nghe được bao nhiêu. Mặt Hà Hiểu Vân hơi nóng, vội dùng Ngụy Viễn Hàng nói sang chuyện khác, "Hàng Hàng, nói tạm biệt với ba." Ngụy Viễn Hàng chạy tới, ngẩng lên đầu nói, "Tạm biệt ba." Ngụy Kiến Vĩ ừ một tiếng, nhìn hai mẹ con thêm lần nữa, rồi gật đầu với Hứa Lan Hương xong mới rời đi. Hứa Lan Hương cũng đang dắt một bé trai 4 năm tuổi, đi tới cười nói, "Chị chưa từng thấy bộ dạng lưu luyến như vậy của lão Ngụy bao giờ, hôm nay em làm chị mở rộng tầm mắt, tối chị nói cho lão Vương chắc chắn ảnh không tin." Hà Hiểu Vân hơi bối rối, thấy được đứa bé bên cạnh cô thì hỏi, "Đây là bé út nhà chị sao?" Đúng vậy, trên nó còn có một anh một chị, đều đi học rồi, chừng hai năm nữa nó cũng đi là chị được yên tĩnh Tiểu Vinh còn không chào đi Khi người lớn nói chuyện thì hai đứa nhỏ đã nhìn nhau một lúc lâu Một lúc sau thì đứa lớn mở miệng trước Anh tên là Vương Đức Vinh, em là ai? Tớ là ngụy Viễn Hàng ngụy Viễn Cáp, tên của em thật là kỳ lạ Là ngụy Viễn Hàng, mẹ nói có nghĩa là chí, chí, chí hướng cao xa Sau này tớ là người có tiền đồ Ngụy Viễn Hàng không vui lắm hách bộ ngực nhỏ. Mặc dù thằng bé không biết trí hướng cao xa là có ý gì, cũng không hiểu cái gì gọi là tiền đồ nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc nó khinh bỉ người khác. "Ủa Vương Đức Vinh gãi gãi đầu, nghe không hiểu. Vậy em có lá cao su không?" "Cái gì là lá cao su?" Lần này đến Phiên Vương Đức Vinh ưỡn ngực, "Ba anh làm cho anh đó, anh của anh vèo một cái là có thể bắn được chim." "Cậu biết bắn sao?" Ngụy Viễn Hàng một nhát thấy máu. Anh, anh bây giờ còn chưa biết nhưng rất nhanh thôi là biết. Anh có thể cho em mượn chơi. Tiểu bàn tử nghe xong lập tức thu lại bộ dạng khinh bỉ vừa nãy trụm đầu với bạn mới thì thì thầm thầm. Hà Hiểu Vân chuẩn bị xong thì cùng với hứa Lan Hương dắt đứa bé đi ra ngoài. Như ngụy Kiến Vĩ nói, từ khu nhà đến chợ phải đi một chuyến tàu điện. Hôm qua trời tối nên cũng chưa kịp nhìn, hôm nay mới chính thức cảm nhận được sự phồn hoa náo nhiệt của thủ đô là điều là huyện thành nhỏ ở quê nhà không cách nào có thể so sánh. Sau khi xuống xe Hà Hiểu Vân nắm chặt tay ngụy viễn Hàng, dặn dò thằng bé không thể chạy lung tung. Đứa nhỏ đã sớm nhìn hoa cả mắt hiền nhiên một nhà quê, nếu không phải được cô kéo đi thì cũng không biết bị đoàn người xô đẩy tới đâu rồi. Buổi sáng nhiều người lại có đứa nhỏ nên Hà Hiểu Vân không có tâm tư đi dạo, dưới sự chỉ dẫn của hứa Lan Hương cô mua được thứ mình cần, chỉ là lương thực như gạo, bột mì các thứ bởi vì quá nặng sách không nổi nên cô chỉ mua đồ ăn cho mấy ngày. Hứa Lan Hương cũng mua đồ ăn, trên đường về nói với cô, ngày mốt có phiên chợ, nông dân ngoại thành bán đồ ăn tự trồng, tươi ngon hơn trong chợ, nếu em muốn đi thì tới lúc đó chị gọi em. Vâng, hai ngày này ít nhiều nhờ chị giúp đỡ, chờ thu xếp xong em mời mọi người tới nhà ăn cơm. Ha Hiểu Vân nói, lời này đều không phải là khách sáo, buổi tối hôm qua ăn cơm hứa Lan Hương đưa tới cô đã nghĩ qua mấy ngày chờ thích ứng tốt rồi thì tìm thời gian mọi người có rảnh, mời chiến hữu giao hảo với Ngụy Kiến Vĩ và người nhà của họ tới ăn cơm, xem như chính thức gặp mặt mọi người. Vậy chị đợi bữa tiệc thịnh soạn của em, hứa Lan Hương cũng không từ chối, cười nói. Về đến nhà, Hà Hiểu Vân bày hết đồ mua được lên bàn. Cô mua nửa ký thịt một con cá, mấy bó rau, hai mươi cái trứng gà và mấy gia vị không thể thiếu như dầu, muối, đường, bột mì các thứ tổng cộng tiêu hết mấy đồng tiền. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo mắc tiêu tiền mặc dù rớt khoát nhưng cũng rất sót. Trước kia ở Thanh Thủy Hà, một tháng cũng không xài mấy mau tiền, hơn nữa rau là nhà mình trồng, củi là nhặt trên núi, còn ở đây thì cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Đương nhiên lúc ở nhà cũng không ăn cá ăn thịt gì cô cũng không có ý định sau này sẽ xa xỉ như vậy, chỉ là nghĩ dù sau đây cũng là bữa cơm đầu tiên nấu ở nơi này, nếu như coi trọng một chút thì còn được gọi là sông lò ý nghĩa đặc biệt nên mới mua nhiều hơn một chút. Buổi sáng ngụy Kiến Vĩ đưa cô ngoại trừ các loại phiếu thì còn có 3 tờ đại đoàn kết lúc này đã xài mất hơn nửa tờ. Hà Hiểu Vân nghĩ cũng không biết tiền lương của anh là bao nhiêu, sau này nhưng phải tính toán tỉ mỉ chút. Tính toán trong lòng xong thì cô vén tay áo lên chuẩn bị nấu cơm. Vương Đức Vinh chạy tới tìm Ngụy Viễn Hàng chơi, hai đứa nhỏ muốn xuống lầu. Khu gia quyến bộ đội có cảnh vệ đứng gác nên Hà Hiểu Vân cũng không lo lắng vấn đề an toàn, nhưng vẫn dặn dò, đừng chạy xa, một lát mẹ gọi con về ăn cơm. Ngụy Viễn Hàng đáp lại rồi ra ngoài, ra hành lang cái là bắt đầu chạy như điên. Trước khi bạn chơi của thằng bé là Diễm Diễm, bé gái dù sao cũng ngoan ngoãn hơn, bây giờ đến đây có một bé trai nghịch ngợm giống mình, Hà Hiểu Vân đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sau này lật trời của hai đứa. Không có đứa bé vướng tay vướng chân, cô ở trong phòng bếp làm quen một lát nấu ra hai món mặn một món chay, lần lượt là thịt kho, canh cá, rau xào còn nấu một nồi cơm. Thấy thời gian không còn sớm, đang nghĩ có nên gọi thằng bé về không thì giọng nói của hứa Lan Hương ở sát vách đã vang lên, Vương Đức Vinh về ăn cơm. Hà Hiểu Vân để ý nghe trên bậc thang rất nhanh truyền đến tiếng của hai người còn vừa chạy vừa đùa giỡn, không bao lâu sau thì Ngụy Viễn Hàng đầu đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước mặt cô. Coi như con thông minh, người ta về ăn cơm con cũng biết về. Hà Hiểu Vân vừa lau mồ hôi cho nó vừa nói, cũng không biết người còn lại có biết về nhà ăn cơm không. Trong doanh khu, Ngụy Kiến Vĩ đang chuẩn bị rời đi, Lâm Nhạc Phi từ phía sau đuổi theo. "Lão Ngụy, nhà ăn ở bên kia cậu đi đâu vậy?" Ngụy Kiến Vĩ liếc anh một cái, "Về nhà ăn cơm." Cái nhìn kia im ắng lộ ra khinh bỉ. Lâm Nhạc Phi sửng sốt một lát mới phản ứng lại, "Người nhà lão Ngụy đã tới, người ta bây giờ là người có thể về nhà ăn cơm, không giống với người chỉ có thể ăn cơm nhà ăn như bọn họ nữa." "Này, Chỉ trong khoảnh khắc đó mà Ngụy Kiến Vĩ đã sắp đi xa, anh đành phải gọi với theo tôi tới chỗ cậu ăn trực được không? Không nấu cơm phần anh, làm sao có thể không có cơm của tôi chứ, cùng lắm thì tôi ăn ít một chút, chỉ ăn ba bát thôi được không? Lão Ngụy, lão Ngụy, chương 37.3, Ngụy Kiến Vĩ mới xuất hiện ở cửa ra vào thì Ngụy Viễn Hàng đã nhìn thấy anh. Hà Hiểu Vân đang dọn đồ ăn lên bàn, thấy anh về thì nói: "Anh về rồi sao, rửa tay ăn cơm thôi." Vừa nói xong thì trong lòng cô liền, sao nghe qua lại giống vợ chồng già quá vậy Vốn định hỏi anh buổi sáng làm việc thế nào, giờ thì cũng nuốt lại vào trong bụng Không hỏi nữa, hỏi ra lại càng giống hơn mất Cô không hỏi nhưng ngụy Kiến Vĩ hỏi, chợ bên này náo nhiệt không? Náo nhiệt lớn hơn trong huyện chúng ta rất nhiều ngụy Viễn Hàng không kịp chờ đợi nói, còn thấy thật nhiều thật nhiều xe Còn có người nhiều ơi là nhiều, nhiều ơi là nhiều Đừng nhiều nữa, ngồi xuống ăn cơm Hà Hiểu Vân nhấn thằng bé ngồi xuống ghế, đeo cây yếm lên tránh cho nó ăn vùng vãi đồ ăn khắp nơi. Ngụy Kiến Vĩ rửa tay xong cũng ngồi xuống. Qua mấy ngày có thời gian thì chúng ta cùng đi. Anh có việc thì cứ làm đi, có thời gian rồi nói, dù sao bọn em đều rảnh rỗi. Hà Hiểu Vân nói, cô gắp cho Ngụy Viễn Hàng miếng thịt đứa nhỏ hít một hơi, lời nịnh nọt há miệng là bay ra thịt mẹ nấu thật là ngon. Ít nhất ăn xong hãng nói câu này thì mẹ còn tin con. Hà Hiểu Vân buồn cười. À hoàng ngụy viễn hàng há miệng ăn thịt vừa ăn vừa thỏa mãn lắc lưa đầu nhỏ, miệng còn không rảnh rỗi, thật là ngon, đúng không ba? Quả thật rất ngon, ngụy kiến vĩ gật đầu đồng ý, còn nhìn cô nói, vất vả em. Hà hiểu vân nghe không được tự nhiên, cầm tiền của người ta thay người ta nấu cơm, nói vất vả cái gì chứ, thật là. Cô nói, nhanh ăn đi, một lát là nguội mất. Ăn cơm xong ngụy Kiến Vĩ lại trở về doanh khu, Hà Hiểu Vân rửa bát đũa, xong việc nhà mới phát hiện ngụy Viễn Hàng không biết khi nào thì ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, khó trách nãy giờ không có động tĩnh. Cô ôm đứa nhỏ vào giường thu xếp tốt lại đi giặt quần áo hôm qua thay ra, sau đó nhìn quanh phòng thấy không còn gì để làm nữa thì lấy sách ra, ngồi vào bàn chăm chú đọc sách. Gần đây bận rộn nên việc ôn tập bỏ bê không ít buổi sáng đi chợ thấy tiệm sách mà Ngụy Kiến Vĩ nói tới, lớn hơn trong huyện rất nhiều cô tính đợi sách của mình xem xong thì đi xem xem còn phải mua mấy cuốn sổ để ghi chép. Sau buổi trưa khu nhà vô cùng yên tĩnh, lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng hứa lan hương thúc giục Vương Đức Vinh ngủ chưa, đứa bé kia yèo không muốn ngủ, không bao lâu thì không có động tĩnh gì nữa, hẳn là bị mẹ mình bắt ép đi ngủ rồi. Hà Hiểu Vân nghe thấy, nghĩ tới tiểu bàn từ có khi cũng có tình huống tương tự, khóe môi bất giác mỉm cười. Ngày mùa thu thời tiết mắt mẻ dễ chịu thoáng chớp mắt mà non nửa buổi chiều đi qua, Hà Hiểu Vân đắm chìm trong trong sách cho tới khi ngụy viễn Hàng tỉnh lại mới phát giác thời gian trôi qua. Mẹ còn hơi nhớ bà nội đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ, nằm ở trên giường chơi với chăn nhỏ của mình, nói chuyện mang theo giọng mũi, giọng nói non nớt còn có ông nội, bác cả bác gái, chú Thằng bé đếm từng người từng người trong nhà, kể cả ông ngoại bà ngoại diễm diễm cũng đều đếm một lượt, cuối cùng nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại thêm một câu, còn có em gái nữa, không biết em đã lớn chưa. Hà Hiểu Vân nghe xong không khỏi vỗ đầu, cô đã quên mất hẳn là phải viết thư báo bình an về nhà. Cô lập tức lấy giấy bút ra, nói, mẹ cũng nhớ bọn họ, lại đây nào, mẹ với con cùng viết thư gửi về nhà. Thư viết được một nửa thì nghe thấy tiếng nhà khác nấu cơm truyền đến, cô đứng dậy nấu cơm. thịt cá buổi trưa vẫn còn Một lát hâm nóng là được giờ chỉ cần xào rau mới là xong. Sau khi xong xuôi cô lại ôm đứa nhỏ tiếp tục viết. Tới gần trạng vạng tối, người đi học đi làm lần lượt về nhà, khu nhà trở nên náo nhiệt. Ngụy Kiến Vĩ nói tạm biệt với người đi cùng mình, bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi, hai mẹ con ngồi trước bàn, vùi đầu không biết đang viết gì, ánh trời chiều le lói chiếu vào hai người, ánh sáng vàng nhạt hiện ra mấy phần dịu dàng. Thủ đô thật là lớn, có thật nhiều thật nhiều xe, người cũng nhiều ơi là nhiều Hà Hiểu Vân vừa viết vừa đọc Nguyễn Viễn Hàng thì nghiêng đầu cố gắng nghĩ xem còn muốn nói gì với ông nội bà nội. Hai người cũng không phát hiện anh đã về, Nguyễn Kiến vị tới phía sau họ, phát hiện đã viết hết hai tờ giấy, còn có xu hướng viết tiếp tờ thứ ba, mà đều là lời song dài của trẻ con, nhưng cô rất kiên nhẫn, đều viết xuống hết. Hà Hiểu Vân cảm thấy không đúng, bồng nhiên quay đầu lại, thấy là anh thì vỗ vỗ ngực dọa em hết hồn, sao anh đi không có tiếng động gì như mèo vậy? Ngụy Kiến vĩ liếc nhìn giày dưới chân mình, rõ ràng là cuộc cuộc đi tới cô không nghe thấy mà còn nói anh giống mèo. Nhưng mà chuyện này đương nhiên không thể lý luận với cô, anh hỏi, viết thư về nhà sao? Đúng vậy, nếu như không phải hàng hàng nhắc tới thì em đã quên mất. Không sao, anh đã gửi điện báo. Hà Hiểu Vân nghe xong cười nói. Vẫn là anh nghĩ chu đáo, nếu không chờ phong thư này đến nơi thì ba mẹ chắc đã sốt ruột. Cô liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vội vàng đứng lên, đã giờ này rồi sao chuẩn bị ăn cơm thôi. Em với hàng hàng đã viết gần xong rồi, anh xem có gì muốn nói nữa không buổi tối lại viết thêm rồi mai đi gửi. Nguyễn Kiến Vĩ gật đầu cùng cô dọn dẹp bàn sau đó bưng bát đũa lên. Cả một ngày, khoảng thời gian này là náo nhiệt nhất. Tiếng đứa nhỏ vui cười đùa giỡn trên hành lang, tiếng nước chảy trong nhà tắm không biết nhà ai đánh rơi một cái bát, sau đó truyền tới tiếng ba mẹ quát lớn, rồi tiếng đứa nhỏ khóc hu hù, hù hết thảy làm cho Hà Hiểu Vân hoảng hốt cảm thấy, nơi này và Thanh Thủy Hà tựa hồ cũng không có quá nhiều khác biệt. Mẹ con muốn đi chơi với Vinh Vinh, ăn cơm xong Ngụy Viễn Hàng nói. Hà Hiểu Vân nhìn thấy Vương Đức Vinh đã đợi, ngó giáo giác ở cửa ra vào, đoán chừng có hơi sợ Ngụy Kiến Vĩ nên không giống buổi sáng chạy thẳng vào. Là anh Vinh Vinh. Nghe thấy ngụy Viễn Hàng nói, đứa bé kia thò đầu vào la lên một câu, lúc ngụy Kiến Vĩ xoay người qua thì lại vèo một cái trốn ra sau tường. Cậu nhỏ giống như tớ, không phải anh. ngụy Viễn Hàng phản bác, anh, anh bốn tuổi rồi. Vậy cũng thật nhỏ, đối thoại vô nghĩa của hai đứa bé làm Hà Hiểu Vân cạn lời cầm lấy hai viên kẹo cho ngụy Viễn Hàng bảo thằng bé chia cho Vinh Vinh cũng cho nó đi chơi một lát miễn cho ở nhà tu túng. Buổi sáng em đã nghĩ tiểu bàn tử gặp được một tiểu đồng bọn như vậy. Hai đứa ăn nhịp với nhau là có thể lật trời. Nhìn hai đứa bé chạy xa cô cười nói với Nguyễn Kiến Vĩ. Đối với việc cô lại gọi con trai là tiểu bàn từ Nguyễn Kiến Vĩ rất sáng suốt không tranh luận nữa chỉ nói lão vương quản đứa nhỏ rất nghiêm sẽ không trật khỏi đường dây. Hà Hiểu Vân liền trêu anh anh nói lão vương quản nghiêm nhưng sao em thấy đứa bé kia có vẻ như rất sợ anh anh có phải lén hung dữ với nó không. Nếu không thì là mặt anh quá dọa người. Ngụy Kiến Vĩ không nói gì, chỉ là bỗng nhiên nhích lại gần, đối mặt với cô chóp mũi hai người chỉ cách nhau có mấy cm gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hà Hiểu Vân vô thức ngừng thở, dọa mở to mắt. Không nói gì chỉ nhìn nhau cho đến khi anh từ từ mở miệng em cảm thấy bộ dạng anh hung dữ. Trái tim Hà Hiểu Vân đột nhiên thoát lên, lại bỗng nhiên hạ xuống, còn bị nước miếng của mình sặc một tay đẩy mặt Ngụy Kiến Vĩ ra, vừa ho vừa nói, hung dữ hay không anh tự mà soi gương, đừng dọa người. Thấy cô ho mặt đỏ dần, ngụy Kiến Vĩ đành phải vỗ vỗ lưng cho cô, giống như rất bất đắc dĩ, không đến mức sợ tới vậy chứ. Hà Hiểu Vân nghe xong lại phì cười, vừa vừa vừa ho, làm cô mệt muốn chết. Ai u trời còn chưa có tối đâu mà làm gì thế này. Hứa Lan Hương đứng ở cửa ra vào, nhìn hai người đang đứng sát vào nhau, cười chế nhạo. Lúc này mới phát hiện ra tư thế mập mờ với ngụy kiến vĩ, Hà Hiểu Vân vội vàng lui ra sau hai bước nói với hứa Lan Hương, em nói bộ dạng anh ấy hung dữ làm tiểu vinh ngay cả cửa cũng không dám vào. Hứa Lan Hương chập chập lắc đầu, đi tới cười nói, nếu như bình thường em nói lão ngụy có chỗ não không tốt thì chị chắc chắn sẽ đứng về phía em. Nhưng em nói bộ dạng lão ngụy hung dữ thì chị không thể dối lòng mà đồng ý được. Nghe mấy người lão Vương nói năm đó đừng nói là toàn bộ đoàn mà toàn bộ sư thì thứ mạo này của lão Ngụy cũng là đếm trên đầu ngón tay, có bao nhiêu cô gái nhìn chằm chằm như sói như hổ đâu. Cậu ấy kết hôn với em, hai người có thể coi như kim đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Người thực sự xấu bên ngoài có rất nhiều, em đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra, ở đây nói châm chọc cậu ấy. Nói xong cô còn đẩy Hà Hiểu Vân một cái, đúng lúc Hà Hiểu Vân đúng không vững, bị cô đẩy liền ngã vào ngực ngụy kiến vĩ, bản thân cô xấu hổ mặt đỏ bừng, còn hứa Lan Hương thì ở bên cạnh cười ha ha. Nói thật thì hôm nay mới là ngày đầu quen biết, đáng lẽ ra cô không nên trêu chọc Hà Hiểu Vân như thế, nhưng mà ai bảo đối phương thật sự là đùa quá vui đi, rõ ràng con đã ba tuổi mà còn dễ ngại ngùng như thiếu nữ vậy, mới nói mấy câu đã đỏ mặt xấu hổ. Bản thân cô là một người có tính cách lời sởi nên nhìn thấy người như vậy là lại không ngăn được miệng. Luống cuống tay chân rời khỏi ngực ngụy Kiến Vĩ, nhìn bộ dạng hứa lan hương cười ngả nghiêng, Hà Hiểu Vân đành phải lặng lẽ chừng ngụy Kiến Vĩ im lặng nói, đều tại anh. ngụy Kiến Vĩ không thể làm gì khác hơn nghiêng đầu đi, khóe miệng mang theo ý cười. Hà Hiểu Vân yên lặng quay đầu lại, không dám nhìn anh nữa, sợ nhìn tiếp thì nhịp tim thình thịch của mình sẽ bại lộ. Lúc trước sao không biết mình lại là người nhan khống như thế. Nhìn người ta cười thôi mà tim đã đập thình thịch, mặc dù ngụy Kiến Vĩ rất đẹp trai là sự thật, mặc dù anh cười rất đẹp trai là sự thật, mặc dù... Thôi được rồi, nếu như thành thật một chút thì cô thừa nhân cái nghiêng đầu mới nãy của anh quá là phạm quy. Cho đến khi ngụy Kiến Vĩ đi sách nước nóng thì hứa Lan Hương mới đỡ cười hơn, cô xoa xoa gương mặt cười đến nỗi mỏi như suýt nữa quên mất việc chính chị đang định tạm rửa cho con khỉ nhà chị Tiểu Hàng đang ở bên đó chơi, không bằng em đưa đồ thằng bé cho chị chị tắm luôn cho hai đứa nó. Đều là con trai cũng không sợ xấu hổ, như vậy sao được, Hà Hiểu Vân vội nói, để em gọi thằng bé về, hứa Lan Hương kéo cô lại, không cần khách sáo với chị làm gì, dù sao thì tắm rửa cho mấy con khi con đó chúng ta cũng ướt hết một đứa hay hai đứa cũng như nhau, nếu em thấy ngại thì ngày mai em tắm cho hai đứa nó chị còn mừng bớt chuyện. Hà Hiểu Vân hơi chần chờ vậy cũng được vậy ngày mai em tắm cho hai đứa. Một lát tắm xong chị để thằng bé về chứ nó quá nghịch ngợm rồi. Cái này có cái gì, hứa lan hương không coi là gì, tiểu hàng coi như ngoan ngoãn, ba đứa trong nhà chị mới gọi là nghịch ngợm đâu. Cũng là chị chịu được chứ em không chịu nổi. Hà Hiểu Vân vừa tìm quần áo vừa khâm phục nói, chịu không được thì sao, mình sinh ra thì không phải khóc cũng phải nuôi lớn sao. Giọng điệu cô ấy hài hước làm Hà Hiểu Vân nghe cười không thôi. ngụy Viễn Hàng ở sát vách rất có xu thế vui trên cả trời đất cuối cùng vẫn là ngụy Kiến Vĩ qua dẫn thằng bé về. Đóng cửa lại Hà Hiểu Vân liền dạy bảo thằng bé anh chị của Vinh Vinh phải học bài các con ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng tới người ta học tập. Nhưng mà đứa nhỏ chớp chớp mắt bọn họ cũng chơi không có học bài. Hà Hiểu Vân hơi nghẹn mới nhớ ra học sinh thời này trên cơ bản không làm bài tập có đôi khi chỉ đi học nửa ngày còn nửa ngày tham gia lao động căn bản không có chuyện học tập giỏi thành tích tốt. Cô không thể làm gì khác hơn là nói vậy cũng sẽ ẩm ý tới chú gì nghỉ ngơi. Ngày mai trời tối thì con phải về, hoặc là mời Vinh Vinh tới nhà chúng ta chơi, không thể cứ chơi ở nhà cậu ấy được, con biết chưa? Con biết rồi, Ngụy Viễn Hàng gật đầu lia lia, Hà Hiểu Vân vỗ vỗ mông thằng bé, đổi tới giường, đưa chăn nhỏ cho nó, vậy ngủ thôi nào. Dỗ đứa nhỏ ngủ xong cô lại ngồi vào bàn, trước đó viết thư còn chưa xong, giờ viết tiếp. Ngụy Kiến Vĩ tắm rửa xong vào thấy đứa nhỏ đã ngủ thì nhẹ tay nhẹ chân. Anh tới đây. Hà Hiểu Vân vẫy tay với anh, đưa tờ giấy trắng cho anh, em sắp viết xong rồi, anh cũng viết chút đi. Hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn, cúi đầu viết thư nhà. Viết xong cho nhà chồng, Hà Hiểu Vân nghĩ nghĩ, lại viết cho chị cô một bức. Thực ra cô muốn viết cho mẹ mình, nhưng Lý Nguyệt Quý không biết chữ, em cô lại cũng không thường ở nhà, không bằng viết cho Hà Hiểu Vân rồi nhờ chị ấy truyền lời. Mở đầu vẫn là miêu tả sự phồn hoa của thủ đô, sau đó viết tình xuống giàn xếp sau đó, hàng xóm xung quanh vân vân. Viết viết cô liếc nhìn ngụy kiến vĩ một cái buồn dầu co mày lại hơn nửa ngày mới tiếp tục em với hàng hàng ở đây mọi thứ đều tốt kiến vĩ cũng rất tốt không cần lo lắng. Thật ra cô muốn viết là kiến vĩ rất tốt với em dù sao như vậy mới có thể khiến cho người nhà an tâm. Nhưng mà mấy chữ này làm sao cũng không viết ra được cảm thấy rất xấu hổ dối rắm cả buổi mới viết câu kia thay thế. Nhưng là đợi cô lại đọc một lần nữa thì lại cảm thấy chỉ viết như vậy thấy thế nào cũng thiếu chút gì đó làm người ta tin tưởng, không khỏi lại nhìn nhìn ngụy Kiến Vĩ, mang theo chuột dạ chính mình cũng không biết từ đâu tới chậm rãi viết Kiến Vĩ rất tốt với. Ngụy Kiến Vĩ liếc nhìn cô một cái. Hà Hiểu Vân lúc này đang trong thế thảo mộc giai binh, phát giác được động tác của anh vội vàng lấy tay che lá thư đang viết lại, hung giữ nói, làm gì mà cứ nhìn đông ngó tay, nhìn của anh đi. Hình dung người trong vô cùng hoảng loạn thì nghi thần nghi quỷ. Chỉ cho cô nhìn người ta mà không cho người ta nhìn cô. Ngụy Kiến Vĩ cũng không phản bác mà chỉ nhìn cô một cái rồi lại một cái. Trong lòng Hà Hiểu Vân đang chuột dạ, bị anh nhìn như vậy mặt liền đỏ lên, đầu càng cúi càng thấp cuối cùng lấy tay che mặt vùi đầu vào trên bàn, giọng nói hung dữ đã mất hết sức lực trở nên tội nghiệp. Anh nhìn cái gì, không cho nhìn nữa, cô như con chim đà điều vùi đầu mình vào trong cắt nghĩ như vậy sẽ an toàn, nhưng không biết đôi tay đỏ rực vẫn còn lộ ở bên ngoài. Trong mắt Ngụy Kiến Vĩ cười nhẹ nhàng, thoáng nghiêng người sang, hôn một cái lên tai cô. chương 38, bởi vì muốn mời Chiến Hiễu Ngụy Kiến Vĩ ăn cơm nên ngày hôm sau trên bàn cơm Hà Hiểu Vân liền đề cập với anh chuyện này. Trong nhà nên thu xếp cũng thu xếp xong, em nghĩ mời mọi người đến ăn một bữa cơm để làm quen một chút miễn cho sau này trên đường gặp mà ngay cả chào hỏi cũng không biết ai. Nguyễn Kiến Vĩ hơi nhíu mày, nếu chỉ là chiến hữu của anh thì anh khẳng định nói không cần mời bọn họ, nhưng Hà Hiểu Vân còn nói người nhà của họ, nghĩ đến sau này ở trong khu nhà sẽ có lui tới, phụ nữ các cô cũng phải liên hệ, nếu như hợp nhau thì còn cô còn có thể kết giao được mấy người bạn để đỡ nhàm chán. Vì thế anh gật đầu, vậy thì mời bọn họ ăn ở tiệm cơm đi. Hà Hiểu Vân cười nói, đã là bạn bè thân thiết thì mời bọn họ ở nhà mới đủ thành ý. Mà các anh mặc quân trang, nếu như đi tiệm ăn bị người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng cũng không tốt. Một mình em bẩn không xuể. Ngụy Kiến Vĩ nói, anh cũng không muốn cô khổ cực nấu cơm cho người khác ăn. Anh đừng có coi thường em. Hà Hiểu Vân đắc ý, nhà chúng ta vào ngày mùa một mình em nấu cơm cho 6-7 người, huống hồ tới lúc đó các chị dâu khẳng định cũng sẽ giúp đỡ em. Ngụy Kiến Vĩ vẫn không tình nguyện lắm, lại đề nghị anh đi tiệm cơm đặt trước mấy món mang về. Ai nhà anh nghe em đi. Hà Hiểu Vân nói, lại nói giỡn, ít nhiều cũng để chiến hữu anh nếm thử tài nấu nướng của em. Đến lúc đó để người ta hâm mộ anh. Nhưng ngụy kiến vị chính là không muốn để cho người khác nếm tài nấu nướng của cô, thấy cô kiên trì chỉ đành phải đồng ý. Lại nói không cần làm quá nhiều đồ ăn. Nhìn không ra anh lại là đồ quỷ hẹp hòi. Hà Hiểu Vân buồn cười. Sau khi quyết định với Ngụy Kiến Vĩ xong, cô lại tìm Hứa Lan Hương nghe ngóng, dù sao thì Ngụy Kiến Vĩ chỉ hiểu biết chiến hữu của anh, mà người nhà của bọn họ thì vẫn là Hứa Lan Hương rõ ràng hơn. Nghe được suy nghĩ của cô, Hứa Lan Hương cười nói, "Việc này em hỏi chị là đúng rồi. Lão Ngụy nhà em với lão Vương nhà chị giống nhau, quan hệ tốt chỉ mấy người kia. Người nhà lão Lâm không đi theo quân, còn có hai nhà lão Triệu và lão Trương ở lầu trên." Em mới tới hai ngày nên chị còn chưa có cơ hội giới thiệu mọi người quen biết còn những người khác thì không cùng một đường với chúng ta, bình thường gặp thì cười chào hỏi là được rồi, không cần mời bọn họ ăn cơm. Hà Hiểu Vân không nghĩ tới tòa nhà nho nhỏ này cũng chia nhóm ra chơi với nhau. Hứa Lan Hương lại nói, về phần đứa nhỏ thì nhà chị ba đứa, Lão Triệu và Lão Trương mỗi nhà hai đứa thêm nhà em nữa là tám. Mặc dù nói con nít không cần lên bàn, nhưng đến lúc đó chắc chắn ẩm ý trong lòng em phải có chuẩn bị. Hà Hiểu Vân đều gật đầu, sau khi nghe ngóng xong thì cô liền bắt đầu lên thực đơn. ngụy Kiến Vĩ mấy người ngày mốt mới rảnh, vẫn còn thời gian 2 ngày, nhưng cô rất coi trọng chuyện này, đây không chỉ là bắt đầu vòng xã giao của cô ở đây mà cũng là vì không làm mất mặt ngụy Kiến Vĩ. Cô nằm dài lên bàn nghĩ thực đơn, ngụy Viễn Hàng và Vương Đức Vinh ở bên cạnh chơi xếp gỗ. Tối hôm qua cô nói với tiểu bàn tử có thể mời Vinh Vinh tới nhà chơi, không nhất thiết phải cứ chạy qua nhà người ta nên hôm nay sau khi ăn sáng xong thì thằng bé liền chạy qua cách vách mời người qua. Nghĩ đến tối hôm qua cô lại nghĩ tới một chuyện khác xém chút làm cô không ngủ được một tay vô thức sờ lên lỗ tai, chỗ đó giống như còn lưu lại một chút nóng hổi. Cô thể lúc Ngụy Kiến vĩ hôn ở nơi đó cô đã nghe được một tiếng chuột khẽ còn có hơi thở ấm áp của anh phả lên lỗ tai. Nghĩ đi nghĩ lại cô lại muốn che mặt. Lúc sáng cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương kiến thiết tâm lý rất lâu tự lừa gạt mình đã là mẹ đứa bé 3 tuổi, sóng to gió lớn nào chưa thấy qua chỉ là hôn lỗ tai một cái mà thôi, không phải việc gì lớn. Huống hồ ở thời đại kia của cô thì các loại quảng cáo 18 cộng bay đầy trời càng mạnh bạo hơn cũng đã nhìn rồi, chút thủ đoạn này của ngụy Kiến Vĩ thật đúng là không đáng để chú ý. Cứ thuyết phục bản thận như vậy thật lâu mới có thể làm bộ như không có chuyện gì nói chuyện với đối phương. Nhưng mà anh thì sao, nhìn thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Hà Hiểu Vân không khỏi nhếch miệng, vô duyên vô cớ hôn người ta là anh, mà giống như không có việc gì cũng là anh, làm hại cô ở đây phiền não thật sự là đáng ghét. Cứ dối dám như thế hồi lâu, nhìn vào mấy tên món ăn lẻ loi trơ trọi trên giấy cô vội lắc lắc đầu, ném chuyện này ra sau ót, tiếp tục suy nghĩ thực đơn. Mẹ, mẹ xem có giống một cái xe lửa nhỏ không? ngụy Viễn Hàng bỗng nhiên nói. Hà Hiểu Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai đứa bé dùng xếp gỗ dựng lên một cái xe lửa nhỏ đơn giản, sau đó một đứa kéo phía trước, một đứa cẩn thận đỡ phía sau, miệng còn phát ra tiếng xe lửa khởi động ù ù. Cô cười khích lệ, rất giống, hai con thật là giỏi. Hai đứa bé cực kỳ vui sướng, vô cùng hăng hái nói muốn làm một cái máy bay lớn. Hà Hiểu Vân nhìn hai đứa một lát, bỗng có linh cảm, quay đầu viết lên giấy món sườn xào chua ngọt, món này chua chua ngọt ngọt, con nít hẳn sẽ rất thích Chờ trạng vạng tối Nguyễn Kiến Vĩ trở về thì cô đã viết một danh sách dài trên giấy, nhưng mà có rất nhiều món chỉ là mới liệt kê ra chứ chưa xác định thực đơn cuối cùng. Cô tính chỉ làm 3 món mặn 3 món chay, mỗi món nấu nhiều một chút sợ làm quá phong phú bị người có tâm biết được sẽ lấy chuyện này ra bắt bẻ ảnh hưởng không tốt tới ngụy Kiến Vĩ. Thấy cô sầu não với cái thực đơn, ngụy Kiến Vĩ lại đề nghị cứ tới tiệm cơm đặt đồ ăn sẵn đi. Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, có thời gian đó thì không bằng anh tới giúp em nghĩ ra mấy món. Anh liền đi qua, nhận lấy bút từ trong tay cô, xoẹt xoẹt đánh dấu mấy món, xong rồi. Hà hiểu vân dương mắt nhìn, cuối cùng đẩy anh, đừng làm loạn thêm. Thật sự là không nên bảo anh tới giúp làm gì. Cô tạm thời cất giấy bút trên bàn đi, chuẩn bị ăn cơm trước đã. Hôm nay không đi chợ mua đồ ăn nên chỉ dùng thịt khô mang từ nhà tới xào với rau, rồi nấu thêm canh. Chị dâu bảo ngày mai có phiên chợ em dẫn hàng hàng đi xem với chị ấy một chút, mua trước chút sau chuẩn bị, nếu như có gì không đủ thì ngày mốt lại đi chợ mua thêm. Trên bàn cơm cô nói với Ngụy Kiến Vĩ, Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, một lát anh lấy tiền cho em. Chỗ nào cần đâu, hôm qua anh đưa em nhiều đó là đủ rồi, mà trước đó anh về nhà cho em tiền sinh hoạt vẫn còn rất nhiều đâu. Ngụy Kiến Vĩ lại nói, vốn là định đưa cho em, sau này đều để chỗ em. Hà Hiểu Vân đang định hỏi sao lại để chỗ em. Sau đó bỗng nhiên nghĩ ra đây có phải là ý nộp thẻ lương mà người đời sau nói không. Cô cảm giác như tim mình nhảy lên một cái, nhất thời ngại nói chuyện ăn mấy miếng cơm mới nhớ ra chỗ mẹ. Trước kia tiền trong nhà đều là vương xuân hoa quản, bọn họ bây giờ mặc dù đi theo ngụy kiến vĩ nhưng vẫn còn chưa chia nhà tiền để ở chỗ cô không biết người trong nhà có nghĩ gì không. Lần trước ở nhà anh đã nói với mẹ, mẹ đồng ý. Hà Hiểu Vân không ngờ tới khi đó anh đã nghĩ sâu xa đến vậy. Cô nghĩ nghĩ, nói, vậy thì hàng tháng cũng nên gửi chút tiền về nhà. Điều kiện trong nhà không phải quá dư giả, người lại đông, gần đây còn mới có thêm một đứa bé, chỗ cần tiêu tiền không ít. Ngụy Kiến Vĩ Ừ em quyết định là được. Sau bữa cơm tối anh quả thật lấy ra chìa khóa tủ trao quyền lực tài chính trong nhà vào tay Hà Hiểu Vân. Hà Hiểu Vân thế mới biết tiền lương tháng của anh còn rất nhiều tới 90 đồng. Nhưng mà đây là anh nỗ lực hơn 10 năm mới có. Tần binh mới vào bộ đội không có tiền lương, chỉ có trợ cấp 1 tháng 6 đồng, cơm nước và quần áo bộ đội phụ trách. Đợi sau khi thăng trước mới có tiền lương, mà lúc này thì cơm nước quần áo đều phải dựa vào bản thân mình. Ngụy Kiến Vĩ lúc trước ăn ở nhà ăn bộ đội tiền ăn theo tiêu chuẩn 1 ngày 4 mao rưỡi, 1 tháng cỡ 15 đồng. Trang phục từ áo khoác ra thì đều phải mua, bình thường anh huấn luyện nên vài mòn khá nhanh, phần chi tiêu này cũng không ít lại thêm mỗi tháng mua chút đồ dùng hàng ngày, viết thư về nhà hoặc chiến hữu nào ra cảnh đặc biệt khó khăn thì cũng cần giúp đỡ một chút cho nên một tháng cũng không dư nhiều. Điền trước đó khi về nhà anh đã giao cho Vương Xuân Hoa, cũng cho Hà Hiểu Vân một phần. Lần này rời nhà ba bốn tháng, tích góp đều ở đây, có gần 10 tờ đại đoàn kết nhìn mà Hà Hiểu Vân mặt đỏ tim run. Cô đặt số tiền đó vào trong ngăn kéo, lại bỏ cả tiền trên người mình vào chỉ trừ chút tiền lẻ, sau đó cầm chìa khóa đi loanh quanh trong phòng, muốn tìm một chỗ giấu đi. Không trách tâm tính tiểu thị dân này của cô được. Sau khi tới nơi này tiêu tiền đều là mấy phân mấy mau, còn chưa từng thấy nhiều vậy đâu, sao có thể không lo lắng cho được. ngụy viễn Hàng ngẩn đầu lên thấy cô xoay quanh, một lát sau nghiêng đầu hỏi ba, mẹ đang làm gì vậy ba? Con biết con sóc qua mùa đông không? ngụy Kiến Vĩ hỏi con trai. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, nói, bà nội con nói, có phải là con chuột có cái đuôi rất lớn rất lớn không? ngụy Kiến Vĩ gật đầu, tiếp tục nói, khi con sắp qua mùa đông sẽ ở dấu rất nhiều lương thực trong hốc cây, mẹ con bây giờ đang làm như thế. ngụy Viễn Hàng rũi cầu quan sát mẹ, hơn nửa ngày sau nghi ngờ nói, nhưng là mẹ không có cái đuôi. Hà Hiểu Vân nghe thấy được tức cười nói, đừng nghe ba con nói bậy, ba mới có cái đuôi. Mẹ có, ba mới có, mẹ có, ba có một đống cái đuôi. Hai người lớn ngây thơ làm cho Ngụy Viễn Hàng vội vàng muốn chết, nhìn mẹ rồi lại quay đầu nhìn ba. Sau khi nhìn một lúc thì tức giận rút ra kết luận, người lớn đều là lừa đảo, ba mẹ đều lừa mình chơi. Dấu kỹ chìa khóa rồi Hà Hiểu Vân lại ngồi vào bàn bắt đầu ghi chép sổ sách. Hôm qua trên đường vé xe 4 mau, thịt heo 8 mau, cá 5 mau, trứng gà 1 đồng 2 ngày cả mấy cọng hành lá 3 phân tiền cũng ghi hết vào. Ngụy Viễn Hàng đã ngủ, Ngụy Kiến Vĩ ngồi bên cạnh cô đọc sách. Chẳng qua, sách trong tay thời gian thật dài cũng không lật qua trang khác, ánh mắt dừng ở trên người cô, nhìn cô lúc thì nhíu mày, lúc thì chống má, có khi nghĩ không ra còn buồn rầu lấy đầu bút đâm đâm môi mình, đôi môi vốn hồng hào căng bóng bị đâm càng thêm mỏng. Hà Hiểu Vân nửa ngày sau mới phát hiện ánh mắt anh nghĩ tới phiền não buổi chiều của mình thì cảm thấy không thể để anh dắt mũi dẫn đi, vì thế dáng nâng lên khí thế, mở to hai mắt nhìn thẳng vào anh, miệng còn không khách khí hỏi, anh nhìn cái gì? Nhìn em, Ngụy Kiến Vĩ rất thành thật. Hà Hiểu Vân cao ngạo hết cằm, Người nhìn em có rất nhiều anh muốn nhìn thì nhìn kỹ một chút. Nghe vậy thì Ngụy Kiến Vĩ hơi nhướng mày lên, đưa tay ra sờ nhẹ vào mặt cô, hỏi như vậy thì sao? Lòng bàn tay anh dày rộng ấm áp, rõ ràng nhiệt độ không cao lắm nhưng Hà Hiểu Vân lại cảm thấy lòng mình nóng hôi hổi. Nhưng cô vẫn làm ra điệu bộ khinh thường. Này có là gì? Ngụy Kiến Vĩ không nói lời nào, chỉ nhìn cô ánh mắt như đang nói đã như vậy thì em làm cái lợi hại hơn xem. Cô nhất thời nghĩ không ra có thể làm sao lợi hại hơn, nhưng nếu là không làm chút gì thì sẽ bị anh coi thường, như vậy sao được. Tuy cảm thấy bản thân trong vô thức đã thành con vịt bị đưa lên thớt, nhưng mà thua người không thua khí thế, hà hiểu vân dâng lên khí thế dậm chân một cái, nửa người trên trồm qua mặt bàn, chụt một cái lên môi anh, sau khi lui về cố gắng không để cho mình đỏ mặt gắng gượng giả bộ không thèm để ý chút nào, còn nói, này còn tạm được. Chỉ là sau khi nói xong... Không đợi Ngụy Kiến Vĩ nói gì, cô đã không dám nhìn anh, vùi đầu vào trong cuốn sổ, giả bộ rất chăm chú. Cô có thể cảm giác được ánh mắt Ngụy Kiến Vĩ dừng trên người mình, hồi lâu sau mới rời đi. Qua cả buổi sau cô mới dám vụng trộm liếc anh một cái, thấy anh mặc dù đang đọc sách nhưng một bàn tay lại vuốt ve bờ môi, khóe môi còn cong cong, không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như bị lỗ. Ai ra yêu đương thật là phiền mà. Chương 39, ngày hôm sau Hà Hiểu Vân và Hứa Lan Hương đón xe đi phiên chợ mua thức ăn. Bởi vì đi khá sớm nên trên xe còn ghế trống, hai người ngồi cạnh nhau, ngụy Viễn Hàng và Vương Đức Vinh ngồi trên đùi hai cô. Xe từ nội thành một đường lái về phía ngoại thành, đường xá chỉnh tề dần dần bị thay thế bằng những ngôi nhà thấp bé và đồng ruộng. Trên đường đi hứa Lan Hương nói thay đổi những năm qua cho Hà Hiểu Vân nghe. Thấy cô có vẻ rất quen thuộc với nơi đây, Hà Hiểu Vân hiếu kỳ hỏi chị theo Vương Đại ca đến bộ đội mấy năm rồi. Hứa Lan Hương cười nói. Gọi vương đại ca cái gì, gọi lão vương là được rồi. Năm đó ảnh vừa thăng lên làm đoàn phó thì chị đã tới rồi, hẳn 4-5 năm đi, khi đó Vinh Vinh còn ở trong bụng tòa nhà này của chúng ta chị xem như nhóm theo quân sớm nhất. Đó là rất lâu, Hà Hiểu Vân nói, em thì sao, chị không sợ em tức giận, thực ra trước đó vẫn có không ít người nghe ngóng chỗ lão vương nhà chị, muốn giới thiệu đối tượng cho lão nguy. Em xem cậu ấy trẻ tuổi, bề ngoài tốt còn có tiền đồ ai cũng biết, đi theo cậu ấy sau này chắc chắc có cuộc sống tốt. Nào nghĩ tới lão ngụy không một tiếng động liền kết hôn, nếu không phải cậu ấy đánh báo cáo lên bộ đội thì mọi người cũng không biết đâu. Khi đó chị đã nghĩ, người đó phải có bộ dạng tiên nữ thế nào mới có thể mê hoặc lão ngụy. Kết quả đợi trái đợi phải đến giờ mới đợi được em đến, sao trước đó không đến đâu. Trước đó đến còn không phải mỗi ngày đánh nhau. Hà Hiểu Vân nghĩ. Đương nhiên lời này không thể nói, cô đành phải nói qua loa, đứa bé còn nhỏ, người lớn trong nhà thấy em còn trẻ nên không quá yên tâm. Hứa Lan Hương Lý giải gật đầu cũng phải, chị thấy em tuổi không lớn, bản thân cũng còn là một tiểu cô nương. Đúng rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi? 22, cũng thật trẻ, nhỏ hơn chị 78 tuổi đâu, em với Lão Ngụy quen biết thế nào? Hà Hiểu Vân tiếp tục kiên trì biện nói, bọn em là cùng một đại đội từ nhỏ đã quen biết đối phương nói như vậy còn là thanh mai trúc mã. Khó trách lúc trước cô gái nào lão Ngụy nhìn cũng trướng mắt. Hứa Lan Hương cười nói, Hà Hiểu Vân cũng cười theo, vội nói sang chuyện khác. "Chị với lão Vương thì sao? Quen biết thế nào?" "Chị ấy à, chị trước kia làm ở nhà máy chăn bông, chủ nhiệm xưởng là bạn học của cấp trên lão Vương, sau đó xưởng chị và bộ đội tổ chức cái liên hoan hữu nghị. Sau đó chị và anh ấy vừa gặp đã yêu." Hà Hiểu Vân suy đoán. Hứa Lan Hương bật cười, "Sao có thể chứ?" Lúc đó chị cũng không nhìn chúng ảnh. Em đừng nhìn chị bây giờ như vậy chứ năm đó cũng là một bông hoa của xưởng đó. Lão Vương tuy nói người nhìn không tệ nhưng là người nông thôn, nhà đông người lại phức tạp Chị nghĩ nếu như kết hôn rồi thì ân tình qua lại mệt mỏi bao nhiêu. Cho nên lúc đầu chị không thèm để ý ảnh là ảnh mặt dày, mỗi lần bộ đội nghỉ ngơi là chạy tới ngoài xưởng chị đợi. Cứ tới lui vậy chị cũng không biết sao mơ mơ hồ hồ liền đồng ý mất. Hà Hiểu Vân cười rỡ nói, chị là người thông minh như vậy sao lại mơ mơ hồ hồ đồng ý được chắc chắn là cam tâm tình nguyện. Chị mà thông minh, ngu nhất là chị thì có. Hai người một đường nói chuyện phiếm, không bao lâu đã đến phiên chợ. Hứa Lan Hương thuần thục chọn lựa đồ ăn, có kè mà cả với người bán rau, Hà Hiểu Vân gần như chỉ đi theo là được. Đúng rồi, em định làm món gì? Hứa Lan Hương hỏi cô. Em định nấu giò kho tàu, sườn xào chua ngọt cá chiên giòn, thêm ba món chay, chị thấy vậy được không? Được quá ấy chứ, đủ phô trương rồi, em chỉ có một cái lò chắc chắn không đủ dùng, ngày mai rời luôn cái nhà chị qua. Vâng, vậy em cảm ơn chị trước. Hai người mua không ít rau tươi, lại mua cho hai đứa bé mỗi đứa một phần kẹo mạch nha rồi trở về. Chuyện mời khách buổi sáng lúc ra ngoài Hà Hiểu Vân giao cho ngụy Kiến Vĩ. Nhìn bộ dáng anh bất đắc dĩ cô hơi buồn cười, rõ ràng quan hệ với những chiến hữu kia rất tốt làm sao hễ nghĩ tới muốn mời bọn họ ăn cơm là anh lại không tình nguyện như vậy cơ chứ. Bởi vì phòng làm việc gần Lâm Nhạc Phi nhất nên ngụy Kiến Vĩ báo cho anh đầu tiên. Sau khi Lâm Nhạc Phi nghe thấy thì Khoa Trương móc móc lỗ tai cái gì? Lão ngụy Cậu nói cái gì? Bảo tôi ngày mai tới nhà cậu ăn cơm. Trên mặt ngụy Kiến Vĩ viết biết rõ còn cố hỏi não lâm nhạc phi xoay một vòng rất nhanh suy nghĩ rõ ràng cười nói là em dâu nói đúng không cô ấy bảo cậu mời bọn tôi tới nhà ăn cơm lần này ngụy kiến vĩ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh cố tình lâm nhạc phi lại lên cơn chạy tới cạnh anh cố ý nói sao tôi nhớ hai ngày trước còn có người nói trong nhà không nấu cơm phần tôi đâu lão ngụy cậu nói xem đó là ai Ngụy Kiến Vĩ quay người đi ra ngoài, anh còn đuổi theo, đáng khinh nói: "Lão Ngụy, thái độ này không phải là thái độ mời khách đâu, ít nhất phải có thiệp mời, thiệp mời đâu?" Thấy Ngụy Kiến Vĩ không để ý tới mình, anh lại cười ha ha nói: "Không có thiệp mời thì cậu ít nhất phải nói câu có chữ mời, ví dụ như: "Lão Lâm, mời anh ngày mai tới nhà bọn em ăn cơm", như vậy mới ra dáng." Ngụy Kiến Vĩ rốt cuộc chịu không nổi nữa, có phản ứng Sau khi anh đứng lại thì quay sang nhìn chằm chằm anh, thốt ra một câu tôi biết rồi, ngày mai anh không rảnh tôi về nói một tiếng để ngày mai bớt làm phần một người lại. Nói xong anh liền đi, lâm nhạc phi sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày sau mới ngẫm ra ý của anh, vội la hết đuổi theo ai nói ngày mai tôi không rảnh. Tôi có rảnh, tôi thật sự rảnh, lão ngủy, lão ngủy, cậu cũng đừng nói em dâu không nấu cơm phần tôi đó. Tôi sai rồi lão ngụy đừng hẹp hỏi như vậy mà. Buổi chiều Ngụy Kiến Vĩ trên bãi tập ngẫu nhiên gặp doanh trưởng doanh một Vương Lập Cường, không đợi anh mở miệng Vương Lập Cường đã nói, nghe nói vợ cậu ngày mai muốn mời bọn tôi ăn cơm. Ngụy Kiến Vĩ lạnh lùng đáp một tiếng, Vương Lập Cường vỗ vai của anh cười nói, làm gì không vui như thế? Tôi đã nghe chị dâu cậu nói rồi, sau khi em dâu tới thì cậu mỗi ngày dính lấy cô ấy, như vậy sao mà được lão Ngụy? nam tử hán đại trưởng phu, sao có thể nhi nữ tình trường? Cô thực không nên... Ngụy Kiến Vĩ gật đầu đồng ý, sau đó chủ đề rẽ ngoặt. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện năm đó đoàn văn công, nữ đồng chí khi anh nói xem chị dâu có biết cổ không. Nụ cười trên mặt vương lập cường cứng lại, nhưng rất nhanh lại cười âm trầm phản kích cậu nói tôi cũng nhớ ra là có một nữ đồng chí đoàn văn công, hẳn là nên cho em dâu quen biết một chút. Hai người làm cho bí hiểm kỳ thật cũng không có bí mật gì không thể cho ai biết. Chẳng qua là mấy năm trước đoàn văn công tổ chức liên hoan hữu nghị với bộ đội bọn họ, Vương Lập Cường lúc ấy có ý với một nữ đồng chí, mà bạn của đối phương lại coi trọng ngụy Kiến Vĩ. Khi đó lãnh đạo có ý tác hợp bốn người họ thành hai đôi, đáng tiếc nữ đồng chí kia không có ý với Vương Lập Cường, ngụy Kiến Vĩ cũng không có hứng thú với bạn của cô, về sau đều không thành. Chuyện này đã bị Vương Lập Cường hạ từ lệnh với mọi người, không cho phép nói cho hứa Lan Hương, ai nói ra anh luyện chết kẻ đó. Những người khác bị bức ép trước dom.ui của anh chỉ có ngụy kiến vĩ không bị uy hiếp mà lại trước hôm nay anh cũng tự nhận là không có điểm yếu nào ở trong tay đối phương. Nhưng bây giờ, nghe Vương Lập Cường nhắc lại nữ đồng chí lúc trước thích anh xong, mặc dù anh tự thấy không thẹn với lương tâm nhưng lại vô thức cảm thấy chuyện này không thể để cho Hà Hiểu Vân biết. Lúc này, hai tên đàn ông đều nắm chặt bím tóc đối phương ai cũng đừng nghĩ diễu cợt ai. Hai người im lặng không nói gì, liếc nhau trong mắt đều viết xem như anh cậu lợi hại. Sau đó, đồng thời ghét bỏ xoay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau Hà Hiểu Vân dậy thật sớm đi chợ, lần này Ngụy Kiến Vĩ đi với cô. Lần trước bởi vì sách không nổi nên chỉ mua gạo và bột mì đủ ăn mấy ngày, bây giờ có sức lao động miễn phí nên có có thể an tâm mua nhiều hơn chút. Trừ cái chân giò thì còn có nửa không sườn, hai con cá, lại mua chút trái cây và kẹo đến lúc đó để chiêu đãi bọn nhỏ, rau dưa và trứng gà ở nhà còn nên tạm thời không cần mua thêm. Hai người bao lớn bao nhỏ về nhà, ngụy viễn Hàng nghe thấy tiếng thì từ bên cách vách chạy về, ba mẹ, ba mẹ về rồi. Sở trong chợ nhiều người không thể để ý tới thằng bé nên buổi sáng Hà Hiểu Vân gửi nhờ ở chỗ hứa lan hương, vì vậy mà phải dỗ dành thằng bé rất lâu còn đồng ý lúc về mua đồ ăn ngon thì nó mới ngoan ngoãn gật đầu. Dù là vậy nhưng nó còn cảm thấy rất tủi thân đâu. Hà Hiểu Vân lấy ra mấy cây kẹo hồ lô con và Vinh Vinh mỗi người một cây, còn phải cho anh chị Vinh Vinh mỗi người một cây nữa, đi đi. Đứa nhỏ cầm mứt quả vui sướng phấn khích chạy đi. Không bao lâu sau hứa Lan Hương đi qua, em mua cho tiểu hàng là được rồi, mấy con khỉ tham ăn nhà chị ăn bao nhiêu cũng không lấp đầy bụng bọn nó được. Lại không tốn bao nhiêu tiền. Hà Hiểu Vân cười nói. Hứa Lan Hương lắc đầu, vén tay áo lên đến giúp đỡ. Cái thao này là để rửa rau sao? Hà Hiểu Vân vội nói, em tự làm là được cũng không phải khách sáo với chị mà là em đã tính xong rồi, một lát tới lúc nấu em lại gọi chị đến phụ một tay. Hứa Lan Hương khoát tay, chị ở nhà cũng rảnh rỗi, thay vì ngồi nhìn mấy con khỉ làm ẩm ý thì còn không bằng tới chỗ em thanh tĩnh. Thấy cô đã lấy thao và rau bắt đầu làm việc, Hà Hiểu Vân đành phải theo cô. Một lát chị phải ăn nhiều một chút bằng không không thua được vốn vất vả rồi. Cái đó còn cần em nói sao? Hai người bọn họ rửa rau, ngụy Kiến Vĩ cầm thùng nước đi sách nước. Hứa Lan Hương trông thấy, treo gẹo nói, vẫn là lão ngụy nhà em săn sóc, không đúng, vẫn là em biết dậy, dỗ lão ngụy. Nào giống lão Vương nhà chị thế nào cũng phải để chị kêu 7 lần tám lượt mới chịu nhúc nhích. Chị nói chữ ảnh giống như con trâu cứng đầu trong ruộng vậy, đánh một roi mới đi một bước. Hà Hiểu Vân nghe buồn cười, nói không chừng lão Vương chính là thích nghe chị gọi ảnh đâu. Hừ ai muốn ảnh thích? Hứa Lan Hương cười gắt một cái. Hai người dừa một hồi cửa ra vào lại xuất hiện hai người phụ nữ có hơi chần chờ thăm dò nhìn vào trong. Thấy Hứa Lan Hương mới an tâm nói, em nói tìm không sai mạc nơi này là nhà lão ngụy và em dâu. Hứa Lan Hương ngẩn đầu thấy đến hai người bọn họ cười nói coi như hai cô tới không tính quá trễ, nếu như thật sự làm khách chờ chị với Hiểu Vân đi mời thì cũng chỉ có thể để hai người uống nước xuông thôi. Hai người kia cười ha ha đi tới, làm sao dám, bọn em nhưng không có mặt mũi lớn như vậy, hứa Lan Hương giới thiệu bọn họ và Hà Hiểu Vân với nhau. Hai người này chính là vợ của Lão Triệu và Lão Trương hôm qua cô nói, một người tên là Hoàng Lệ Trân, một người tên là Lý Tế Kim. Hai người kia nhìn Hà Hiểu Vân đều không khỏi tán thưởng. Hoàng Lệ Trân nói, Lão Trương nhà em về nói với em, Lão Lâm thấy vợ Lão Ngụy xong nói còn xinh đẹp hơn đóa hoa của đoàn văn công. Lúc đó em còn không tin lắm, bây giờ thấy em dâu rồi, phải nói là vô cùng xinh đẹp. Lý Tế Kim cũng nói, mấu chốt là không chỉ người đẹp mà dáng cũng tốt, lão ngụy không biết tích phúc gì mà có thể lấy được người vợ xinh đẹp như em dâu nữa. Hà Hiểu Vân bị hai người khen đến đỏ mặt vội mời bọn họ ngồi xuống rồi định đi rót nước. Hứa Lan Hương giữ cô lại, mấy người bọn chị em cũng đừng khách sáo, hai người bọn họ đến sớm chắc chắn không phải tới uống nước mà là tới làm việc. Xem lời này của chị kìa. Bọn em dù là không muốn làm cũng phải làm. Hoàng Lệ Trân nói, hứa Lan Hương hừ một tiếng. Không làm thì tới làm gì? Mấy ông kia bây giờ tới trễ, một lát nữa đợi bọn họ tới cũng đều phải làm việc, không làm mà muốn có ăn sao, nghĩ hay lắm. Một câu nói làm cho mấy người đều cười, hứa Lan Hương lại nói, chúng ta cũng đừng gọi chị dâu em dâu cái gì, gọi hồi cũng không biết gọi ai, gọi tên luôn đi. Ở đây tuổi của cô lớn nhất nên cô đã nói như vậy thì những người khác cũng đều đồng ý. Bốn người phụ nữ ở trong bếp vừa làm vừa nói chuyện phiếm, không nhàm chán chút nào. Nhưng mà ngụy Kiến Vĩ, sau khi sách nước về, đứng trong nhà mấy phút có lẽ thấy mọi người đều là nữ làm cho anh thấy không được tự nhiên, không bao lâu liền tránh đi ra ngoài. Sau khi anh đi hoàng lệ chân cười nói, mọi người nhìn thấy chưa? Ánh mắt mới nãy của lão ngụy cứ chốc chốc lại nhìn về Hiểu Vân, ai u, nhìn đến nỗi em muốn tránh đi chỗ khác luôn ấy. Còn cần em nói sao? Hứa Lan Hương nói. Hai ngày trước chị đã phát hiện, lão ngụy ấy à, là hận không thể lúc làm việc cũng dắt Hiểu Vân lên lưng quần. Chật chật một chút cũng nhìn không ra à nha. Hiểu Vân thật lợi hại, chia sẻ cho bọn chị bí quyết đi, làm sao mới có thể làm cho lão ngụy dính em như vậy. Trước đây chỉ một mình hứa lan hương trêu gẹo đã làm cho Hà Hiểu Vân chịu không được, lúc này tới tận ba người cô thật sự ăn không tiêu đành phải đỏ mặt làm bộ tức giận nói, các chị còn như vậy thì em sẽ giận đó. Ai ra, đừng giận đừng giận, giận gọi lão Ngụy tới làm sao bây giờ? Bọn chị nhưng đánh không lại cậu ấy đâu. Những người khác lại nói còn hăng hơn. Hà Hiểu Vân không thể làm gì đành phải lấy cớ lấy nước nóng tránh ra ngoài. Ngụy Kiến Vĩ và Vương Lập Cường ở ngoài hành lang nói chuyện anh thấy cô sầu não đi xuống lầu liền đi theo. Hà Hiểu Vân lấy nước xong, quay người lại xém chút nữa đụng vào anh, vỗ ngực tức giận nói anh làm gì vậy chứ? Sách nước sao không gọi anh? nói xong ngụy kiến vĩ liền muốn đón bình nước nóng trong tay cô. Hà Hiểu Vân sao dám đưa anh? Nếu như được anh sách về thì một hồi lại bị bọn họ trêu chọc nhiều hơn. Cô phiền não nói đều tại anh. Làm sao lại trách anh? Ngụy Kiến Vĩ hơi bất đắc dĩ nghĩ. Hà Hiểu Vân tiếp tục lẩm bẩm, đợi lát nữa anh vẫn là nói chuyện với lão vương mấy người đi. Trước đừng vào nhà tránh cho các chị ấy lại trêu. Ngụy Kiến Vĩ thế này mới đại khai đoán được chuyện gì xảy ra thấy bộ dáng xấu hổ của cô, nghĩ nghĩ rồi nói, lần khác anh hẹn Lão Triệu và Lão Trương ra luyện một chút. Qua mấy giây Hà Hiểu Vân mới nghe rõ ý anh nói là muốn giúp cô Hà giận. Mặc dù nói đem chuyện Hoàng Lệ Trân bọn họ trêu ghẹo cô tính sổ lên chồng bọn họ thì có vẻ như không phúc hậu lắm, nhưng cô vẫn là không nhịn được cảm thấy hứng thú anh thắng được bọn họ sao. Ngụy Kiến Vĩ sờ sờ đầu cô yên tâm đi, vậy liền luyện một chút đừng quá đáng quá. Hà Hiểu Vân cẩn thận kiến nghỉ, anh có phân thắc, cô nghe xong trong lòng có chút ngọt ngào còn nhỏ nhen nghĩ các chị cười em đi, lần này chồng các chị sẽ bị chồng em dậy dỗ. chương 40, không bao lâu sau chồng của Hoàng Lệ Trân và Lý Tế Kim cũng tới, cũng mang theo con bọn họ. Hứa Lan Hương bảo họ để mấy đứa nhỏ ở sát vách dù sao nhà cô đã có ba đứa, vậy thì để hết một đám khi con cùng ẩm ý đi. Chỉ có con gái hơn một tuổi của Hoàng Lệ Trân đi đường còn chưa vững nên được lão trương ôm. Mấy phụ nữ ở trong bếp bận rộn khí thế ngất trời, mấy người đàn ông cũng không được ngồi không, bị sai lúc chuyển lò, lúc sách nước. Bởi vì nhà ngụy Kiến Vĩ không đủ ghế nên Lão Vương lại về nhà mình sách mấy cái tới. Lâm Nhạc Phi ở doanh khu nên tới trễ nhất lúc tới còn đem theo một bình rượu. Hứa Lan Hương nhìn thấy thì trêu nói, vẫn là Lão Lâm biết làm người nhất, không giống Lão Vương mấy người kia tới mà hai tay trống trơn Lâm nhạc phi mặc dù đắc trí nhưng cũng không dám một lần đắc tội hết mấy tên chiến hữu của mình, vội nói, là bản thân tôi muốn uống rượu ấy mà. Vương lập cường mấy người nhìn anh, trên mặt viết coi như cậu thức thời. Đó cũng là anh có lòng. Còn không phải sao, anh hỏi bọn họ xem, có ai không muốn uống rượu không, nhưng bọn họ sao lại không biết mang rượu tới chứ? Lâm Nhạc Phi cười bồi hai tiếng, giao bình rượu vào tay Hà Hiểu Vân rồi vội vàng chạy xa đám phụ nữ, sợ bọn họ nói thêm hai câu nữa thì mấy tên kia sẽ tìm anh đi luyện. Chờ đồ ăn đều nấu xong thì đã là giữa trưa, trước tiên gọi bọn nhỏ ở sát vách qua cho ăn cơm trước rồi mấy người lớn mới lên bàn. Ngụy Kiến Vĩ và Hà Hiểu Vân là chủ nhà, một người dùng rượu, một người lấy trà thay rượu, trước tiên cùng nhau mời mọi người một ly. Cảnh tượng có hơi giống ngày vui của lão Ngụy và em dâu nhỉ. Lâm Nhạc Phi treo gẹo nói: Vừa lúc hai người kết hôn chúng tôi cũng không có mặt chén rượu này xem như bổ sung. Tới tới tới tất cả mọi người đều uống. Mặt Hà hiểu vân hơi đỏ, để ly xuống, liếc nhìn Ngụy Kiến Vĩ một cái, nói em cũng không biết nói chuyện lắm. Sau này mọi người sẽ là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần. Em còn trẻ không hiểu chuyện Kiến Vĩ thì không tạo đạo lý đối nhân xử thế. Về sau còn phải nhờ các anh các chị thông cảm chiếu cố nhiều hơn. Hứa Lan Hương cười nói, làm sao lại không biết nói chuyện chứ, lời này không phải nói rất tốt sao. Đúng thế, như bọn chị há miệng ra chỉ biết gọi Lão Trương Lão Triệu, một tiếng kiến vĩ này của em thật dễ nghe quá đi mất. Hoàng Lệ chân che miệng cười. Hứa Lan Hương liền nói cô em thì biết gì, người ta vợ chồng son, kết hôn chưa được mấy năm, ở cạnh nhau thì ít xa cách thì nhiều, bây giờ nói là tân hôn yến nhĩ cũng không sai, bọn mình đều là vợ chồng già, để em kêu em có kêu nổi không? Lời này của cô nghe có vẻ thì là giúp Hà Hiểu Vân nói chuyện nhưng trên thực tế vẫn là đang trêu ghẹo cô. Hoàng lệ chân hùa theo đúng đúng đúng, chị nói đều đúng. Hai người kẻ sướng người họa, người trên bàn cũng cười theo, Hà Hiểu Vân xấu hổ đỏ mặt. Được rồi được rồi, nói thêm gì nữa Hiểu Vân sẽ phải chôn mặt vào trong chén mất hai chị nghỉ một chút đi. Lý tế Kim nói, bây giờ em cứ ra vẻ đi, mới nãy không phải cũng nói hăng say lắm ao. Hoàng lệ chân chuyển hướng sang cô. Có phải lão triệu nhà em làm việc dưới tay lão ngụy, sợ lão ngụy làm khó ảnh nên em đau lòng sao? Lý tế kim đập nhẹ cô một cái. Chị lên cơn còn lên cơn lên cả người em sao? Phụ nữ thì vừa ăn vừa nói cười, đàn ông thì vừa ăn vừa uống rượu. Lâm nhạc phi nhìn trái nhìn phải, người nào cũng có đôi có cặp chỉ mình anh là lẻ loi một mình không khỏi nhớ vợ mình ra giết. Không bao lâu sau khi ăn xong thì Hà Hiểu Vân mấy người vào phòng nói chuyện để lại bọn họ tiếp tục uống. Mãi cho đến 2-3 giờ chiều thì buổi tụ hội mới tan, mọi người giúp đỡ dọn dẹp một chút rồi mới về nhà mình. Hà Hiểu Vân đi sang sát phách dẫn Ngụy Viễn Hàng về, dỗ thằng bé ngủ trưa. Sau đó ngẩn đầu lên thì thấy Ngụy Kiến Vĩ đang đứng cạnh bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cô liền đi qua hỏi, anh đứng đây làm gì vậy? Ngụy Kiến Vĩ không trả lời mà chỉ quay đầu lại nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu xuống đặt lên vai cô. Anh cao hơn cô rất nhiều, động tác này hơi vất vả, nhìn cũng hơi buồn cười, may mà lúc này trong phòng không có người khác. Hà Hiểu Vân bị anh làm cho hoảng sợ, hai tay cô giang ra không biết làm sao, đẩy ra cũng không phải mà đỡ lấy cũng không phải. Trên người anh mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhạt hơi thở nóng rực phả vào cô cô, tựa hồ men say cũng lây nhiễm qua cô làm cho cô cô đỏ tới mang tay. Anh làm gì vậy, mau dậy đi, cô lúng túng nhỏ giọng nói. Ngụy Kiến Vĩ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, người lại không hề nhúc nhích. Qua một hồi lâu Hà Hiểu Vân mới dần dần kịp phản ứng anh đây là uống say sao. Cô thấy hơi buồn cười, không nghĩ tới tử lượng của anh không được tốt lắm nhưng rượu phẩm cũng coi như không tệ uống xong không ồn ào không làm loạn mà chỉ nhìn có vẻ trì trệ hơn bình thường thậm chí còn khá đáng yêu. Nhưng có đáng yêu đi nữa mà cái đầu lớn như vậy tựa trên người cô cũng làm cho cô chịu không nổi. Hà Hiểu Vân đành phải dáng hết hơi hết sức, vừa đỡ vừa dỗ mới đỡ anh lên giường được cũng dỗ anh ngủ luôn. Nhìn hai cha con nằm cạnh nhau ngáy khò khò cô cười lắc đầu. Sau ngày đó, phòng xã giao của Hà Hiểu Vân ở khu nhà coi như bắt đầu. Cô còn học đan khăn quàng cổ với Hoàng Lệ Trân, nghe nói không lâu nữa Phương Bắc Liền sẽ bắt đầu có tuyết rơi, người từ Phương Nam tới như cô phải chuẩn bị quần áo chống lạnh sớm một chút mới được. Mà ở Thanh Thủy Hà cách xa ngàn dặm, người trong nhà vừa mới nhận được thư bọn họ gửi về. Mấy tờ thư của Hà Hiểu Vân gần như đều là lời của ngụy Viễn Hàng cô viết thay xuống nên tất cả đều là lời nói non nớt của con nít. ngụy Trấn Hưng đọc thư bằng giọng hùng hậu làm Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt nghe mà buồn cười gì đâu. Đọc xong một tờ ông thực sự không đọc nổi nữa, đưa cho con út con đọc đi. Ngụy Kiến Hoa nhưng lại một chút gánh nặng trong lòng cũng không có thậm chí còn học giọng điệu của Ngụy Viễn Hàng, cố ý tăng hắng rồi dùng giọng trong trẻo đọc lên, làm Vương Xuân Hoa cười đến nỗi đập đập khẩu. Sau khi đọc xong cậu còn chưa đã thèm, lần sau phải nói nhị tàu viết nhiều một chút. Vương Xuân Hoa cười mắng, viết nhiều để con tác quái có phải không? Này sao gọi là tác quái? Cái này gọi là khẩu kỹ, là nghệ thuật, nghệ thuật cái rắm. Vương Xuân Hoa nói, quay đầu liền thảo luận nội dung trong thư với con trai con dâu lớn. Ngụy Kiến Hoa tủi thân, mẹ, mẹ dùng con xong liền ném, sao có thể như vậy? Làm sao, nuôi con 20 năm, ngay cả dùng cũng không thể dùng sao? Vương Xuân Hoa hỏi lại, một câu nói đã chặn được Ngụy Kiến Hoa, bà cầm thư con trai con dâu gửi về, lật qua lật lại nhìn cẩn thận. Mặc dù nhìn không hiểu nhưng lại giống như có thể xuyên qua bức thư nhìn thấy dáng vẻ cháu trai gật gù đắc ý nói chuyện với bà trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Phùng Thu Nguyệt ôm con gái cười nói tối nay mẹ cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon rồi. Vương Xuân hoa thỏa mãn thở ra một hơi, đầu bên kia Hà Hiểu Phân cũng nhận được thư, ngay ngày hôm đó cũng về nhà mẹ để nói với bà. Sao Hiểu Vân lại gửi thư đến chỗ con, Lý Nguyệt Quý không hiểu, bằng không gửi về nhà thì mẹ với ba cũng xem không hiểu. Nhà bọn họ, ba mẹ mặc dù cũng giống như nhà khác thiên vị con trai, nhưng đối với con gái cũng không bạc đãi đều cho hai cô học tới cấp 2, sau này là chính bản thân hai người không muốn học tiếp nữa. Hà Hiểu Phân nói, Hiểu Vân trên thư nói bọn họ đều đã thu xếp ổn thỏa thủ đô rất tốt, em dễ cũng tốt với nó. Nó nói vậy thật sao? Con còn có thể gạt mẹ sao? Nếu mẹ không tin thì đợi em trai về bảo nó đọc lại cho mẹ nghe. Lý Nguyệt Quế cười nói. Vậy mẹ yên tâm rồi, Hiểu Vân với kiến vĩ có thể tốt đẹp là mẹ yên lòng. Bây giờ chỉ, bây giờ chỉ đợi con sinh con trai nữa thôi có phải không? Hà Hiểu Phân thay bà bổ sung, con biết là được, Hà Hiểu Phân không vui nói, cũng không phải con nói sinh là có thể sinh trong nhà mẹ chồng bức ép con thì thôi đi, về nhà mẹ cũng nói như vậy. Người khác có chuyện gì đều là nhà mẹ để làm chỗ dựa, nếu như sau này con cãi nhau với bên đó có phải mẹ cũng không định cho con về luôn đúng không? Động tác khấp thư của Lý Nguyệt Quế hơi dừng lại, nhìn nhìn sắc mặt cô rồi cẩn thận hỏi, sao vậy? Mẹ chồng con lại làm khó dễ con nữa sao? Bà ấy coi như không làm khó dễ thì có khi nào để cho con dễ chịu không? Lý Nguyệt Quế thở dài, hơn nửa ngày không nói gì, sau đó mới nói, nếu không thì mẹ nói người mẹ không khỏe con mang theo mấy đứa nhỏ về ở với mẹ một thời gian. Mặc dù bà luôn hy vọng Hà Hiểu Phân có thể sớm sinh được con trai, nhưng đây cũng là vì hạnh phúc của con gái mà nghĩ cũng không phải là ép buộc nó bằng mọi giá. Nghe nói nó ở nhà không dễ chịu thì khó tránh khỏi đau lòng, trong lúc nhất thời cũng không lo được con gái lấy chồng về nhà mẹ đẻ ở những người khác sẽ nói nhảm gì hay không. Hà Hiểu Phân bất quá thuận miệng oán giận một chút không nghĩ tới mẹ mình sẽ nói như vậy, phải biết bà sợ nhất người ta nói này nói kia. Trong lòng cô ấm áp bất kể nói thế nào thì mẹ cô vẫn rất thương cô. Nào có ai chùa mình không thoải mái. Nếu con muốn về thì sẽ trực tiếp về trương gia bọn họ chẳng lẽ còn dám chói con lại chắc. Hà hiểu phân cười nói. Không nói cái này nữa trên thư hiểu vân nói phương bắc lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều cũng không biết nó với tiểu hàng có chịu được hay không thủ đô lạnh là điều mà ngày đầu tiên lúc xuống xe lửa Hà Hiểu Vân đã cảm nhận được theo cuộc sống ngày ngày trôi qua càng ngày càng lạnh hơn. Cô và Ngụy Viễn Hàng bây giờ đã bắt đầu vây quanh lò sưởi ấm. Cái khăn quàng cổ dầu tiên sắp đan xong, nhưng nó thuộc về ai thì lại làm cho cô có hơi khó xử. Lúc đầu cô định đan cho Ngụy Kiến Vĩ, dù sao thì trong nhà chỉ có anh là phải ở ngoài cả ngày. Với lại cô mới học đan khăn nên cái khăn này trên cơ bản như là luyện tập cũng không đẹp lắm, cô định học chút hoa văn rồi lại đan cái khác đẹp hơn cho ngụy viễn hàng. Nhưng tiểu bàn tử lại không hiểu được nỗi khổ tâm của cô, vừa nghe nói mẹ đan cho ba liền bắt đầu ghen tị, hai ngày nay vây quanh người cô lại nhảy lầm bầm, nói chờ khăn vừa dệt xong là nó sẽ giành lấy ngay, làm Hà Hiểu Vân giờ khóc giờ cười. Mẹ không còn thích con nữa, đứa nhỏ bĩu môi, miệng chu lên có thể treo được cả bình dầu. Hà hiểu vân buồn cười chỉ bởi vì không cho con khăn quàng cổ liền nói mẹ không thích con nữa. Còn nữa còn nữa, Ngụy Viễn Hàng nói mẹ bây giờ ôm không nổi con nhưng mà hôm qua lại để cho ba ôm mẹ. Khụ khụ Hà hiểu vân xém chút bị nước miếng mình sặc chết. Trưa hôm qua cô trong phòng bếp nấu canh không biết Ngụy Kiến Vĩ đã về lại còn đứng ở sau cô. Lúc quay người lấy cái chén thì va vào lòng anh. Cảnh này vừa lúc bị Ngụy Viễn Hàng nhìn thấy. Lúc ấy cũng không thấy nó nói gì, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn ghi tạc trong lòng đâu. Bị một đứa nhỏ 3 tuổi lên án như vậy Hà Hiểu Vân vừa thẹn vừa giận, không khỏi chừng mắt nhìn kẻ đầu têu một cái. Ngụy Kiến Vĩ lại nhìn về phía con trai, thầm nghĩ, xem ra đã đến lúc phải có một cuộc nói chuyện giữa đàn ông với nhau rồi. chương 41, Hà Hiểu Vân vừa đan xong khăn quàng cổ cho Ngụy Viễn Hàng thì tuyết rơi. Sáng hôm đó lúc cô tỉnh dậy phát hiện ngoài cửa sổ sáng hơn bình thường thì còn tưởng mình dậy trễ chờ kéo màn cửa sổ ra mới phát hiện chỉ trong vòng một đêm mà thế giới bên ngoài đã trở nên trắng xóa các kiến trúc cao thấp xa gần cây cối trên núi thảm cỏ ruộng đồng đều biến thành màu trắng. Ngụy Kiến Vĩ đẩy cửa vào anh luôn dậy sớm nhất nhà còn sách nước nóng về. Hà Hiểu Vân nhìn thấy anh thì hưng phấn nói tuyết rơi rồi. Anh nói hôm nay khá lạnh em phải chú ý giữ ấm. Ươm ươm. Hà Hiểu Vân miệng thì đáp lại nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm tuyết bên ngoài cảm thấy trong lòng dục dịch. Đời trước cô cũng là người phía nam, đến hai mấy tuổi cũng chỉ gặp một trận tuyết rất nhỏ, chỉ là trên đỉnh núi lấm tấm chút trắng, đây là lần đầu tiên thấy nhiều tuyết như vậy, lập tức liền muốn chạy ra ngoài chơi một trận. Đừng chơi tuyết sẽ nứt ra, Ngụy Kiến Vĩ đâm thủng suy nghĩ tốt đẹp của cô, Hà Hiểu Vân vô thức nhìn nhìn hai tay mình. Cô còn nhớ rõ có một năm hai đầu ngón tay út bị nứt ra, lúc thời tiết hơi ấm lại thì loại cảm giác vừa đau vừa ngứa hận không thể cào rách ra đó làm cô tắt ngúm nhen nhóm trong lòng. Thôi được rồi cô lưu luyến không rời nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ một lần nữa mới kéo màn cửa lại đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chờ ngụy viễn hàng rời giường, nhìn thấy tuyết lập tức ngạc nhiên chạy tới hỏi cô, mẹ, mẹ, bên ngoài là cái gì? Là tuyết, đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu hỏi tiếp tuyết là cái gì? Hà Hiểu Vân không biết nên trả lời như thế nào thế là trả lời vô lại, chính là thứ màu trắng ở bên ngoài đó. Ngụy Viễn Hàng nhăn nhăn mày, không hài lòng với câu trả lời này lắm. Vậy tuyết là từ đâu đến? Trên trời rơi xuống, giống như mưa vậy. Vì sao nhà chúng ta không có tuyết? Hà Hiểu Vân biết thằng bé đang nói thanh thủy Hà, bởi vì nhà chúng ta không đủ lạnh, lúc trời rất lạnh mới có thể có tuyết, không lạnh thì sẽ có mưa. Tiểu bàn từ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ăn xong bữa sáng, Ngụy Kiến Vĩ đi tới doanh khu, Ngụy Viễn Hàng thì bám vào bên cửa sổ, vừa hiếu kỳ vừa trầm trồ nhìn tuyết bên ngoài. Không bao lâu sau Vương Đức Vinh bình bịch chạy qua, thấy Ngụy Kiến Vĩ không ở nhà liền lớn gan, hét to "Tiểu Hàng, tiểu Hàng, chúng ta xuống dưới đánh trận tuyết đi." Ngụy Viễn Hàng liền vèo cái muốn chạy đi, Hà Hiểu Vân vội vàng túm thằng bé lại, cứ như vậy đi ra ngoài coi chừng lạnh cóng luôn đó. Còn nít tốc độ trao đổi chất nhanh, thân nhiệt cao, huyết quản không dễ đông, chỉ ra chơi một lát không cần quá lo bị nứt ra. Nhưng mà cô vẫn tìm ra bộ quần áo dày nhất thay cho thằng bé, lại quấn khăn quàng cổ, đeo bao tay, cả người bao kín mít rồi mất thả nó đi. Chơi một lát thôi rồi về nghe không? Con biết rồi, hai đứa bé lập tức chạy xa. Hà Hiểu Vân đứng ở bên cửa sổ quan sát, nhìn thấy dưới lầu đã có mấy đứa nhỏ, cả đám đều mặc như quả bóng, chạy lung la lung lay trên mặt tuyết, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là sẽ ngã bùm vào trong tuyết, giống như mấy con chim cánh cụt hậu đậu, nhìn đáng yêu không chịu được. Cô nhìn một lát rồi lại trở về bắt dầu đan khăn quàng cổ. Ngụy Kiến Vĩ và Ngụy Viễn Hàng đều đã có, còn phải đan cho cô một cái. Than nấu bữa sáng còn chưa tắt, cô đặt lên lò một ấm nấu nước trà, ngồi ở bên cạnh có cảm giác cô cùng thanh thản bình yên. Không bao lâu sau hứa Lan Hương làm xong việc nhà cũng cầm áo len đã đan được một nửa đến tìm cô nói chuyện. Thời tiết này xem ra hai này nữa phải bắt đầu muối dưa chua. Năm nay em định muối bao nhiêu? Hà Hiểu Vân không hiểu ra sao. Hà, làm dưa chua đó, sao mấy đứa mấy năm qua không làm sao? Hứa Lan Hương hỏi, Hà Hiểu Vân thế này mới nhớ ra, Phương Bắc đúng là có tập tục chữ dưa chua. Bởi vì trời rất lạnh, đến mùa đông cơ bản không có rau để ăn, không giống phía nam một năm 4 mùa đều có rau xanh, khi nào muốn ăn thì ra hái rau tươi là xong. Cô không có chút kinh nghiệm nào, nếu không phải hứa Lan Hương hỏi thì nói không chừng mùa đông năm nay nhà bọn họ sẽ không có rau ăn, chỉ có thể ăn cơm khô. Chỗ bọn em không làm dưa chua em cũng không biết, khi nào chị làm thì gọi em một tiếng em học theo chị. Rất đơn giản, không cần học đâu, hứa Lan Hương nói nhưng mà em phải chuẩn bị một cái vải lớn mới được hai ngày nữa nghỉ bảo lão vương đi với lão ngụy làm chuyện này trước đi đã vâng vậy em cảm ơn chị trước hà hiểu vân gật đầu lia lì giữa trưa ngụy kiến vĩ có việc trong doanh nên không về ăn cơm đợi tối đến hà hiểu vân mới nói chuyện này với anh cả nhà đã ăn xong cơm tối đang vậy quanh lò sưởi ấm trên lò nướng ba củ khoai lang chị dâu nói bảo lão vương hỗ trợ nhà chúng ta trước tiên cần phải mua cái vải lớn muối dưa chua Ừ, Nguyễn Kiến Vĩ đáp, em cũng không nghĩ tới phải muối dưa chua, lần sau phải hỏi chị dâu phải chuẩn bị thêm cái gì để chuẩn bị đủ, nếu không chờ thêm một trận tuyết nữa thì ngay cả cửa cũng không ra được. Không sao, Nguyễn Kiến Vĩ nói, sau này anh đi mua đồ ăn. Hà Hiểu Vân tưởng tượng một chút nghĩ tới cảnh anh trả giá với người bán, sau đó mua ba cọng hành, 4 tép tỏi liền không nhịn được bật cười. Mẹ ơi, có thể ăn chưa? Ngụy Viễn Hàng ngồi giữa hai người, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khoai lang trên lò thèm nhỏ rãi không thôi. Vị thơm ngọt đã lan tỏa khắp nơi, Hà Hiểu Vân cầm chiếc đũa chọc khoai lang một chút thấy còn chưa thể đâm thấu thì nói còn thiếu một chút còn chờ chút nữa. Ngụy Viễn Hàng nuốt nước bọt một cái, ngoan ngoãn nói, vâng. Quần áo mùa đông của anh đủ mặc không? Có cần đan thêm cái áo len không? Gần đây em đang học với các chị dâu. Hà Hiểu Vân hỏi Ngụy Kiến Vĩ. Lúc cô và Nguyễn Viễn Hàng đến vì không mang theo được quá nhiều hành lý nên quần áo mùa đông là gửi tới. Nhưng áo bông phương Nam ở phương Bắc mặc không đủ cô đang chuẩn bị đan cho mình thêm hai cái quần len mặc ở bên trong. Nguyễn Tiến Vĩ gật gật đầu. Đủ rồi, trong ngăn kéo có hai tấm phiếu vải em với con mua thêm áo bông mặc. Hà Hiểu Vân định nói không cần nhưng lại không biết phương Bắc sẽ lạnh tới cỡ nào, sợ chuẩn bị không đủ đến lúc đó không biết làm sao, hỏi Ngụy Kiến Vĩ sẽ hỏi không rõ ràng, một người đàn ông như anh sẽ không sợ lạnh như cô và đứa nhỏ, thế là nói, ngày mai em hỏi chị dâu thử xem có cần hay không. Mà kể có cần hay không đều lo trước khỏi họa, Ngụy Kiến Vĩ nói, cô nghĩ nghĩ, đúng là đạo lý này, dù sao cũng là năm đầu tiên qua mùa đông ở đây, chuẩn bị đầy đủ một chút cũng không thừa. Được rồi, vậy lần sau em đi mua. Ngụy Viễn Hàng trông mong nhìn chằm chằm khoai lang một hồi, thấy mùi càng ngày càng nức mũi, nhịn không được lại hỏi, mẹ, bây giờ ăn được chưa? Nhìn thằng bé như con mèo ham ăn, Hà Hiểu Vân cười nói, rồi rồi, chúng ta lấy củ nhỏ ra xem xem. Cô lấy tay đụng đụng vào củ khoai lang, cảm thấy không nóng lắm thế là cầm lên, không nghĩ tới một hai giây sau cảm giác bỏng mới chuyển đến, cô la khẽ một tiếng, vội buông củ khoai xuống, thổi thổi ngón tay. Nóng quá! Ngụy Kiến Vĩ để sách xuống, nắm lấy tay cô cầm ngón tay chẳng chèo thon dài của cô nhìn. Hễ đến mùa đông là tay chân Hà Hiểu Vân lại trở nên lạnh bút mà tay của anh thì không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ấm áp. Được bàn tay ấm áp ấy bao bọc lấy tay cô thực ra thì cũng rất thoải mái, nhưng bên cạnh còn có một tiểu bàn tử đang nhìn chằm chằm đâu, Hà Hiểu Vân không tự nhiên lắm rút tay ra, không sao, không bị ruột nước. Ngụy Kiến Vĩ không cho cô chạm vào nữa, tự mình bẻ khoai ra thành hai nửa để nguội một chút rồi chia cho cô và con trai mỗi người một nửa. Ngụy Viễn Hàng oàm cặm một cái, nóng đến hít vào một hơi, lại không nỡ phun ra, vẫn còn nói mơ hồ không rõ thật là ngon. Ăn từ từ coi chừng nghẹn. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tay quạt gió vào miệng thằng bé. Ăn xong khoai lang thấy đã tới giờ, cô bảo thằng bé lên giường rỗ nó ngủ, sau đó mình lại về chỗ lò đọc sách quanh lò để ba cái ghế vốn là ngụy viễn hàng ngồi giữa. Sau khi thằng bé ngủ thì chỗ này liền trống. Ngụy Kiến Vĩ vỗ vỗ cái ghế không nói với cô em ngồi lại đây. Hà Hiểu Vân liếc anh một cái không nhúc nhích làm gì thấy thế Ngụy Kiến Vĩ tự mình đổi chỗ ngồi vào bên cạnh cô. Cái ghế để khá gần anh vừa ngồi vào thì trên cơ bản nửa người sẽ chạm vào nhau không gian bỗng nhiên chật chội hơn hẳn Hà Hiểu Vân nhích nhích chân sắp lại gần như vậy làm gì? Nguyễn Kiến Vĩ không trả lời mà lại kéo lấy cánh tay không cầm sách của cô, nắm vào lòng bàn tay, sao tay lại lạnh như vậy? Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn thoáng qua giường, thấy đứa nhỏ đã ngủ mới an tâm quay lại, trời sinh đã như vậy, làm việc xong sẽ ấm hơn chút không bao lâu lại lạnh buốt. Lạnh không, sẽ không, cô lắc đầu, anh không buông tay cô ra mà duy trì tư thế này tiếp tục đọc sách. Hà Hiểu Vân cảm thấy hơi lúng túng, nhưng thấy bộ dạng anh thản nhiên thì cả thấy nếu mình kiên quyết rút ra có vẻ quá kỳ cục đành phải tùy anh. Qua chừng hơn 10 phút tay cô đã ấm áp Ngụy Kiến Vĩ mới buông ra, nói, đổi tay kia. Hà Hiểu Vân nhìn anh, đổi thế nào? Hai người ngồi cạnh nhau, hai tay cạnh nhau nắm lấy thì tay kia miễn cưỡng còn có thể lật sách đọc nếu tay kia đưa tới cho anh nắm thì chẳng lẽ vạn cả người luôn sao? Ngụy Kiến Vĩ có vẻ như nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó vỗ vỗ chân mình, nói, ngồi lên đây Biểu cảm trên mặt anh vô cùng bình thường, giống như không hề nói ra yêu cầu người khác ngồi lên đùi anh vậy. Nhưng Hà Hiểu Vân lại nhớ tới một câu kinh điển, ngồi lên trên, tự mình động. Nội tâm cô cực kỳ lúng túng, mặt cũng trở nên nóng bừng, không cần đâu, em ngồi đây là dược rồi. Ngụy Kiến Vĩ hơi bất đắc dĩ, ngồi lên anh làm ấm tay cho em. Hà Hiểu Vân vẫn lắc đầu lia lịa, không cần không cần, em không lạnh. Anh nhìn cô một lát cuối cùng vẫn là tự mình hơi cúi người sang. Đưa tay ôm lấy vai cô ôm lấy cả người vào trong ngực bàn tay thuận theo cánh tay tìm tới bàn tay cô nắm vào trong tay mình. Hà hiểu vân giống như con thỏ cứng ngắc ở trong lòng so sánh nửa ngày là ngồi trên đùi anh xấu hổ hơn là ôm như vậy xấu hổ hơn. Tình huống bây giờ hẳn là tốt hơn một chút nhỉ. chương 42 tới ngày nghỉ ngụy kiến vĩ và lão vương đi chợ mua cái vải lớn cũng không biết mượn được cái xe đẩy ở đâu mà một người đẩy một xe cải trắng về. Hà Hiểu Vân chưa từng thấy trận thế này, nhìn đống cạch trắng như ngọn núi nhỏ kia thì giật mình hỏi, nhiều như vậy ăn sao cho hết. Hứa Lan Hương nghe vậy thì cười, đây mới là nhiêu chứ. Nhà em ít người nên cỡ nhiều đây cũng đủ rồi, nhà chị nhiều người còn phải đi mua thêm, phải ăn cả một mùa đông lận đó. Hà Hiểu Vân coi như được mở rộng tầm mắt nghe Hứa Lan Hương nói cách muối dưa chua, rất giống với cách làm dưa muối chỗ bọn họ chẳng qua dưa muối thì ướp nhiều muối hơn dưa chua một chút hơn nữa còn phải đổ nước vào cho nó lên men. Xoa muối thô lên tất cả cải trắng, xếp chặt vào trong vại lớn qua một hai ngày chờ nó ra nước thì lại rót vào một lượng nước vừa phải, đè một khối đá lớn lên khoảng chừng một tháng sau chờ cải trắng phát ra vị chua nồng là có thể ăn. Hứa Lan Hương liệt kê những món khi đó có thể nấu, mì trộn dưa chua, dưa chua hầm thịt dưa chua nấu đầu cá nghe mà Hà Hiểu Vân muốn ứa nước bọt. Ngày hôm sau sau khi muối xong dưa chua thì bọn họ nhận được thư nhà gửi tới còn có một túi lớn quả hồng khô. Lúc Hà Hiểu Vân và Ngụy Viễn Hàng đi thì cây hồng sau nhà đã sắp chín, hai người không được ăn nên sau khi hồng hái xuống vương xuân hoa cố ý trở lại phần cho ba người họ phơi thành hồng khô gửi tới. Ba người ngồi quanh lò, vừa ăn hồng vừa đọc thư. Ngụy Viễn Hàng chen ở bên người Hà Hiểu Vân, hỏi liên tục bà nội nói gì vậy mẹ? Bà nội có nhớ con không? Nhớ bà nội nói rất nhớ rất nhớ con. Hà Hiểu Vân thuận miệng ứng phó thằng bé. Con cũng nhớ bà nội, đứa nhỏ nói, lại hỏi tiếp. Vậy ông nội có nhớ con không? Chú Út thì sao? Hà Hiểu Vân đành phải nói, đều nhớ hết tất cả mọi người trong nhà đều nhớ con, ngay cả em gái cũng nhớ con nữa. Lúc này ngụy Viễn Hàng mới vừa lòng thỏa ý, nhảy nhảy nhót nhót qua sát vách chơi. Trên thư nói trong nhà nghĩ nhờ quan hệ cho ngụy Kiến Hoa vào nhà máy, đường đi cũng đã nghe ngóng xong, nào biết được tiêu từ kia lại không chịu làm, làm Vương Xuân Hoa tức đến nỗi lấy trổi đuổi đánh cậu. Tính cách của Kiến Hoa đúng là không quá thích hợp đi nhà máy. Hà Hiểu Vân nói với Nguyệt Kiến Vĩ, cậu ấy hoạt bát như vậy, suy nghĩ lại linh hoạt muốn cậu cả ngày ngồi cạnh dây truyền sản xuất ngày nào như ngày nấy, cả một đời cứ như vậy sao cậu có thể đồng ý? Hà Hiểu Vân biết địa phương như Thanh Thủy Hà thì vào nhà máy xem như con đường vô cùng tốt, ăn cơm nhà nước chính là bưng bát sắt, gió thổi không đến, mưa dầm không tới còn không phải thoải mái hơn việc đồng áng rất nhiều sao? Đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Nhưng cô biết rõ qua mấy năm nữa thì một thời đại hoàn toàn mới sẽ mở ra, đến lúc đó rất nhiều người có đầu óc lanh lợi nhưng ngụy Kiến Hoa sẽ như cá gặp nước thuận gió mà lên. Bản dịch phi lợi nhuận được dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wattpad. ngụy Kiến Vĩ cũng đồng ý với cô, nhẹ gật đầu. Hà Hiểu Vân cắn một miếng hồng tiếp tục đọc, Vương Xuân Hoa nghe nói chỗ bọn họ bên này rất lạnh thì hỏi có cần gửi thêm quần áo tới không? Em xem rồi, quần áo của chúng ta đều đủ mặc, đan thêm hai cái quần lông nữa là được. Nhưng trong nhà thì lại nhiều người như vậy, vải hàng năm chia được còn không đủ làm một bộ quần áo. Hai tấm phiếu vải trong ngăn kéo em đã xem rồi, làm xong áo bông cho em và hàng hàng thì vẫn còn nhiều, đến lúc đó gửi về nhà nhỉ. Cô ngẩn đầu hỏi ngụy Kiến Vĩ, vừa vặn trông thấy anh trộm một miếng hồng từ trên tay cô, vốn còn hơn phân nữa, bị anh cắn một cái thì chỉ còn lại cái cuống. Hà Hiểu Vân nhìn cái cuống trơ chọi trong tay, lại nhìn gương mặt bình thản của Ngụy Kiến Vĩ, không thể tin được người này lại làm chuyện ngây thơ như thế. Anh còn như không có chuyện gì vừa ăn vừa nói, em quyết định là được. Quyết định cái đầu anh. Hà Hiểu Vân ném cái cuống về phía anh, bức thư cũng đập cho anh. Anh tới đọc đi, còn cô thì cầm một quả hồng khác ăn. Đọc thư xong Hà Hiểu Vân dùng giấy bao năm sáu quả hồng đi qua sát phách. Hứa Lan Hương đang đàn áo len, thấy Hà Hiểu Vân đem đồ tới thì hỏi, ở đâu tới vậy? Em mới nhận được thư nhà, gửi kèm theo thư. Chị dâu nếm thử, đây là đồ nhà chồng. Vậy chị sẽ không khách sáo. Hứa Lan Hương cười bảo cô ngồi xuống, cầm lấy một quả cắn một miếng, gật đầu liên tục. Ngọt ăn ngon, chị nghe Lão Vương nói lúc em còn chưa tới đây đã gửi cho Lão ngụy không ít thứ, cái gì đào khô, mận khô, nhà em chồng nhiều vậy sao? Sao có thể chứ? Hà Hiểu Vân cười nói. Đó là cây dại trên núi. Thì ra là thế cũng là em chịu khó trên núi khắp nơi đều là côn trùng, rắn, vừa mệt vừa đáng sợ. Cực cực khổ khổ làm ra đồ còn cho người khác ăn, nếu là chị thì chị mới không thèm làm. Cũng không biết lão Ngụy tích phúc gì mà đáng giá em đối xử tốt với cậu ấy như vậy. Chị cứ cả ngày chọc em. Hà Hiểu Vân này đã có chút phòng ngự với mấy lời nói như vậy, phản kích. Nếu như lão vương muốn ăn thì đừng nói lên núi, nói không chừng xuống biển chị cũng đi. A, nay miệng trở nên lưu loát rồi. Hứa Lan Hương ra vẻ ngạc nhiên. Hay là ăn nhiều nước bọt của lão ngụy nên em cũng trở nên lợi hại giống cậu ấy rồi. Hà Hiểu Vân mới nghe còn không kịp phản ứng. Nhưng đợi cô ngẫm ra rồi thì mới hiểu được hứa Lan Hương là đang nói bậy. Ra mặt cô tu luyện còn chưa đủ dày. Nhất thời lại có hơi không kiềm được đỏ mặt nói ai ăn nước bọt của anh ấy chứ. Chị mới ăn nước bọt của lão vương ấy. Hứa Lan Hương thản nhiên cười nói ăn thì ăn thôi vợ chồng già cả rồi chị lại không chê anh. Hà Hiểu Vân hoàn toàn không phải là đối thủ, sợ bị bại quá thảm, nói thêm mấy câu liền rút lui về nhà. ngụy Kiến Vĩ đang ngồi dưới đèn viết hồi âm thấy cô trở về thì đưa cho cô xem có cần bổ sung gì không. Lúc đưa cho cô anh còn nhéo đầu ngón tay cô một cái. Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, không nói gì. Gần đây kiểu tiếp xúc thân thể kiểu này càng ngày càng nhiều cô cảm thấy mình giống như ếch xanh trong nước ấm, đã dần quen thuộc với sự đụng chạm của anh. Đọc thư xong cô nói, tạm thời như vậy đã, một lát xem tiểu bàn từ còn có gì muốn nói không lại thêm vào. Cô đặt lá thư lên bàn quay người chuẩn bị đi ra thì tay lại bị ngụy Kiến Vĩ giữ chặt. Hà Hiểu Vân quay đầu lại, sao vậy, đối phương nắm chặt tay của cô, nói, vẫn lạnh như vậy. Đây là trời sinh rồi, anh cho rằng ủ ấm một chút là xong sao. ngụy Kiến Vĩ kéo ra một cái ngăn kéo, như ảo thuật từ bên trong lấy ra một đôi găng tay màu đen, bọc lại tay cô. Đôi găng tay kiểu nữ cắt may rất vừa, làm nổi bật lệnh ngón tay thon dài, chỗ ống tay còn có một vòng lông đen, nhìn có vẻ vô cùng xinh đẹp và thời thượng Hà Hiểu Vân hơi kinh ngạc loại găng tay này ở thời đại cô rất phổ biến, nhưng lúc này lại vô cùng hiếm có. Cô từng nhìn thấy trong cửa hàng đều là loại có kiểu dáng thô, chưa từng thấy kiểu này đâu. Anh mua ở đâu vậy? Cô hỏi, Ngụy Kiến Vĩ không trả lời mà hỏi ấm không? Ấm quả thực ấm, nhưng Hà Hiểu Vân cảm thấy lòng của cô hình như còn ấm hơn nữa. Cô gật gật đầu, ngoài miệng lại nhịn không được nói, sau này anh đừng mua nữa, rất đắt nhỉ. Không đắt, tay ngụy Kiến Vĩ Thăng thêm lực tay Hà Hiểu Vân được anh kéo lấy cơ thể không khỏi thuận theo sức mạnh này đi về phía trước hai bước lọt vào trong lòng anh. Cánh tay anh đáp ở hai bên hông cô cô ngồi lên đùi anh. Sau đó anh lấy ra hai cuốn sách một quyển Hà Hiểu Vân thường đọc và một quyền của anh duy trì tư thế này bắt đầu đọc sách. Hà Hiểu Vân chừng mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Ngày đó anh muốn cô ngồi lên đùi anh để làm ấm tay, cô không đồng ý nên bây giờ anh là đang muốn bù lại sao. Vừa nhận qua của anh, cái gọi là lấy người tay ngắn, cắn người miệng mềm, trước mắt cô không tiện cự tuyệt nên đành phải gượng gạo ngồi lên đùi anh một lát. Sau đó thấy đã tới giờ thì mới dùng lý do gọi ngụy Viễn Hàng về ngủ để thoát thân. Đứa nhỏ ở sát vách chơi quên cả trời đất trời lạnh như vậy mà trên chán lại lấm tấm mồ hôi. Lúc bị Hà Hiểu Vân dắt về còn chưa thỏa mãn lắm, mẹ ngày mai con có thể ngủ ở nhà Vinh Vinh không? Bước chân của Hà Hiểu Vân dừng lại, trái tim cũng nảy mạnh một cái, nhìn nhìn Ngụy Kiến Vĩ. Thấy anh không chú ý bên này thì mới an tâm chút chỉ là trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Nếu như đứa nhỏ đi qua kia ngủ thì trong phòng chẳng phải chỉ còn lại hai người họ. Nhìn hành vi gần đây của ngụy Kiến Vĩ thì cô cảm giác nếu như bọn họ nằm trên cũng một cái giường, ở giữa không có ngụy Viễn Hàng thì chắc chắn sẽ phát sinh chút gì đó. Quan hệ của hai người cho đến bây giờ cũng không phải nói Hà Hiểu Vân có bao nhiêu bài xích tiến thêm một bước nhưng trong lòng cô chính là thấp thỏm, vừa thấp thỏm vừa sợ hãi. Là một cầu độc thân vừa thoát FA không bao lâu cô chính là không có nhu nhược như thế. Bản dịch phi lợi nhuận được dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wattpad. Mẹ, mẹ, được không mẹ? Ngụy Viễn Hàng còn đang đợi cô trả lời. Hà Hiểu Vân không có dũng khí đồng ý thằng bé, đành phải đáp lại mập mờ cái đó nói sau, bây giờ đi ngủ đã. Đổi Ngụy Viễn Hàng lên giường Hà Hiểu Vân cũng nằm lên, đêm nay cô không định đọc sách nữa. Đứa nhỏ còn đang nói chuyện, Hà Hiểu Vân câu được câu không ứng phó thằng bé. Không bao lâu sau Ngụy Kiến Vĩ cũng gấp sách lại tới đi ngủ. Qua, wow, ba mẹ đều ngủ với con. Trước kia đều là Ngụy Viễn hàng ngủ trước một mình, đêm nay thấy ba mẹ đều bên cạnh thằng bé cảm thấy vô cùng mới lạ, liếu ríu đến trễ mới ngủ thiếp đi. Không có giọng nói của thằng bé, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Hai người lớn, một nằm trong một nằm ngoài đều còn đang mở to mắt. Không khí giống như yên tĩnh mà tràn ngập một loại mập mờ, Hà Hiểu Vân vô thức thở nhẹ cảm thấy nhịp tim của mình vô cớ thăng nhanh. Trầm mặc một hồi, Ngụy Kiến Vĩ nhúc nhích nghiêng người sang, từ dưới chăn đưa qua một bàn tay. Vốn ý của anh là muốn nắm lấy tay Hà Hiểu Vân, nhưng mà tay mình lại không có mắt, cũng không biết phân biệt đâu là đâu trong chăn tối như bưng, tùy thiện đụng một cái lại đụng phải chỗ không nên đụng. Bố, cái gì mà không khí mập mờ đều bị mất sạch, Hà Hiểu Vân xấu hổ dùng sức đẩy cái tay kia ra, lật người kéo chăn, chừa cho anh cải ót. Ngụy Kiến Vĩ Yên lặng rụt tay về, mờ u bàn tay bị đánh có đau một chút nhưng mà trong lòng bàn tay, hình như vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm nhũn, thật mềm, chương 43. Trận tuyết đầu tiên mới tan ra không bao lâu thì trận thứ hai đã đổ xuống, còn lớn hơn cả lần trước. Lúc đầu Hà Hiểu Vân nhìn còn cảm thấy mới lạ, giờ nhìn nhiều đã không còn cảm xúc nào nữa, mà trời lại càng ngày càng lạnh, người phương Nam như cô gần đây đều phải dựa vào lò lửa để trụ ngay cả cửa cũng không dám ra. Ngụy Kiến Vĩ cũng không cho cô ra ngoài, bây giờ đồ ăn trong nhà đều là chờ mỗi tuần lúc anh được nghỉ đi chợ mua về luôn một lần. Bây giờ mỗi ngày cô đều nấu cơm, sưởi ấm, đọc sách sưởi ấm, đàn áo len, sưởi ấm nếu cô là một củ khoai lang thì đã sớm bị nướng đến biến thành cho. Rau dưa tươi trên chợ giờ càng ngày càng ít nghe hứa Lan Hương nói, phiên chợ ở ngoại thành cũng không có ai nữa. Nay nhà ai nghèo đến đâu chăng nữa thì thời điểm này cũng không muốn ra ngoài bán đồ ăn, thứ nhất là không có gì có thể bán, thứ hai là cũng phải chừa chút rau lại cho nhà mình ăn. Sau 3 ngày liên tiếp ăn củ cải, Hà Hiểu Vân lập tức quyết định sẽ ủ chút giá đỗ ăn, nếu không thì bản thân cũng sẽ bị biến thành củ cải luôn mất. Ông ngoại của cô lúc trước chính là bán giá đỗ, giải từng lớp đậu xanh vào một cái thùng gỗ lớn có lỗ ở đáy, phía trên phủ lên lá trúc để che nắng, cách mấy giờ thì tưới nước một lần, tưới liên tiếp mấy ngày, nhiệt độ thích hợp thì giá đỗ sẽ mọc dày lên rất nhanh. Trong nhà tất nhiên không có cái thùng gỗ nào lớn như vậy. Hà Hiểu Vân tìm được một cái rổ chúc lọt nước ở dưới đáy lót một tầng vải bố tươi ướt vải trải đậu xanh lên, sau đó lại phủ lên một tầng vải nữa cuối cùng đặt nó vào bên cạnh lò, đảm bảo nhiệt độ không quá thấp là được. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ rất thấp nhưng trong phòng vẫn không tính là quá lạnh, chỉ cần nhiệt độ cao hơn 2 độ C thì đậu xanh có thể nảy mầm. Ngụy Viễn Hàng đi tới đi tui đằng sau lưng cô, vô cùng hiếu kỳ, mẹ ơi, mầm sắp mọc rồi sao? Còn sớm đâu? Hà Hiểu Vân nói. Mẹ để rổ ở đây con không được đụng vào coi chừng làm đổ nghe thấy chưa nào. Đứa nhỏ gật đầu lia lia con sẽ trông chừng không cho Vinh Vinh đụng vào. Hà Hiểu Vân sờ đầu nó cười nói con còn lo Vinh Vinh quản tốt bản thân con là được rồi. Trước đó mẹ dạy con đếm tới đâu rồi? Đã đếm tới 20 rồi đúng không? Vậy hôm nay chúng ta sẽ đếm tới 30. Ngụy Viễn Hàng duỗi ra hai bàn tay mũ mĩm. Mười đầu ngón tay giống như mấy cục cải mini vậy, sau đó thằng bé lại cúi đầu nhìn nhìn chân mình, nhíu mày sầu não nói, nhưng mà mẹ ngón tay không đủ đếm rồi. Hà Hiểu Vân giờ khóc giờ cười, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy ra một nắm đậu xanh thả xuống mặt bàn, bây giờ thì đủ rồi, chúng ta đếm đậu xanh còn đếm 30 hạt cho mẹ. Đứa nhỏ liền ghé vào bàn, duỗi tay ra đếm từng viên từng viên một. Hà Hiểu Vân ngồi bên cạnh đan quần len cho thằng bé. Hai cái ống quần đã sắp đan xong, cô bảo Ngụy Viễn Hàng đứng thẳng dậy, ước lượng đo đo rồi quyết định đan thêm hai hàng nữa. Ngụy Kiến Vĩ đẩy cửa ra bước vào, anh mặc áo khoác quân phục. Loại áo này nếu người khác mặc sẽ có vẻ hơi cồng kềnh nhưng anh mặc vào lại thể hiện ra khí thế oai hùng. 3. Ngụy Viễn Hàng vui sướng gọi một tiếng. Bản dịch phi lợi nhuận được dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wattpad. Ngụy Kiến Vĩ vừa cởi áo khoác vừa bước tới, sờ sờ đầu con trai, nhìn đậu sạnh trên bàn thì hỏi con đang làm gì vậy? Mẹ bảo con đếm đậu. Hà Hiểu Vân thấy vai anh có chút tuyết động thì hỏi anh không che dù sao? Ngụy Kiến Vĩ treo áo lên, đáp tuyết không lớn. Anh cứ cậy mạnh đi cô biểu môi. Hôm nào bị cảm rồi mới biết cái gì gọi là không nghe người lớn nói sau này sẽ ăn thiệt thòi. Ngụy Kiến Vĩ đi đến cạnh lò, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô, không biết người lớn năm nay bao nhiêu tuổi. Hà Hiểu Vân làm bộ muốn đánh anh, nước trên lò sôi ủng ục, Ngụy Kiến Vĩ hít hít, em nấu gì vậy? Trà gừng, anh rót một chén uống đi, anh gật đầu, đi vào phòng bếp cầm cái chén, nhấc cái ấm lên đổ ra một chén trà gừng vàng óng. Ngụy Viễn Hàng mở mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái chén anh đang cầm, thấy thế Ngụy Kiến Vĩ đưa cái chén tới muốn cho thằng bé uống một miếng. Đứa nhỏ lắc đầu ngoài ngoài, không muốn, không muốn, rất cay mới nãy dưới sự uy hiếp dụ dỗ của Hà Hiểu Vân nó bị bắt uống hai hấp vị vừa ngọt vừa cay uống mà thằng bé cảm thấy vừa yêu thích vừa dày vò thấy ba mình ừng ực ừng ực uống hết cả chén Ngụy Viễn Hàng bội phục không thôi ba thật là lợi hại Hà Hiểu Vân liếc thằng bé một cái nói lần sau còn dám không quàng khăn quàng cổ mà lén chạy xuống chơi tuyết nữa thì mẹ bảo ba rót cho con hai bát Ngụy Viễn Hàng rụt cổ lại vô cùng chuột dạ Ngụy Kiến Vĩ giải vây cho con trai chỉ vào cái rổ bên cạnh lò hỏi đây là cái gì Tiểu bàn tử dành trả lời là mẹ trồng đậu sẽ mọc ra mầm Ngụy Kiến Vĩ nghĩ tới đậu xanh trên bàn cảm thấy đã hiểu được hỏi Hà Hiểu Vân em ủ rau giá Hà Hiểu Vân gật đầu không biết có thể thành công hay không em làm thử thử nói thì nói như thế nhưng trong lòng cô nắm chắc 78 phần cùng lắm thì nhiệt độ không đủ nên rau giá mọc lên nhỏ gầy hơn chút thôi. Quả nhiên đến tối ngày hôm sau đậu xanh đã bắt đầu nảy mầm, Hà Hiểu Vân vẫn tưới nước đều đặn, Ngụy Viễn Hàng thì lén lén lút lút muốn dở ra coi mấy lần, bị cô bắt tại trận. Cứ như vậy qua năm 6 ngày thì rốt cuộc thu hoạch được mẻ rau giá đầu tiên, trừ hơi ngắn hơi mảnh sao không đủ một đĩa ra thì cũng coi như thành công. Rất nhiều ngày không được ăn rau xanh, Ngụy Viễn Hàng ăn đến nỗi miệng không dừng lại được lập tức sinh ra loại tình cảm sùng bái với mẹ mình. Lần đầu liền làm thành công làm cho lòng tin của Hà Hiểu Vân tăng lên nhiều, bắt đầu đợt ủ rau giá thứ hai, lần này số đậu tăng lên rất nhiều. Lúc sắp thu hoạch thì vừa lúc mấy người hứa lan hương, Hoàng Lệ chân đến nhà chơi thế là cô liền chia chút cho họ. Rau giá mặc dù nhỏ nhưng vào thời điểm băng thiên tuyết địa thế này thì lại là vật hi hữu Hoàng Lệ chân ngạc nhiên không thôi. Chỉ còn không biết Hiểu Vân có bản lĩnh này đó. Hà Hiểu Vân cười nói, cũng không khó làm, chỉ là đắp phải lên để đó, nhớ tưới nước đúng giờ là được. Tuy nói là rất đơn giản, nhưng chỉ riêng việc tưới nước đúng giờ là đã không dễ làm, hơn nửa đêm ai mà muốn làm chứ. Em không muốn dậy còn không phải đơn giản sao? Hứa Lan Hương nói, gọi Lão Trương dậy là được rồi. Hoàng Lệ Trân cố ý chậc chậc hai tiếng, nói nghe thật nhẹ nhàng, em nào tốt số như chị, Lão Vương nhà chị nghe lời như vậy mà. Em mà dám nửa đêm gọi ảnh dậy, ảnh còn không đánh em à? Chị thôi đi, Lý Tế Kim nghe không nổi nữa. Lão Trương mà dám đánh chị, ảnh ngại ván giặt đồ không vừa chân chắc. Hứa Lan Hương cười nói, nghe chút là lộ tẩy. Bọn chị ở dưới lầu không biết Tế Kim nhưng là ở sát vách em, nhà em có có chút gió thổi cỏ lay nào là em nghe được hết. Chị thấy Lão Trương cũng không giống như là người có gan đánh em, nói em đánh ảnh còn may ra. Hoàng Lệ Trân cũng cười, quay đầu lại hỏi Hà Hiểu Vân. Rau giá này của nhà em nửa đêm là em tưới nước hay là lão ngụy tưới? Hà Hiểu Vân chỉ hơi ngập ngừng một chút thì mấy người kia đều đã cười, chắc chắn là lão ngụy rồi. Biết ngay mà cậu ấy thương em như vậy sao nỡ để em làm cho được? Hà Hiểu Vân hơi đỏ mặt nói thầm, em cũng đã tưới một lần. Chính là ngày đầu tiên ủ rau giá, ban đêm cô gión dén đi ra ở đuôi giường, vượt qua được ngụy viễn hàng và ngụy kiến vĩ rồi, lúc lục lọi tìm giày thì ngụy kiến vĩ tỉnh cũng khoác áo ngồi dậy theo. Em muốn đi vệ sinh sao? Anh đi với em, phòng vệ sinh ở trên hành lang bên ngoài, sợ cô đi một mình sẽ sợ. Hà Hiểu Vân vội nói, không phải đi vệ sinh, anh mau nằm xuống đi, em đi tưới nước cho rau giá. Cô nhanh chóng tưới xong, lúc về lại giường thì Ngụy Kiến Vĩ nắm nắm tay cô thấy bàn tay thật vất vả ủ ấm ở trong chăn đã hơi lạnh trở lại thì nhíu mày nói, lần sau để anh tưới. Giọng điệu không cho phép thương lượng. Hứa Lan Hương mấy người còn đang nói giỡn, Lý Tế Kim nói, chị nghe Lão Triệu nói, thời gian trước Lão ngụy nhờ một chiến hữu ở Đông Bắc từ nhà mang một miếng ra tới, không biết là muốn làm gì, trong lòng chị nghĩ, hẳn là vì em đúng không? Ra gì vậy? Hoàng Lệ Trân Hiếu Kỳ hỏi. Không biết em cũng chưa từng thấy qua, Lão Triệu nói sau khi Lão ngụy nhận được thì lập tức đi tìm chỗ may vá. Trong lòng Hà Hiểu Vân khẽ nhúc nhích găng tay trước đó ngụy kiến vĩ đưa cho cô không phải làm bằng ra sao? Cô hiếu kỳ anh mua ở đâu, không nghĩ tới là anh cố ý bảo chiến hữu mang ra tới còn mình thì tìm chỗ may vá để làm. Hứa Lan Hương hỏi cô, rốt cuộc là thứ tốt gì vậy? Lấy ra cho bọn chị mở mang tầm mắt chút đi. Cô có hơi ngại ngùng, dưới sự thúc sụp của mấy người họ lề mà lề mề lấy ra bao tay trong ngăn tủ. Kiểu dáng này thật đẹp, chị còn chưa từng nhìn thấy trong cửa hàng đâu. Hoàng Lệ chân nhận lấy, nhìn từ trong ra ngoài rồi lại đưa cho hai người khác. Không khỏi lắc đầu cười nói, chúng ta không nói đâu xa chỉ tính trong khu nhà này thì thật sự không có ai săn sóc bằng Lão ngụy Còn không phải sao, hứa Lan Hương nói, hai người còn đỡ chị ở ngay sát vách cả ngày nhìn vợ chồng bọn họ anh anh em em, hai đứa xem, mắt chị nhìn đến nỗi đỏ lên luôn. Em xem, em xem, hoàng lệ chân và lý tế kim nhau nhau, ai u quả thật đỏ lên, hiểu vân em nói với Lão ngụy đi. Bảo cậu ấy quan tâm tới tâm tình của bọn chị một chút đi, muốn ân ái thì hai người đắp chăn lại ở trong chăn từ từ ân ái, cũng đừng để bọn chị đỏ mắt nữa được không? Cái này sao lại như vậy rồi, mấy chị chỉ biết nói bậy. Hà Hiểu Vân đỏ mặt phản bác, bản dịch phi lợi nhuận được dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wattpad. Hứa Lan Hương cười chỉ vào Hoàng Lệ chân nói, không sai, chị thấy em đúng là nói bậy, trong chăn Hiểu Vân và Lão ngụy còn có thiểu hàng đâu, sao mà ân ái cho được? Chị thấy không bằng như vậy đi, tối nay chị dẫn tiểu hàng về nhà chị, để thằng bé với Vinh Vinh ngủ chung. Coi như là đáp lễ cho rau giá này, mọi người thấy thế nào? Hoàng Lệ Trân cười nói, rất tốt nói không chừng Lão ngụy còn phải cảm ơn chúng ta đó. Hà Hiểu Vân lúng túng muốn chết, em không cần đáp lễ, mấy chị trả rau giá lại cho em. Như vậy sao được, ba người hứa Lan Hương cười ha ha đúng lúc ngụy kiến vĩ từ quân khu trở về các cô vội vàng cầm rau giá phần mình đi ra ngoài còn vừa đi vừa nói lão ngụy buổi tối đi ngủ sớm một chút nha trong phòng bỗng nhiên trống không ngụy kiến vĩ nhìn về phía hà hiểu vân dùng ánh mắt hỏi thăm có chuyện gì vậy hà hiểu vân đỏ mặt không để ý tới anh đến tối hứa lan hương quả thật tới gọi ngụy viễn hàng tiểu hàng tối nay qua nhà gì ngủ chung với vinh vinh nha Ngụy Viễn Hàng vô cùng dục dịch chạy đi hai bước mới nhớ ra còn chưa hỏi ý kiến mẹ thế là quay đầu lại nói, mẹ ơi, con có thể đi không? Không đợi Hà Hiểu Vân trả lời thì hứa Lan Hương đã cười tùm tìm kéo thằng bé đi. Có thể, có thể, buổi chiều gì đã nói với mẹ con rồi. Cô ấy còn chưa đứng vững trong phòng thì đã đón người đi, Hà Hiểu Vân còn chưa nghĩ ra đối sách ứng phó đã trơ mắt nhìn cô đi ra ngoài mắt. Quay đầu lại vừa vặn chạm mắt với ngụy Kiến Vĩ đang ở sau bàn, Hà Hiểu Vân xấu hổ rậm chân, giận lây sang anh. Anh đọc sách đi, đừng nhìn em nữa. Nói xong cũng tránh đi rửa mặt rửa xong cũng không giống ngày thường ngồi cạnh anh đọc sách mà trở về phòng sớm. Chờ ngụy Kiến Vĩ rửa mặt xong đi vào thì thấy cô quay người vào trong tường, giống như đã ngủ. Nhưng mà trong phòng vô cùng yên tĩnh, anh có thể nghe được tiếng hít thở không nhịp nhàng của cô. Nguyễn Kiến Vĩ cũng nằm lên giường, trước kia có ba người, giờ không có đứa bé ở giữa liền có vẻ hơi vắng vẻ. Anh vừa nằm xuống thì cơ thể Hà Hiểu Vân lập tức căng cứng, dòng tay lên, tim đập thình thịch. Một lát sau, cô cảm giác anh nằm nhích vào giữa một chút, sau lưng cô tiếp xúc với cơ thể của anh, nóng hầm hập. Nguyễn Kiến Vĩ biết cô không ngủ, nắm lấy bờ vai của cô ý đồ lật người nằm ngửa ra, nói, nằm gần một chút nếu không ở giữa hở gió. Hà Hiểu Vân không nhúc nhích giọng nói thì thào từ trong chăn. Không cần, không hở gió đâu. Thấy thế anh cũng không miễn cưỡng, chẳng qua mình thì lại nhích thêm vào trong, cho đến khi cả người dán vào lưng cô, một tay đưa ra khoát lên eo cô ôm lấy cả người cô vào trong lòng. chương 44, cả người Hà Hiểu Vân cứng ngắc ngụy kiến vĩ giống như không phát hiện ra, hỏi cô không có đứa nhỏ ở đây có phải là không quen không? Có hơi, tiểu bàn tử vẫn luôn líu díu, lúc ở cạnh thì thấy ồn ào không ở thì lại thấy quá vắng vẻ quan trọng hơn là nếu không có thằng bé thì giữa cô và Ngụy Kiến Vĩ sẽ không có gì chắn lại nữa. Anh cho là em sẽ không cho nó qua bên kia ngủ. Ngụy Kiến Vĩ nói, cằm của anh ở ngay sau cổ cô, cô, khi nói chuyện thì hơi thở phả vào trong hõm vai cô, làm cho cô không được tự nhiên rụt rụt vai lại. Thằng bé chạy còn nhanh hơn thỏ, sao mà em ngăn được? Ngụy Kiến Vĩ hình như đã cười, anh nói, nếu như em muốn thì giờ anh dắt nó về. Hà Hiểu Vân trầm mặc một lát hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại, hai người đối mặt nhau, cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Vậy anh nghĩ thế nào? Ngụy Kiến Vĩ cong khóe môi nói, anh nghĩ thế nào không quan trọng, phải xem suy nghĩ của em. Mặt Hà Hiểu Vân hơi nóng, hai người mặc dù không nói rõ ra nhưng thật ra đều hiểu ý tứ của đối phương. Cô cắn môi nói, em em hơi sợ. Ngụy Kiến Vĩ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô cười, em không đồng ý chẳng lẽ anh còn có thể ăn em sao? Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hà Hiểu Vân mờ to mắt, anh sẽ không mất hứng chứ. Trong lòng em anh nhỏ nhen như vậy sao? Nguyễn Kiến vĩ hỏi lại. Cô cười cười ngượng ngùng, vùi đầu vào trong lòng anh. Mặc dù sát lại gần như vậy nhưng kỳ lạ là bây giờ cô không còn khẩn trương như vậy nữa. Trên người anh có mùi xà phòng nhàn nhạt, nhiệu độ cơ thể lại cao hơn cô. cả người giống như là một cái lò sưởi to lớn thoải mái. Hà Hiểu Vân thỏa mãn cọ cọ. Tay Nguyễn Kiến Vĩ trên lưng cô hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục vỗ nhẹ. Hà Hiểu Vân hoàn toàn không phát giác đưa tay thưởng thức nụt áo trước ngực anh. Hôm nay nghe chị Tế Kim nói em mới biết đôi bao tay kia là anh cố ý đi đặt làm, sao anh không nói cho em biết. Tại sao phải nói, anh hỏi, Hà Hiểu Vân không khỏi cạn lời tại sao phải nói. Đương nhiên là để tranh công đó anh không nói thì người khác sao mà biết anh đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Găng tay mua trong cửa hàng với găng tay vất vả sai người mang ra, rồi cố ý đi tìm chỗ may vá đặt làm tâm ý đương nhiên có sự khác biệt. Nhưng mà nếu như anh là loại người tranh công như vậy thì có lẽ đã không phải là anh nữa. Buổi chiều ba người hứa lan hương chiêu chọc cô, mặc dù cô ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Cô nằm trong lòng anh rụi rụi, chỉ cảm thấy vòng ôm này vừa ấm áp vừa đáng tin cậy, làm cho lòng người an nhiên. Nhìn cô nằm ngoan ngoãn trong lòng mình giống như con mèo con, Ngụy Kiến Vĩ vừa hưởng thụ vừa sầu âm thầm thở ra một hơi dài, nói không còn sớm nữa, ngủ thôi. Ừm, Hà Hiểu vân miệng thì đáp lại nhưng tay thì vẫn vuốt ve nuốt áo của anh, mấy lần trong lúc vô tình chạm phải ngực anh, giống như một cọng lông vũ nhẹ tênh nhưng làm lòng anh rời sông lấp bể. Ngụy Kiến Vĩ kiềm chế rồi lại kiềm chế thế mới biết Liễu Hạ Huệ không dễ làm cuối cùng vỗ lên mông cô một cái giống như đang dậy bảo đứa bé không nghe lời lại mang theo mấy phần ngả ngớn. Nghe lời, mau ngủ. Hà Hiểu Vân bị anh đập mà giật thoát cả người co rúm về phía trước dán chặt cả người vào người anh, ngẩn đầu lên vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn anh, anh ngủ của anh đi, sao lại đánh em. Thấy cô thật sự không hiểu, ngụy Kiến Vĩ không thể làm gì mà thở dài, trong đêm tối, giọng nói của anh cũng trầm thấp hơn bình thường mấy phần, như vậy sao anh ngủ được. Lúc đầu Hà Hiểu Vân còn không hiểu, nhưng thân thể hai người kề sát vào nhau, cô từ từ phát giác được có gì đó cấn vào mình, sau đó dần dần ý thức được đó là cái gì. Không trách cô chỉ độn như vậy vì dù sao đời trước mặc dù cũng đọc qua mấy lần hát văn, nhưng ngay cả tay người khác giới cũng chưa nắm tất cả hiểu biết về khác giới đều chỉ giới hạn trên lý thuyết. Đến lúc súng thật đạn thật thì cô đơn thuần chính là một tờ giấy trắng. Người cô lại cứng ngắc mặt cũng nóng bừng như bị sốt. Đèn trong phòng đã tắt bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, phản chiếu qua cửa sổ chút ánh sáng nhạt làm cho ngụy Kiến Vĩ có thể nhìn thấy được đôi mắt cô rõ ràng. Đôi mắt đó bởi vì ngựa ngùng mà lúc này đã có một tầng hơi nước mỏng, mơ mơ màng màng, muốn nói lại thôi. Trái tim anh như một hòn đá rơi vào trong nước hơi hơi rung động. Sau đó từ từ cúi đầu xuống, hôn vào đôi môi đỏ đang hé mờ kia. Người trong lòng níu chặt lấy áo anh, hai tay đỡ trước ngực anh nhưng mà một chút sức lực cũng không có, lại càng giống như dục cự còn nganh. Ngụy Kiến Vĩ không tiến thêm bước nữa mà nhìn nét mặt của cô. Sau một lúc hiểu được cô xấu hổ ngầm đồng ý mới nhẹ nhàng phủ người lên. Một đêm tuyết rơi không ngừng, đến ngày hôm sau rất nhiều người đẩy cửa sổ ra phát hiện tuyết còn dày hơn cả mấy ngày trước. Bên ngoài gió thét từng cơn, thời tiết như vậy đi ra ngoài chính là chuyện khổ sai, nếu như có thể nằm uốn mình trong chăn thì chắc chắn là chuyện hưởng thụ nhất. Lúc Hà Hiểu Vân tỉnh lại thì cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu thỏa mãn không muốn nhúc nhích chút nào. Cô ngay cả mắt cũng chưa mở ra mà rụi rụi vào trong chăn, định tiếp tục nằm y cho đến khi đụng phải một bức tường ấm áp thì đầu óc hỗn độn mới bắt đầu hoạt động trở lại toàn bộ ký ức đêm qua hiện về bùn rùn trên người như nhắc lại hết thảy. Cô dừng lại động tác ở trong chăn, trôn mặt vào trong không nhúc nhích. Nếu như nói mới nãy là muốn ngủ nướng thì lúc này đã thành đà điều muốn vùi đầu vào cát. ngụy Kiến Vĩ tỉnh dậy sớm hơn cô nhưng mà không nói gì, nhìn cô ở trong chăn cong cong như con tằm, lại nhìn cô rốt cuộc tỉnh táo lại, trôn đầu mình trong chăn không chịu ra, trong mắt từ đầu đến cuối đều chan chứa ý cười. Một lát sau, lo lắng cô làm bản thân bị nghẹt, anh mới lên tiếng, dậy rồi sao? Hà Hiểu Vân không trả lời, nửa ngày sau mới yếu ớt ưm một tiếng. Ngụy Kiến Vĩ hé chăn ra, vỗ vỗ bên ngoài, mau ra đây, không khí bên trong không tốt. Không muốn, lúc này cô lại cự tuyệt rất kiên quyết. Ngụy Kiến Vĩ muốn kéo cô ra, lại sợ cô ngại ngùng sẽ thẹn quá hóa giận. Cuối cùng nói, vậy em nằm thêm chút nữa đi, anh đi nấu bữa sáng. Anh vén chăn xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt đơn giản rồi đi vào bếp. Nghe thấy tiếng anh ra ngoài rồi, Hà Hiểu Vân mới lén lút vén một góc chăn ra, nhìn quanh bên ngoài. Cửa phòng không đóng, có thể nghe thấy tiếng động từ phòng bếp truyền tới, Ngụy Kiến Vĩ đi lại ở bên trong, thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Hà Hiểu Vân dục dịch chui từ trong chăn ra, ghé vào trên gối, mặt vẫn còn nhìn về phía phòng bếp. Cô nhìn trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên rên lên rồi lấy tay bưng kín mặt mình. Sao lại mơ mơ hồ hồ đồng ý vậy chứ? Nghĩ đến đêm qua đầu óc cô vẫn mỏng mỏng, ngay cả bản thân mình vì sao gật đầu cũng đã quên. Thứ duy nhất có thể khẳng định là lúc đó cô cam tâm tình nguyện mà cho đến hiện tại cũng không thấy hối hận. Hai ngón tay đang che mặt hé hé ra cô sen qua kẽ tay tiếp tục nhìn về phía phòng bếp. Ngụy Kiến Vĩ đang hầm cháo trên lò, lúc cháo sắp chín thì mấy cây bánh bao rau vào hâm nóng cho đến khi cảm thấy Hà Hiểu Vân có thể đã ổn định lại cảm xúc thì mới đi vào phòng chuẩn bị gọi cô ăn cơm. Hà Hiểu Vân đang nhìn lén anh, không đề phòng bị anh bắt quả tăng, muốn trốn đã không kịp nữa chỉ có thể gắng gượng tiếp tục nhìn anh. Ngụy Kiến Vĩ đưa tay sờ sờ khuôn mặt phấn hồng của cô, cảm xúc dưới ngón tay vô cùng mềm mại, anh không khỏi cúi đầu hôn lên một cái rồi mới nói, dậy nhé. Giọng điệu dịu dàng như là đang dỗ dành em bé. Hà Hiểu Vân bụng mặt ở trong chăn lăn một vòng, cảm thấy trái tim mình như đang bay trong mây, xung quanh ấm áp mềm nhũn, bọc lấy cả người cô lơ lửng. Không muốn dậy, cô nói. Nói xong thì chính bản thân mình cũng hoảng sợ bởi vì giọng nói đó vừa mềm mại vừa miên man, trong lúc vô thức cô đã nũng nịu với người ở trước mặt. ngụy Kiến Vĩ cũng chiều theo cô còn bưng cả nước nóng và kem đánh răng vào định để cô rửa mặt luôn trên giường. Hà Hiểu Vân thấy xấu hổ, muốn đứng lên nhưng anh lại nói, hôm nay nghỉ ngơi, trưa nay để anh đem cơm về, nếu không có việc gì thì em cứ ở trên giường đi. Đang nói thì bên ngoài có người gõ cửa. Lão ngụy Hiểu Vân, hai người dậy chưa? Sát theo đó thì lại có một gióng nói, mẹ ơi mau mở cửa con đã về rồi đây. Hứa Lan Hương dắt Ngụy Viễn Hàng ở bên ngoài. Hà Hiểu Vân nhìn đồng hồ trên tường, xác định không bị trễ hơn bình thường mới an tâm. Trước kia vào giờ này Ngụy Viễn Hàng còn chưa dậy đâu, hôm qua ngủ ở nhà khác đại khái là không quen lắm nên sáng sớm đã tới gõ cửa ba mẹ. Ngụy Tiến Vĩ đi mở cửa. Ba, Ngụy Viễn Hàng gọi một tiếng rồi chạy vào phòng tìm mẹ. Hứa Lan Hương cười nói. Đứa nhỏ này vừa tỉnh dậy đã nói muốn mẹ, chị bảo nó ở lại ăn sáng mà cũng không chịu đâu. Cô vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, thấy Hà Hiểu Vân đang mặc quần áo, mà trong phòng bếp đã nấu xong bữa sáng, cảm thấy đã hiểu, cười nói với Hà Hiểu Vân, lão Ngụy quan tâm như thế sao, ngay cả cơm cũng nấu xong luôn rồi. Trong lòng Hà Hiểu Vân trột dạ, bị chị ấy nói vậy thì lập tức đỏ mặt cũng không có sức lực phản bác như ngày thường hứa lan hương vừa quay mắt thì lại nhìn thấy chậu nước nóng rửa mặt bên giường dù cho từ trước đến nay cô biết ngụy kiến vị tốt với hà hiểu vân thì cũng không khỏi thầm líu lưỡi đây có phải là săn sóc quá mức rồi không chẳng lẽ cậu ta còn định bưng cơm vào tận giường luôn sao ngụy viễn hàng vừa chạy vào đã dính vào người hà hiểu vân mẹ mẹ con rất nhớ mẹ mẹ có nhớ con không hà hiểu vân mặc quần áo xong ngồi trên giường sờ sờ đầu thằng bé nhớ Ngụy Viễn Hàng lại quay đầu lại hỏi ba mình, ba có nhớ con không? Ngụy Kiến Vĩ vừa đúng lúc bưng bữa sáng tới cũng nói có, sau đó đi tới, lấy chăn bọc kín Hà Hiểu Vân lại còn vắt khăn nóng sẵn rồi mới đưa cô. Con cũng rất nhớ rất nhớ ba mẹ. Đứa nhỏ nói, hứa Lan Hương nhìn vào trong mắt cảm thấy Hà Hiểu Vân có lẽ là thật sự nhớ con trai, nhưng lão Ngụy vừa nhìn là biết đang ứng phó. Cái gì mà nhớ hay không, không có cái bóng đèn Ngụy Viễn Hàng này trong lòng cậu ta không biết vui sướng cỡ nào đâu. Cô cảm thấy mình hẳn là nên rời khỏi chỗ này tiện thể dẫn luôn đứa nhỏ ngụy viễn Hàng đáng thương này đi, miễn cho hai người bọn họ ở trong này, nhìn mù con mắt. chương 45, ở phương Bắc mùa đông tung bay tuyết lông ngỗng, còn ở thanh Thủy Hà, lúc lạnh nhất cũng chỉ là vào buổi sáng trên nóc nhà có chút sương trắng, lưu nước trong sân kết một tầng băng mỏng, chờ mặt trời ló dạng thì tan đi. Trong nhà lại nhận được thư bộ đội gửi về, gửi theo thư còn có mấy tấm phiếu phải Hà Hiểu Vân tiết kiệm được như phiếu xà phòng, phiếu đường trắng. Những vật này là nhu yếu phẩm sinh hoạt, lại vô cùng hiếm, nếu không phải ngụy kiến vĩ ở trong bộ đội có phần thì trong nhà thực sự không có mà dùng. Phiếu vài cuối năm công xã phát gom phần của cả nhà lại còn không đủ làm một bộ quần áo đâu. Nghe bọn họ nói trên thư, băng thiên tuyết địa mua không được đồ ăn cả ngày ăn củ cải và dưa chua làm vương xuân hoa không khỏi đau lòng. Phùng Thu Nguyệt đề nghị, mẹ bằng không chúng ta hái rau trong vườn, phơi chút rau khô gửi cho nhà chú hai đi. Vương Xuân Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng được phơi thêm chút khoai lang khô tiểu hàng thích ăn. Chờ đến lúc Ngụy Kiến Vĩ nhận được biêu kiện thì đã là tháng chạp. Lúc tan việc anh cất kế hoạch tác chiến đã đọc được một nửa đi, chuẩn bị mang về đọc tiếp. Lâm Nhạc Phi từ ngoài cửa lắc lưa đi vào, khoe khoang khăn quàng cổ trên cổ mình, đây là chị dâu cậu mới gửi tới đó, tôi đã nói với cổ là không lạnh chút nào, nam tử hán đại trưởng phu, mang khăn quàng cổ cái gì? Mà cổ không nghe thế nào cũng phải dệt cho tôi một cách cậu xem, phụ nữ chính là phiền phức. Miệng anh thì nói phiền nhưng trên mặt lại vô cùng đắc ý, hận không thể cầm theo cái loa lớn đi đến đâu thét đến đó, nói cho mọi người đều biết vợ anh có bao nhiêu quan tâm mình. ngụy kiến vĩ liếc anh ta một cái, quay đầu gỡ khăn quàng cổ treo trên giá xuống vậy quanh lên cổ, lại từ trong ngăn kéo lấy ra bao tay, bao tai. Sau khi mặc xong, trang bị đủ để đánh gục lâm nhạc phi thì lại lấy thái độ kẻ trên nhìn anh một cái, sau đó bước đi mất. Để lại Lâm Nhạc Phi ngây ngốc nhấm nháp sự khinh bì trong im lặng này. Ba thứ này là Hà Hiểu Vân chuẩn bị cho anh, lúc đầu ngụy Kiến Vĩ cũng không mang, cảm thấy khá vướng víu, hành động bất tiện, nhưng Lâm Nhạc Phi đã muốn so với anh thì đương nhiên là phải phụng bồi tới cùng, mà lại không thể để thua. Chống lấy gió lạnh về nhà, đẩy cửa ra, không khí ấm áp ùa vào mặt. Ba, ngụy Viễn Hàng gọi một tiếng. Hà Hiểu Vân nghe thấy tiếng từ trong phòng bếp ló. Anh về rồi. Ngụy Kiến Vĩ gật đầu đáp lại, đóng cửa chắn gió tuyết ra sau cánh cửa. "Ba, ba, trong tay ba có gì vậy?" Đứa nhỏ vứt đồ chơi xuống, tò mò vây quanh người anh. "Trong nhà gửi đồ tới sao?" Hà Hiểu Vân lau tay đi tới. Ngụy Kiến Vĩ móc áo khoác lên giá treo, gật đầu nói, "Buổi chiều mới tới." Hà Hiểu Vân mở túi ra, ngạc nhiên oa một tiếng. "Là rau khô còn có rất nhiều khoai lang khô." Ngụy Viễn Hàng vừa nghe vậy lập tức ghé vào bàn con muốn ăn khoai lang khô, mẹ con muốn ăn. Hà Hiểu Vân cho thằng bé hai miếng đuổi đi, sau đó cùng nhau đọc thư với Ngụy Kiến Vĩ. Anh đứng ở sau lưng cô, một tay vòng lấy eo cô tay kia thì cầm lấy tay cầm thư của cô trên cơ bản chẳng khác nào ôm cô cả. Sao lại đứng gần như vậy Hà Hiểu Vân lầm bầm một tiếng, nhưng cũng không đẩy anh ra. Bản dịch phi lợi nhuận dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wattpad trong nhà không có việc gì lớn phát sinh chuyện lúc trước nói đề nghị kiến hoa vào nhà máy bản thân cậu không đồng ý nên sau đó cũng không nói nữa bây giờ vương xuân hoa lại có ý định khác định cho cậu xem mắt thành ra và lập nghiệp luôn có một chuyện làm cho ngụy kiến hoa đau đầu hà hiểu vân nghĩ đến mấy tháng trước biểu hiện lúc ngụy kiến hoa đến mượn sách nói với ngụy kiến vĩ kiến hoa giống như có thích ai đó lúc trước còn mượn sách của anh cho người ta nó nói với em ngụy kiến vĩ hơi nhíu mày Cậu ấy không nói, lúc đó em chỉ thuận miệng hỏi một câu cái từ cậu ấy lộ tẩy. Nhớ tới tình cảnh khi đó Hà Hiểu Vân vẫn còn hơi buồn cười. Ngụy Kiến Vĩ nhẹ nhàng chọc khuôn mặt cô, mà kệ, để mẹ đi phiền nó. Hà Hiểu Vân cười nhìn anh, buồn cho anh còn làm anh trai, một chút tình nghĩa anh em cũng không có. Tình nghĩa anh em làm cái gì, lại không thể làm cơm ăn, anh không dạy dỗ Ngụy Kiến Hoa cũng đã là tình nghĩa, Ngụy Kiến Vĩ nghĩ. À, em còn đang hầm đồ ăn trong nồi. Hà Hiểu Vân đọc được một nửa chợt nhớ ra phòng bếp còn có việc vội đưa thư cho Ngụy Kiến Vĩ rồi chạy vào phòng bếp. Anh đọc cho em nghe. Ngụy Kiến Vĩ liền tựa vào cửa phòng bếp đọc hết bức thư, sau đó nhìn cô bận rộn. Trong nồi nấu dưa chua hầm miến, dưa chua là lúc trước tự mình muối, miến là hứa lan hương cho. Hà Hiểu Vân trước kia chưa từng ăn mấy món phương bắc thế này, ăn qua một lần thấy khá ngon, mà chỉ cần bỏ vào nồi nấu là xong, rất thuận tiện. Cô sốc nắp nổi lên, dùng thìa múc một chút thử vừa chưa, dương mắt thấy ngụy Kiến Vĩ nhìn cô chằm chằm, liền múc một chút cho anh, anh nếm thử xem. ngụy Kiến Vĩ cũng không đưa tay ra mà nếm trực tiếp từ tay cô còn cố ý quay đầu đi, nhắm ngay chỗ miệng cô đã chạm vào, nếm thử một miếng, sau đó nhìn cô nói ăn ngon. Hà Hiểu Vân đưa tay đập anh, anh nghiêm chỉnh chút đi. Sau khi quan hệ của hai người có tiến triển thì cô đã không còn thấy lúng tùng trước sự đụng chạm hàng ngày của anh nữa, cũng sẽ không tùy tiện đỏ mặt. Kết quả thời gian này anh lại được nước lấn tới, giống như sờ mặt ôm eo đã thường xuyên như cơm bữa, hơn nữa còn rất hay có mấy động tác giống như vừa rồi. Hà Hiểu Vân xem như đã hiểu được anh, bề ngoài thì nhìn là một người nghiêm túc chững chạc nhưng trên thực tế thì lại không đứng đắn chút nào. Cũng có thể hiểu trong một đằng, ngoài một nẻo, ngoài lạnh trong nóng, tầm ngầm tầm ngầm vác cái lưu mà chạy trong vài trường hợp thì cũng khá giống xôn đơ. Ăn cơm tối rồi dọn dẹp nhà cửa xong, cô mang theo ngụy viễn hàng đi qua sát vách chơi, tính học một chút hoa văn đan mới, đan một cái mũ cho đứa nhỏ. Bởi vì trong nhà có ba đứa bé nên sát vách luôn luôn ẩm ý, Hà Hiểu Vân mang cho mấy đứa chút khoai lang khô vừa ngồi xuống đã được chia xong. Hứa Lan Hương bất đắc dĩ lắc đầu, lần sau vẫn là để dành cho tiểu hàng ăn đi, nhà của chị chính là cái hang không đáy, bao nhiêu đồ rơi vào trong đấy ngay tiếng vọng cũng nghe không ra. Hà Hiểu Vân cười nói, hàng hàng bình thường ở bên này cũng ăn không ít đồ của chị em cũng không nói gì, nếu chị còn khách sáo với em như vậy thì sau này em cũng không dám cho nó tới nữa. Ai u chị thấy giọng điệu của em ngày càng cứng đó. Hứa Lan Hương cười nhạo nói, xem ra gần đây lão Ngụy cho em không ít chỗ dựa nhỉ. Nói như thể lão Vương không cho chị chỗ dựa vậy, bản dịch phi lợi nhuận dịch bởi A Huyền được đăng duy nhất trên Wattpad. Hứa Lan Hương liền cười, có chữ ảnh không cho chị dựa sao được, chỉ có điều dù thế nào đi nữa thì ảnh cũng chưa từng bưng cơm tới giường cho chị đâu, chứ đừng nói là vắt khăn cho chị lau mặt chị thấy, vẫn phải học lão ngụy nhiều hơn mới được. Hà Hiểu Vân có hơi bất đắc dĩ, ngụy kiến vĩ cũng chỉ làm như vậy có một lần đã bị hứa Lan Hương nhìn thấy. Thấy cô không nói lời nào hứa Lan Hương nhích lại gần, nhỏ rong nói thế nào, đêm này có muốn để tiểu hàng ngủ bên chị nữa không? Hà Hiểu Vân bị hàm nghĩa trong câu nói của cô treo đỏ bừng mặt, không khỏi chừng chị ấy, chị đã là mẹ của ba đứa nhỏ đâu, nói mấy lời này cũng không sợ vinh vinh mấy đứa nghe thấy. Nghe thấy thì sao? Hứa Lan Hương rất thản nhiên, chị lại không nói cái gì, chỉ là bảo tiểu hàng ngủ ở chỗ chị mà thôi, em cũng đừng nghĩ nhiều. Hà Hiểu Vân căn bản không phải là đối thủ của cô, đành phải xấu hổ nói, em không nói với chị nữa, dù sao cũng không nói lại. Chị mau dậy em bước kế tiếp phải làm sao, Dậy xong em về. Còn không phải về vội sao, trong nhà còn có người chờ đâu. Trước khi hứa Lan Hương dạy cô còn phải mạnh miệng thêm câu nữa mới được. Hà Hiểu Vân nói học xong thì về, trên thực tế thì vừa đan mũ vừa nói chuyện phím lại quên luôn thời gian trôi thật nhanh cho đến khi Ngụy Kiến Vĩ qua gõ cửa mới phát hiện không còn sớm nữa. Ai ra, xem ra có người phòng không gối chiếc gối đầu một mình khó ngủ nha, Hiểu Vân mau về đi thôi, miễn cho lão Ngụy chê chị dành lấy em, nhìn chị trướng mắt. Hứa Lan Hương cười ha hà nói nói cũng nói không lại nên Hà Hiểu Vân liền không nói gì luôn. Dắt Ngụy Viễn Hàng nhanh chóng chạy về nhà. Anh xem xong văn kiện rồi sao? Em bên đó nói chuyện phiếm với chị dâu chớp mắt đã giờ này rồi. Cô vừa nói với Ngụy Kiến Vĩ vừa đưa Ngụy Viễn Hàng lên giường ngủ. Chờ đứa bé ngủ rồi Hà Hiểu Vân treo quần áo bên giường lên, vừa quay đầu lại đã đụng vào ngực anh, muốn lùi lại thì eo đã bị ôm lấy. Cánh tay Ngụy Kiến Vĩ dùng lực ôm nhấc bồng cô lên. Hà Hiểu Vân hoảng sợ, vội vàng dùng chân kẹp lấy eo của anh, hai tay ôm cổ anh, cảm giác mình giống như một đứa bé đang đô trên người anh vậy. Mặc dù gần đây đã quen sự đụng chạm của anh, không còn dễ dàng thẹn thùng nữa, nhưng động tác này vẫn có hơi đột phá ranh giới cuối cùng của cô. Cố tình ngụy khiến vĩ còn chôn mặt trong hõm vai cô, giống như muốn chui vào trong cổ áo cô luôn vậy. Anh trầm giọng nói: Em thật thơm. Hà Hiểu Vân sợ nhột co vai lại, cảm thấy trong đầu mình có hai cái người nhỏ. Một thì đang đỏ mặt ngượng ngùng, một thì đang chống nạnh mắng đồ lưu manh. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com.